Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trọng sinh mặt thế chi như ngọc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 18 xuất phát ở trên đường. Nàng tuy rằng ở Lai Phúc ra ở, nhưng là cũng chú ý bên ngoài sự tình tùy thương vẫn luôn không có trở về tin tức nàng cũng biết. Không cần tưởng đều biết lúc này hắn là gặp gỡ phiền toái, chuẩn xác mà nói là đá tới rồi ván sắt cũng không biết Lai Phúc ca là từ đâu được đến tin tức tùy thương bọn họ lần này gặp gỡ hung thú, không phải bình thường. Mà là trong truyền thuyết cọp răng kiếm, hai vợ chồng mang theo một cái hài tử, hùng thú lục giai đỉnh, thư thú thất giai sơ cấp liền mới sinh ra tiểu thú đều đã tam giai, mà bọn họ đi này đám người, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là ngũ giai trở lên lại chỉ có tùy thương một cái. Lai Phúc là nói như vậy, hơn nữa tỏ vẻ, này sẽ là một hồi ác chiến, tùy thương bọn họ nếu muốn lông tóc không thương trở về, đó là không quá khả năng. Nhưng là Na Như Ngọc đối tùy thương có tin tưởng, người khác không biết, nàng là biết đến tùy thương đã là thất giai, cùng thư thú là một cấp bậc mà đông nam tây bắc phòng chừng cũng sẽ không kém quá nhiều, khẳng định so với bọn hắn trước mắt báo ra tới dị năng cấp bậc muốn cao thượng không ít, cho dù có nguy hiểm cũng sẽ không thương cập tánh mạng. Na Như Ngọc suy đoán rất đúng. Không chỉ có tùy thương che giấu cấp bậc ngay cả đông tây nam bắc cũng đều đã ngũ dai trở lên, nếu là tầm thường tới nói, này hai chỉ cọc sang kiếm tuy rằng khó chơi, nhưng cũng không đến mức chậm trễ bọn họ như vậy trường công phu, rốt cuộc bọn họ cũng là quần công a chủ yếu vẫn là thăm dò ra sai lầm, nơi này địa hình hiểm ác không nói, này đều có thể khắc phục, mấu chốt là tiến đến tra xét nhân viên gia nghịch truyền tính sai lầm, kia chỉ cái gọi là lục giai đỉnh, ở hỉ đương cha lúc sau, nhất thời hưng phấn, đột phá, một con thất giai còn chắp phá, nhưng là hai chỉ này đã có thể phiền toái, hơn nữa này hung thú mới vừa làm phụ mẫu, trong lúc nhất thời hộ nhãi con mẫu tính chiếm cứ thượng phong, đánh nhau lên đó là thật sự không muốn sống a. Hơn nữa kia chỉ sinh ra liền tam giai Bọn họ này đám người chậm trễ thời gian rất lâu, còn tổn thất vài cái dị năng giả trong khoảng thời gian ngắn, hai bên không chỉ có là lâu cầm không dưới vấn đề, mà là bọn họ đã là rõ ràng có hại trạng thái. Tùy thương sắc mặt hắc không được xem ra hắn là này đó thời gian quá ôn hòa, như vậy chuyện quan trọng đều có thể lầm, hắn thủ hạ những người này thật đúng là thiếu luyện trở về lúc sau vẫn là muốn thêm luyện A. Tiến đến điều tra tiểu tử là năm nay mới gia nhập Đông Kim bọn họ trong đoàn, thời thời khắc khắc đều tưởng Hảo Hảo biểu hiện chính mình, ở quan trên trước mặt Hảo Hảo biểu hiện một chút chính mình, cho nên mới đoạt như vậy cái sai sự, liền nghĩ Hảo Hảo lộ, lộ lộ mặt, lúc này nhưng Hảo, mặt không lộ thành, đều mau không mặt mũi, trốn tránh không dám gặp người đều. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào phạm lớn như vậy bại lộ, chẳng lẽ thật sự cùng các huynh đệ nói chính mình dường như tứ chi phát đạt chú định đầu óc đơn giản. Nếu không phải lúc này thủ lĩnh coi trọng tự mình dẫn người tiến đến còn không biết sẽ bị thương nhiều ít huynh đệ đâu. Hấp thụ lần này giáo huấn tiêu từ hạ quyết tâm về sau nhất định không cần thô tâm đại ý, bất quá lúc này cũng không biết có thể hay không tránh thoát A-di-đà-phật. Chính mình thuộc hạ này đó tâm tư tùy thương không biết cũng không quan tâm, hắn từ rời đi căn cứ lúc sau, hắn trong lòng liền bắt đầu không thoải mái tổng cảm giác giống như sự tình gì muốn phát sinh giống nhau, nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là sự tình gì, đành phải về trách với chính mình nghĩ đến quá nhiều. ở Lai Phúc ca ra đãi mấy ngày, rốt cuộc phải đi, đem trên mặt đồ đầy Lai Phúc cấp lấy không biết là thứ gì, hoàng hoàng, đồ ở trên mặt một cổ quái quái hương vị, nhưng toàn bộ trên mặt nhan sắc lập tức biến thành màu vàng nâu, thập phần tự nhiên, chính là cái này hương vị thật sự có chút làm người chịu không nổi, nếu không phải nàng thần kinh, lúc này đều nghĩ té xỉu trên mặt đất. trải qua căn cứ đại môn thời điểm thủ vệ cảnh vệ viên che lại cái mũi trốn đến thật xa, có thể là cùng hành nhất nham tương đối quen thuộc, còn trêu chọc ta nói, huynh đệ, ngươi này cũng quá trọng khẩu vị đi. Như vậy nùng hương vị, ngày thường ngươi là như thế nào hạ thủ được? Hành nhất nham cười hì hì nói, đại ca đây là ta quê quán tới thăm người thân tỷ tỷ, vốn dĩ nghĩ ở bên này tìm cái công tác tốt xấu chính mình nuôi sống chính mình, kết quả ngươi cũng thấy rồi, chính mình hung hăng mà khụt khịt, sau đó mặt nhăn rúng gió thật giống như hương vị cái gì không tốt hương vị dường như... Thủ về anh em vẻ mặt đồng tình, này mùi vị, hắn chính là nghe như vậy một hồi đều cảm thấy chịu không nổi, người nói một chút này đệ đệ đến nhiều thảm, lập tức đã nghe mười mấy năm, may mắn tại đây không tìm được công tác bằng không, còn không được ô nhiễm toàn bộ căn cứ A. Chạy nhanh mở ra đại môn, được rồi, mau đem người cấp đưa trở về đi tỉnh chậm trễ thời gian còn phải đuổi đêm lộ. Người tại đây đãi một hồi, giữa chưa ta ăn cơm thời điểm cũng chưa ăn uống. Gần nhất căn cư cũng không có gì sự tình quản cũng không nghiêm cho nên bọn họ không có đã chịu bất luận cái gì làm khó dễ nhẹ nhàng liền ra tới. Nà như Ngọc vẫn luôn nghẹn một hơi, xe một khai ra đi, nàng chạy nhanh từ bao móc ra cái tiểu gương, chấm thủy, đem trên mặt lau khô chính là cái này hương vị lực sát thương thật sự quá lớn, cho dù lau khô, xe thượng cái loại này kỳ quái hư thối hương vị vẫn là đổi chi không đi, làm đãi ở trên xe người chịu đủ cha tấn A. Vô pháp đành phải đem xe sở hữu cửa sổ đều mở ra thông gió, may mắn thời tiết này còn không tính quá lãnh, bằng không cũng thật đủ người chịu được. Căn cứ cùng khu cũ khoảng cách không xem như quá xa chỉ là muốn đi lên một ít đường vòng, hơn nữa nửa đoạn sau lộ trình liền không thể lái xe, nếu là quen tay nói, đại khái hơn phân nửa thiên liền đến, nhưng là mang theo một cái người sống, phòng chừng một hai ngày công phu. Mấy cái giờ lúc sau, hành nhất nham đem xe ngừng ở chân núi, sau đó đem sang phóng làm cùng hành lý cùng nhau sách theo qua loa cấp xe làm một ít che lấp chỉ vào nhìn qua có chút kinh tủng núi cao kia thì chúng ta xuyên qua ngọn núi này, sau đó liền không sai biệt lắm, phía trước không thể lái xe, người đi theo ta mặt sau. Ngọn núi này khoảng cách căn cứ không xa trước kia là trung tâm bảo hộ động vật hoang dã, mấy năm trước mặt thế bùng nổ lúc sau, hoang dại động vật đều không thấy, cho nên liền hoang vu xuống dưới, bất quá chính là mấy năm trước cũng là, nói là hoang dại động vật bảo hộ kỳ thật bảo hộ rốt cuộc là thứ gì ai cũng nói không hảo dù sao là không có du khách. nhưng là hiện tại thường xuyên có người đi lên nhặt chút rau dại gì đó. bất qua sau lại có người phát hiện nói là đã đi chống không dã thú không biết như thế nào lại về rồi còn đem lên núi người cắn chết tới người lúc này mới thiếu xuống dưới. nếu là chỉ có hành nhất nham nói năm sáu tiếng đồng hồ đi ra ngoài cũng không phải cái gì việc khó nhưng là mang lên na như ngọc hắn thật đúng là nói không tốt ngày này có thể hay không đi ra sơn đi buổi tối nếu là còn muốn ở bên này nghỉ ngơi nói kia nàng đi tới đi lui đại khái phải hai ba thiên. Cho nên hắn là một chút cũng không dám chậm trễ, đem xe tàng hảo lúc sau, sách theo na như ngọc thiếu đáng thương tiểu hành lý, còn có hơn phân nửa thùng du ý bảo nàng đi theo chính mình mặt sau, tranh thủ một ngày trước đem sơn qua, thừa dịp hừng đông còn phải đi một đoạn vách đá đâu. Chỉ mong kia tỷ tựa như nàng bị đánh thời điểm, biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Không cần đến lúc đó kêu cha gọi mẹ cho hắn tìm phiền toái A, bằng không, trở về thời điểm, hắn liền tấu chết lâm trận bỏ chạy nhị nham, này việc vốn dĩ nên là của hắn, liền hắn ỉ vào chính mình nói ngọt chính là ma nhị thúc đem sự tình truyền cho hắn, nếu không phải còn phải trở về cùng lão cha lão mẹ chịu đòn nhận tội, hắn nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Vâng yên tâm đi, này trên núi còn có hông thú gì đó sao? Nàng cũng có chút tò mò a đời trước nhìn thấy kia chỉ tiểu linh thú, bạch hồ hồ, phì đô đô, miễn bàn nhiều đáng yêu, nàng trong lòng kỳ thật là thích chẳng qua, lúc ấy dùng một câu thời thượng nói, đó chính là quá ngốc quá thiên chân, nếu là hiện tại khẳng định sẽ không cự chi môn ngoài. hung thú có, linh thú cũng có thượng sẽ ta cùng tam nham trở về thời điểm, liền thấy được một con đại lão hổ, hảo gia hỏa, đến có ba mét dài hơn kia gằng chân, so với ta cánh tay đều thô kia tiếng kêu toàn bộ núi rừng đều đi theo chấn động. Vừa nói khởi lần trước chính mình nhìn thấy nghe thấy chính là luôn luôn ổn trọng hành nhất nhang, cũng có chút khống chế không được chính mình, nói được kia kêu một cái nhiệt huyết sôi trào hắn lớn như vậy, không phải không đánh quá lão hổ, khi còn nhỏ còn ăn qua hồ thịt đâu, đừng nhìn phía dưới nói cái gì lão hổ là bảo hộ hình động vật, nhưng là ở nhà bọn họ kia khối trời cao hoàng đế xa, ăn cũng không ai biết, nhưng là giống như vậy đại lão hổ, vẫn là hắn đầu một hồi thấy đâu. Đây là nam nhân tính chung, không có một cái trong lòng không phải làm anh hùng mộng chính là nói khởi một con khả năng đối chính mình sinh mệnh an toàn tạo thành uy hiếp lão hổ, đều như vậy hưng phấn kích động. Bất quá nàng cũng thực cảm thấy hứng thú là được 3 mét dài hơn lão hổ kia không được một người rất cao A, một móng vuốt đi xuống, người phải thành bánh có nhân đi. Hành nhất nham đi ở phía trước còn thường thường quay đầu lại nhìn xem na như ngọc hiện tại lộ còn tương đối hào tẩu còn có thời gian chú ý nàng biểu tình chờ đến càng đến mặt sau càng khó, liền không đơn giản như vậy cho nên tự nhiên nhìn ra nàng kinh ngạc tới. Cười trộm một chút mới đi theo giải thích bất qua kia tỉ, tại đây nhìn đến kia chỉ lão hồ nhưng thật ra không cần sợ hãi, nói đến cũng quái, này chỉ lão hồ tuy rằng là hung thú, nhưng là nó bạn lữ lại là một con linh thú, cho nên thời gian dài như vậy tới nay, căn cứ mới vẫn luôn không phái người lại đây, bọn họ cũng cũng không xuống núi, không ai khiêu khích nói, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ trộm nghĩ, phòng trừng là này hay chỉ lão hồ biến dị thời điểm, không thương lượng hào cho nên lộng xóa bổ. Nà như Ngọc vừa nghe, một con hung thú, một con linh thú ghé vào cùng nhau, thành toàn ra, nguyên lai còn có này công năng, đối với dân chúng tới nói kia thật đúng là một chuyện tốt nhưng là đối với chúng nó đời sau tới nói, này cũng quá kỳ ba đi. Như thế nào sinh A, sinh ra tới chính là hung thú vẫn là linh thú A, nếu là đã có hung thú còn có linh thú nói, chúng nó cư nhiên có thể ở chung như vậy hài hòa. Nà như Ngọc khi còn nhỏ cũng không thiếu trải qua các kiểu huấn luyện đối với chính mình thể năng vốn là rất có tin tưởng, nhưng là ngọn núi này xem như điên đảo nàng tự tin càng lên cao đi càng là đầu tiểu, rất nhiều địa phương cơ bản không có lỗ có thể đi chỉ có thể chính mình dùng tay lay ra tới một cái không gian, nàng liền buồn bực, khu cũ người, ngày thường liền tổng cũng không ra sao. Như thế nào liền điều đường nhỏ đều không có. Nà như ngọc khắc đều hảo, lại như thế nào gian nan một tiếng đều không cổ học, trên người đều bị mất mồ hôi thấu, cũng một câu oán giận nói đều không có, dưới chân lộ là chính mình tuyển, liền tính là quỷ cũng đến đi xong, nàng chính là như vậy quật cường một người. Nhưng lạt này cũng không ý nghĩa nàng không có bất luận cái gì khuyết điểm, người này cái gì cũng tốt chính là một chút khuyết tật nàng khủng cao a Tuy rằng hiện tại chỉ là đường dốc nhưng là đi xuống xem thời điểm. Vẫn là rất cao tim đập vẫn là thực mau A, nàng cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, không hướng hạ xem, không hướng hạ xem, chính là cái này hướng không hướng hạ xem, đều nói không phải nàng có thể làm chủ A, mặt sau này đoạn ngắn lộ trên cơ bản đều là run dày chân đi xong, hận không thể vẫn luôn nhắm mắt lại cái gì đều nhìn không tới mới hảo đâu, đáng tiếc không thành, nếu là thật sự như vậy, phòng trừng không dùng được nhiều một hồi, hành nhất nham phải đến chân núi tìm nàng. Nà như Ngọc không thích hợp hành nhất nhang cũng đã nhìn ra, ngay từ đầu thời điểm, còn sẽ túm tượng vài cách, sau lại rứt khoát liền cùng nàng thay đổi vị trí, đi theo nàng mặt sau đi, đảo không phải hắn hư, biết rõ nhân ra sợ hãi, còn buộc người đi, mà là con đường này là hồi bọn họ khô cũ nhất định phải đi qua chi lộ, không có mặt khác lối tắt cùng mặt sau so sánh với, này vẫn là thực hảo tẩu chân chính khiêu chiến còn ở phía sau đâu. Hướng bọn họ khô cũ hài từ 10 tuổi thời điểm là có thể độc lập đi hoàn chỉnh đoạn lộ trình, hôm nay nàng nếu là chính mình không đi nói, về sau đời này khả năng đều ra không được, người cả đời, luôn là yêu cầu chính mình đi khắc phục đi trước khó khăn, bất luận kẻ nào đều không giúp được. Nà như Ngọc cũng biết, về sau sinh hoạt thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, tổng không thể đi vào lúc sau ở cũng không ra đi, hoặc là mỗi lần làm ra tới đều phải người bồi, một lần hai lần có thể thời gian dài, người khác không ngại, chính mình cũng mở không nổi miệng a cắn răng, cho dù sợ toàn thân phát run cũng không thể lùi bước. Cho dù bọn họ đã nhanh hơn nện bước, nhưng là ở tới đoạn kiều thời điểm, sắc trời vẫn như cũ đen xuống dưới, phía trước còn có hai giai đoạn, một cái là đoạn kiều chính là ở khe núi Trung Giá khởi một tòa cầu treo bằng dây cắp, hai bên tuy có tay vịn, nhưng là toàn bộ treo không, đại khái có không đến 500 mễ khoảng cách liền tính là hành nhất nhang, cũng đến đi lên nửa giờ càng miễn bàn lần đầu thượng kiều na như ngọc phòng chừng không có hai cái giờ đều hạ không tới, mà lúc này, na như ngọc chân đều run đến cùng run dày dường như. chương quá cầu dây Cầu treo bằng dây cắp mặt sau là một đoạn vách đá, dưới chân ước chừng có 30cm chạm chân địa phương, tay vịn chính là sau lưng vách núi, đối mặt chính là liếc mắt một cái nhìn không tới đế huyền nhai, này hai đoạn lộ trình, lần đầu đi người chính là ban ngày ban mặt đều run sợ càng đừng nói lúc này. Cho nên hiện tại là tuyệt đối đi không được lựa chọn tốt nhất chính là tại đây nghỉ một đêm, nếu là vận khí tốt nói có thể đụng tới một cái ra tới, hoặc là trở về, ba người đi, đem kia thì kẹp ở bên trong, hẳn là sẽ hào một chút bằng không, một bước đi lên, hắn thật sự sợ kia thì chơi xấu không chịu đi à. Đi vào một cái nghe nói bọn họ cố ý thu thập ra tới, đã có trăm năm lịch sử sơn động, hành nhất nham đi tìm ăn, làm na như ngọc ở bên này nhóm lửa, sơn động nhưng thật ra rất chống chải phòng chừng nói chuyện thời điểm đều đến có hồi âm, nếu là người nhát gan, thật đúng là không dám đãi. Nghe nói sở hữu khu cũ người đuổi đêm lộ nghỉ chân thời điểm, đều sẽ tới này, cho nên trong sơn động không chỉ có co chống lạnh gia thú, còn có đuổi muỗi thảo dược, thậm chí liền nhóm lửa củi gỗ đều chuẩn bị thực đầy đủ hết. Nếu là độc thân nữ tử nói có thể không cần đi săn, đói bụng liền ăn trong sơn động hàng năm bốn mùa chuẩn bị lương khô chú ý, nơi này giới hạn trong nữ nhân là không ràng buộc sử dụng, nếu là nam nhân nói tuy rằng cũng có thể sử dụng trong sơn động đồ vật, nhưng là sau khi đi liền phải cấp bổ toàn, phương tiện hạ một người, này đó đều là bất thành văn lão quy củ, đời đời lưu truyền tới nay, căn bản là không cần ai tới cường điệu, mỗi người đều sẽ tự giác tuân thủ, cũng coi như là một loại không khí. Nà như ngọc lăn lộn nửa ngày, cũng không đem hỏa dâng lên tới, đảo không phải củi gỗ nguyên nhân, chủ yếu là nàng không mang hỏa, bên này cũng không lưu lại cái gì bật lửa linh tinh đồ vật, nàng liền buồn bực, chẳng lẽ mỗi cái tới bên này nghỉ chân đều sẽ tùy thân mang theo bật lửa linh tinh sao? Nếu là không mang nói, có phải hay không muốn dựa vào cổ xưa đánh lửa? nàng ở bốn phía tìm một hồi còn đừng nói thật làm nàng tìm được rồi một loại thiết bị một cái ống trúc bên trong là rỗng ruột mặt trên mang theo còn có một cái nho nhỏ khe lõm có một chút hắc hắc có đốt cháy quá dấu vết xem ra đây là thiên nhiên lấy hỏa thiết bị a Ở ống trúc trung gian tắc thượng một ít vụn gỗ, sau đó tìm một khối đầu gỗ ở khe lõm trung cọ sát nhóm lửa, này yêu cầu sức lực chính là không nhỏ, chờ đến ống trúc bên trong vụn gỗ bốc khói thời điểm, na như ngọc đã đầy người là hãn, này nhưng thật sự quá hố cha, không trách trước kia mọi người dẫn chơi điều tra tư liệu chung, xuyên qua chuẩn bị thần khí cao cư đứng đầu bảng liền có một cái là bật lửa. Bật lửa cùng que diêm nàng không có chuẩn bị, phía trước là không nghĩ tới, hiện tại thật đúng là chính là dùng tới, sai lầm A. bất quá tốt xấu là đem hỏa dâng lên tới, mặt trên treo lên một cái đen như mực lon sắt, xứng với một cái hoai bảy vạn tám cái nắp trong sơn động chuẩn bị phi thường đầy đủ hết một ngụm đại lưu, bên trong thủy vẫn là mãn, không biết là khi nào đánh, ai đánh, nhưng là nếu đặt ở này, hẳn là liền không có gì vấn đề, cho nên nàng dùng hồ lô gáo mốc một gáo, ngã vào lon sắt, trước nấu nước đi rồi hơn phân nửa thiên ít nhất cũng đến lau mặt a. Không lớn công phu, hành nhất nham dẫn theo một con gà rừng, hai con thỏ đã trở lại, nếu muốn tìm thủy, đi lên hơn nửa giờ, liền trước sùng trong sơn động, chờ sáng mai thượng trước khi rời đi, hắn tự cấp bổ thưởng Nà như Ngọc chuẩn bị gia vị thực đầy đủ hết, nhưng là cùng hành nhất nham so sánh với, thật đúng là gặp sư phụ, không hổ là tiểu đầu bếp xuất thân, tùy thân mang theo gia vị quả thực khiến cho người than thở, đủ loại kiểu dáng bình nhỏ, mỗi người đều không lớn. Không thể nói tinh xảo xinh đẹp, nhưng là cũng coi như là tinh oánh dịch thấu, đếm đếm cư nhiên có 20 cái nhiều, đơn lấy ra tới không nhiều lắm, nhưng là nhiều như vậy loại tụ tập đến cùng nhau, cũng là một cái không nhỏ bao vây a cũng không biết hắn đem đồ vật giấu ở nào, nàng cư nhiên không phát hiện hắn còn mang theo đồ vật. Chỉ thấy hành nhất nham, ba lượng hạ liền đem ra lông cùng nội tạng xử lý tốt dùng nước suối suối sạch sẽ, lại đổ lại mặt không một hồi công phu con mồi liền hoàn toàn thay đổi, nếu không phải nàng liền ở bên cạnh nhìn, một hai phải cho rằng ra hỏa này tô lên một tầng hồng bùn không thể. Đặt tại hỏa thượng lan qua lộn lại nướng A thực mau con thỏ cùng gà trên người gia vị đã bị hấp thu, đồ ăn cũng trở nên mê người lên. ba con con mồi nướng hảo lúc sau, hắn xách một con thỏ liền đi ra ngoài, trở về thời điểm trên tay cái gì đều không có. Nà như ngọc rất buồn bực nhìn hắn, như thế nào bên ngoài còn có người sao? Ngọn núi này là khu cũ thiên nhiên phòng tuyến, trong núi động vật chính là khu cũ nhân dân người thủ hộ, mọi người đều rất có ăn ý, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là chúng ta hàng năm từ bên này trải qua tự nhiên muốn tuân thủ động vật giới quy củ, lưu lại mua lộ tài, đánh tới. Con mồi muốn lưu lại một phần ba. Hắn giải thích chính mình hành vi, nói xong lúc sau, xem na như ngọc giống như thập phần kinh ngạc bộ dáng, sợ nàng về sau chính mình trải qua không dám tại đây lưu lại, suốt đêm lên đường càng nguy hiểm. Chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, đây là nam nhân cùng các thợ săn sự tình, cùng nữ nhân là không có quan hệ, các ngươi không cần lo lắng, hơn nữa buổi tối ngủ lại ở chỗ này, thời điểm chúng nó cũng sẽ gánh vác khởi bảo hộ chức trách, từ khi khu cũ tồn tại này trên dưới 100 năm qua chúng ta từ bên này trải qua, liền không ra quá sự tình. Đối với chính mình lão tổ tông có thể cùng giả thú trông sống hòa bình, hành nhất nham vẫn là thực kiêu ngạo, nói vẫn là bọn họ lão tổ tông anh minh a Lựa chọn như vậy một đạo thiên nhiên phòng tuyến, ngay cả mà thế cũng chưa đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nà như Ngọc sắc thật rất kinh ngạc, muốn nói hiện tại cùng hung thú linh thú đạt thành trung nhận thức còn không tính thái quá, rốt cuộc hiện tại hung thú cùng linh thú đều là có trí tuệ câu thông thượng không thành vấn đề, nhưng là cùng lúc đầu giả thú cũng có thể thương lượng Này thật sự là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, hơn nữa phía trước nơi này chính là hoang dại bảo hộ căn cứ A. Bọn họ là làm sao bây giờ đến nàng là không chút nghi ngờ hành nhất nham nói, rốt cuộc trên dưới 100 năm quy củ có thể vẫn luôn lưu truyền tới nay, khẳng định là bởi vì hữu hiệu A, này thật là quá thần kỳ. Nướng tốt gà rừng cùng con thỏ, không chỉ có tản ra một cổ mùi thịt còn có một loại nhàn nhạt quả hương ăn ở trong miệng cũng không phải như vậy dầu mỡ, na như ngọc đều đi theo ăn uống mở rộng ra. Không chỉ có ăn non nửa con thỏ còn ăn một khối to thịt gà, hành nhất nham cũng ăn không ít xem na như ngọc ăn đến hương, hắn cũng thực kiêu ngạo a này đó gia vị đều là hắn tiêu thúc điều phối, là bọn họ hành ra bí chế gia vị chính là có mấy thứ này tồn tại cho dù ra cửa bên ngoài cũng có thể hưởng thụ mỹ thực. cơm chiều ăn xong lúc sau hành nhất nham lấy ra ba cái đại đại màn thầu còn có hắn cố ý lưu lại một khối to thịt gà dùng giấy dầu bao bao hảo bên ngoài còn bọc hai tầng bao ni lông sau đó lại khoảng cách đống lửa gần nhất địa phương đào một cái hơi chút thâm một chút hố đem màn thầu cùng thịt bỏ vào đi lại đem thổ điền bình dùng mộc chi hơi chút di một chút đống lửa làm đống lửa diện tích có thể bao trùm đến hắn đào hố thượng như vậy sáng mai thượng lên liền có nóng hầm hợp thôn thức hamburger ăn Nà như ngọc ngay từ đầu còn không biết hắn đang làm gì, sau lại xem hắn di đóng lửa, lúc này mới minh bạch hiểu rõ gật gật đầu thật đúng là thụ giáo, này dã ngoại sinh tồn, thật sự còn có không ít thổ biện pháp, cũng không uổng chuyện gì, nhưng là lại có thể làm chính mình tại dã ngoại thời điểm, bảo đảm chính mình ấm no vấn đề. ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm dùng làm buổi tối treo ở bếp lò thủy rửa mặt đào ra chôn tốt man thầu cùng thịt quả nhiên vẫn là ôn ôn đem thịt kẹp ở man thầu đệ một cái cấp na như ngọc man thầu vẫn là mềm mại bên trong hơn nữa thịt vừa lúc ăn hành nhất nham hai ba ngụm ăn xong lúc sau chép chép miệng trong bụng giống như còn là không có gì đế a bất quá cũng không đến ăn hắn làm na như ngọc lưu tại bực này hắn chính mình sách theo thùng nước cùng đòn gánh đi giữa sườn núi mốc nước đi Hôm nay ông trời tác hợp không chỉ có là trời trong nắng ấm, đứng ở sơn động khẩu nhưng cảm nhận được một tia phong đều không có. Nà như ngọc lần đầu tiên đi cầu treo bằng dây cắp như vậy thời tiết còn xem như thực chiếu cố nàng, nếu là gió lớn nói, vạn nhất ở rừng lại một ngày kia mới thật là hố người đâu, bằng không, người có thể tưởng tượng một chút đứng ở mấy cái xích sắt thượng sững sờ cảm giác sao. Hành nhất nham suy nghĩ lại đến một người ý tưởng xem như ngâm nước nóng, đừng nói người, liền cái thở dốc đều không có, chỉ có thể hắn mang theo na như ngọc qua, trong tay hắn còn sách theo một cái dương hành lý chính mình nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là chính là không có dư thừa tay tới lôi kéo na như ngọc. Bất quá cho dù là thời tiết hảo, đứng ở vách núi bên cạnh cũng có thể nhìn đến cầu dây vẫn là có điểm đong đưa, hai bên không có che đậy, trên dưới tuần hoàn sinh ra phong cũng không nhỏ, vốn dĩ liền có điểm khủng cao người, đi cầu treo bằng dây cáp cũng thật chính là cái không nhỏ khiêu chiến A. Chính là mặc kệ nói như thế nào đều đến đi A, Tổng không thể đường cũ phản hồi đi, lại nói, về sau đi này thì cơ hội khả năng còn có rất nhiều đâu, Tổng không thể vào thôn lúc sau, vĩnh viễn không ra đi. Vì an toàn, hành nhất nhang quyết định bọn họ người đi trước chính mình lại trở về lấy hành lý, nói như vậy, liền có thể chiếu cố một chút na như ngọc. Nàng cũng không có phản đối hành nhất nhang quyết định còn cảm thấy thực chính xác bởi vì nàng không thể bảo đảm chính mình thật sự có thể bình an đi qua đi, cái này cái gì cầu treo bằng dây cắp thật sự vượt quá nàng tưởng tượng Trên dưới các hai điều xích sắt, phía dưới một cái mỗi cách đại khái 30 tả hữu cm liền có một tiểu điều xích sắt liền dựa vào này đó xích sắt đi qua đi, chứ cái này ra. Không có bất luận cái gì tay vịn cùng đạp chân địa phương, chẳng sợ ở mặt trên chải lên hai khối tấm ván gỗ cũng là tốt a này thật đúng là khiêu chiến, hơn nữa là khó khăn siêu cao khiêu chiến. Nà như Ngọc đi ở phía trước hành nhất nham cắt gao mà theo ở phía sau, ngày từ đầu đi lên thời điểm còn hảo, có thể là tâm lý xây dựng đúng chỗ tuy rằng cũng run, nhưng là khoảng cách mặt đất còn rất gần. Dùn cũng không phải nhiều lợi hại, chính là càng đi trong lòng liền càng không đế, người đều là cái dạng này, ngay từ đầu lá gan còn rất đại, chính là càng đến mặt sau càng khó ngao, không chỉ có là chân dùn, liên thủ tâm tất cả đều là hãn, trên đầu mồ hôi theo nhỏ giọt tới, bắt xích sắt đều có chút hoạt, một nửa cũng chưa đi lên, nàng liền cảm thấy đã đi rồi đã lâu bộ dáng, hô hấp cũng rồn dập lên. Kia tỷ, đừng đi xuống xem, chỉ xem chính mình chân, trên tay bắt lao, không có việc gì ta liền ở ngươi mặt sau. Lần đầu đi người đều như vậy, nhưng bọn hắn này đó thường đi đều biết, đừng nhìn phía dưới sâu không thấy đáy. liếc mắt một cái nhìn lại tâm đều phát run kỳ thật ngã xuống cũng không nhất định sẽ chết nhiều lắm chính là nửa tàn. Cái này mặt chính là bọn họ khu cũ sau núi, khi còn nhỏ bọn họ còn từ kia nhặt được quá từ phía trên rơi xuống người đâu, nhưng là lời này vô pháp nói, làm khó cùng kia tỷ nói, không có việc gì tỉ yên tâm đi thôi, ngã xuống cũng không chết được như vậy thiếu tấu nói, hắn là nói không nên lời. Nà như Ngọc chỉ là nghe, liền đáp lời đều không có, kỳ thật trong lòng tưởng chính là, người nói được dễ dàng, quang xem dưới chân, chính là dưới chân cái gì đều không có a một cúi đầu chính là khe núi ta cũng không nghĩ xem a chính là một cúi đầu liền thấy ta có thể không sợ sao. Run run dày dày về phía trước đi tới, nàng cảm thấy giống như có 7-8 tiếng đồng hồ lâu cuối cùng là bước lên bên kia mặt đất dưới chân dẫm rắn chắc trong lòng mới kiên định. Không riêng gì nàng, theo ở phía sau hành nhất nham đều cảm thấy đây là hắn đi được nhất lâu một lần cầu treo bằng dây cắp, không chỉ có phải chú ý chính mình còn phải chú ý phía trước người, liền sợ chính mình liếc mắt một cái không thấy được người đã không thấy tâm hơi. Nà như Ngọc lấy ra đồng hồ, nhìn xem thời gian, buổi sáng 8 giờ chung bước lên đi, hiện tại bất quá là 10 điểm thập phần, bọn họ mới đi rồi hơn 2 giờ, nhưng là ở nàng xem ra trong khoảng thời gian này chi gian nan, một chút đều không thua gì trường trinh chi lộ a Nàng cảm thấy hai cái giờ không lâu lắm, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, năm trăm mễ khoảng cách đi rồi hơn 2 giờ tựa hồ cũng coi như không thượng mau. Chương 20 vào thôn Nà như Ngọc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng là hành nhất nhang không được, hắn còn phải trở về lấy hành lý đâu, bằng không, nà như Ngọc tới rồi khô cũ, liền không có quần áo thay đổi, lúc này đã không có nàng làm chói buộc, hành nhất nhang một đi một về một giờ đều không đến, hắn cũng không cần nghỉ ngơi, chờ đến qua huyền nhai vách đá kia mới có thể chân chính yên tâm đâu. Đi rồi xích sắt huyền nhai vách đá tự hồ cũng chính là như vậy hồi sự, nà như Ngọc ở trong lòng an ủi chính mình. Lại nói, dương mắt vừa thấy, này đoạn khoảng cách kỳ thật không thể nói xa chẳng qua có vài cái quẹo vào địa phương, đi thói quen, này liền cùng cầu độc mộc là một đạo lý. Người đi đường dựa vào vách đá có thể là quá nhiều người trải qua, bị ma đến thập phần chân nhẫn, phía sau lưng gắt gao dán vách đá, đi rồi một khoảng cách tựa hồ còn xem như thuận lợi. Hơn nữa cái này huyền nhai vách đá nhìn qua rất khó đi, nhưng là chỉ cần tiểu tâm cũng không phải như vậy khó, lại nói mặt thế thời điểm, na như ngọc đã từng ở một chỗ cũng đi qua chẳng qua lần đó người nhiều, nàng bị tùy thương mang theo, có phía trước kinh nghiệm lót nền, lần này cũng không phải cỡ nào dày vò. Ở đi qua vách đá lúc sau, na như ngọc cùng hành nhất nhang không hẹn mà cùng thật dài ra khẩu khí, này ăn ý, có thể nghĩ hai người trong lòng đều là treo tới rồi địa mới xem như buông, hai người liếc nhau, đều cười. Nếu là phía trước luôn là nói mau tới rồi, mau tới rồi kia đều là an ủi người nói, lúc này mới xem như lập tức liền đến đâu, đứng ở vị trí này, đã có thể lờ mờ nhìn đến người. Giá vách núi chính là một cái đường nhỏ, hai bên cao hơn nửa người cỏ dại, xanh um tươi tốt cũng mọc ra một phần khác sinh động. Hiện tại na như Ngọc cũng đã tiến vào đến nhìn cái gì cái gì tốt nông nổi cảm thấy liền hồ hấp không khí đều là như vậy mới mẻ, càng miễn bàn cũng bụi cỏ chung, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một con thỏ con gì đó nàng thân thủ giống nhau, nhưng là thương pháp thực hảo, cung tiễn cũng không tồi, là cái trời sinh hảo thợ săn, tại đây sinh hoạt tựa hồ đã có thể nhìn đến tương lai như cá gặp nước. Hành nhất nham thật lâu không đã trở lại, lúc này trên mặt cũng mang theo hân hoan tươi cười, gấp không chờ nổi muốn người khác đối chính mình quê nhà nhận đồng. Thế nào kia thì, chúng ta này không tồi đi, người nếu là ở bên này trụ thượng mấy năm, bảo đảm ngươi không bao giờ nghĩ ra đi. Bên ngoài nhật tử nào có bọn họ này dễ chịu, ở chỗ này, từ cấp tự túc không nói, nhàm chán thời điểm còn có thể đến dưới chân núi đi đi săn, lão tổ tông cấp họa ra địa bàn, miễn bàn nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Nà như Ngọc nhìn hắn tiểu dạng, cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là cười cười không nói gì. Nếu là nơi này thật sự như vậy hảo, người vì cái gì còn muốn đi ra ngoài, người trẻ tuổi ý tưởng, vĩnh viễn là không biết thỏa mãn, luôn là hưởng qua bên ngoài gian khổ mới có thể biết quê nhà điểm Mỹ. Kia thì, người trước cùng ta về nhà, đem đồ vật buông, ăn cơm xong lúc sau, làm ta ba mang theo người đi tìm khu trường, cho người hoa trụ địa phương. Tổng không thể hiện tại liền đi tìm người đi kia qua đường đột không nói, hắn một cái tiểu bối, giống như cũng không coi trọng dường như... Chúng ta bên này rất ít người tới, người nếu là tưởng chính mình trụ liền chính mình trụ còn có thể y theo suy nghĩ của người kiến phòng ở, nếu là ngại phiền toái nói, cùng trường bối ở cùng một chỗ cũng có thể, không phòng ở hiện tại không biết có hay không. Nếu là có lời nói, đều không cần kiến thu thập một chút là có thể trụ cũng không biết kia thì có thể hay không đồng ý, rốt cuộc kia cũng là nhà cũ. Hắn trộm mà nhìn thoáng qua cho dù là vội vàng lên đường cũng chỉnh tề đoan trang như là ở trong nhà thong dong tiếp đãi khách nhân giống nhau kia thì, hắn trước kia không tin mẹ nó nói bởi vì trong thôn cùng hắn đồng lứa nữ hài từ liền không có, vì giải quyết bên trong vấn đề, bọn họ mới bắt đầu đi ra ngoài, nhưng là từ nhận thức kia thì, hắn mới xem như biết vì cái gì trong nhà các trưởng bối trên cơ bản đều là bên trong giải quyết. Nghĩ vậy, hắn miếu máu, hắn cũng tưởng bên trong giải quyết nhưng là ông trời không thành toàn người. Bọn họ này bối cùng tuổi nữ hài từ liền không có chỉ có mấy cái vẫn là đầy đất chạy loạn thời điểm, đều do thúc thúc a di nhóm không biết cố gắng, bọn họ nếu là tính kế hảo sinh, vừa lúc đối xứng kia bọn họ như thế nào liền như vậy khó đâu. Tính tính, không nghĩ, dù sao không có chính là đã không có, vẫn là trước giải quyết trước mắt đi. Bọn họ trong thôn không phòng ở đều là trong nhà không ai được người trẻ tuổi không để bụng cái này, cái gì đen đùi không đen đùi thế hệ trước có điểm để ý. Đến nỗi kia thì, hắn lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua, đây đều là nói không tốt tùy người mà khác nhau, kia thì vẫn luôn ở tại bên ngoài, không biết trong nhà như thế nào giáo dục cũng không biết ở không trang này đó đầu trâu mặt ngựa. Để ý cũng không có việc gì, hiện tại thời tiết hảo kiến cái phòng ở cũng không dùng được bao lâu thời gian, hồ thuốc ra lớp người già thượng còn cấp khang hi ra cái quá cung điện đâu, nếu là hồ nhị nãi nãi ra mặt chật chật chật kia nhị thuốc cấp kiến phòng ở khẳng định là đầu một phần A, liền hắn đều hâm mộ thực. Nà như ngọc đứng ở đường mòn thượng, xuống phía dưới quan sát cái này cái gọi là khu cũ, kỳ thật cũng không lớn, bên trong đại khái cũng chính là 180 hộ nhân gia, liền thành phiến phòng ở cũng bất quá chính là ba điều phố còn phải tính thượng giải rác kia mấy nhà. Nàng mới đến tiếp thu hành nhất nham kiến nghị chính là lựa chọn tốt nhất ngoan ngoãn mà đi theo hắn mặt sau, trong lòng cũng ở cân nhắc sự. Đường mòn thượng còn đụng phải mấy cái ra tới nhặt xài người, có nam có nữ, có bát quái vài câu, có thiện ý cười cười. Hành đại hoa, ngươi sao đã trở lại, không phải ngươi tiêu thúc thúc không cần ngươi, gấp trở về đi. Cao lớn thô kịch hán tử, một thân hắc u u làn ra, đầu chọc nếu là thay đổi cái địa phương nhìn thấy nói kia khẳng định sẽ cảm thấy người này không phải thứ tốt, nói không hảo là vừa ra tới đâu. nhưng là tại đây na như ngọc cũng không dám như vậy tưởng nơi này người đều là thành tinh nàng như vậy điểm tiểu tâm tư nếu như bị người liếc mắt một cái nhìn ra tới lại điểm ra tới vậy không mặt mũi gặp người nàng hiện tại có thể làm chính là ngoan ngoãn núp ở phía sau mặt gặp người liền cười thiết thúc thúc ngài nói nơi nào lời nói giống ta như vậy có khả năng chỉ nào đánh nào tiểu nhị ta tiểu thúc thúc thượng nào tìm đi a nơi nào bỏ được đem ta gấp trở về hành nhất nham khóe mắt trộm phiêu hướng na như ngọc Ồ, hắn một đời anh danh A, đều hủy ở cái này nhũ danh nhi thượng, bọn họ khu cũ bên này, thế hệ trước kêu tiểu nhất bối đều là họ thêm mặt sau đứng hàng, tựa như cha hắn, ngày thường ở người nhà năm người sáu sau khi ra ngoài, hắn ra ra bọn họ đều kêu hắn đại hoa từ từ lúc còn nhỏ bắt đầu, đến bây giờ mau 20, mỗi lần vừa nghe đến, hắn đều giác chính mình có thể đi chết vừa chết, bất quá mỗi lần nghe được có người như vậy kêu hắn cha thời điểm, hắn lại cảm thấy không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc này có thể cho hắn cha cao lớn oai hùng hình tượng nháy mắt sập ngã xuống thần đàn, bọn họ mấy huynh đệ không phải như vậy kính sợ, bị đánh thời điểm cũng dám kêu cha gọi mẹ cho nên nói, một sự kiện có tốt có xấu, đoan xem ngươi thấy thế nào. Hành nhất nham như vậy vừa quay đầu lại, liền đem phía sau na như ngọc lộ ra tới, thiết anh liếc mắt một cái liền thấy được hiểu rõ cười cười kia tươi cười chung lộ ra một cổ tử đáng khinh, hắn cũng không biết những người này nhóm đều suy nghĩ cái gì cứ như vậy tươi cười, dọc theo đường đi chưa thấy được 5 cái cũng đến có 3 cái. Hắn thiệt tình cấp quỷ đại thúc thỉnh chú ý người chú kiếm sư cao lớn uy mãnh hình tượng thỉnh không cần lộ ra như vậy làm người nhìn cảm thấy người tính cách ác liền nhân phẩm thấp hèn tươi cười, hảo sao. cứ việc ngươi hình tượng trừ bỏ cao lớn uy mãnh một chút đều không chính diện nhưng là cũng không cần tùy ý phá hư nó hắn thề hắn nếu là không giải thích nói chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt kia thì từ nhà bọn họ ra tới lúc sau toàn bộ khu cũ đều sẽ biết hắn mang tiểu tức phụ về nhà chuyện này kết thúc đây là kia tỷ naja cô nương chính mình một người tưởng trở về trụ cho nên ngài lão đừng nghĩ đến quá nhiều hắn chính là một cái truyền tống sứ giả thôi hai người bọn họ một chút đều không đáp có được không Hành nhất nham tuy rằng nói được thực hàm hồ, nhưng là thiết anh cũng nghe ra tới, bên ngoài na ra liền dư lại như vậy một cái cô nương, hắn tuy rằng có đoạn thời gian không đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài là cái dạng gì, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, một cái cô nương ra, sợ là không tốt ở bên ngoài sinh hoạt a Trở về hảo a trở về hảo, đợi lát nữa định ra tới ở tại nào, đến thiết thúc ra tới, thiết thúc cho ngươi làm một bộ phòng bếp dụng cụ cắt gọt lại cho ngươi lấy thượng hai dạng hộ thân. Bọn họ này các nữ nhân, ngày thường cũng khá tốt đi săn, thường xuyên top 5 top 3 đi ra ngoài, trở về thu hoạch không thể so các nam nhân thiếu, vừa thấy cô nương này liền không mang cái gì, liền cái phòng thân đều không có. Trong thôn người đều là từ hắn kia lấy, cũng không kém tiểu cô nương này một bộ, dù sao chính là hắn không nói, buổi tối hồ gia nhị nãi nãi đã biết cũng đến từ hắn kia moi đi, cái này người tốt vẫn là chính hắn đảm đương đi, miễn cho buông tha đồ vật còn bị người ta nói moi khí thiết thúc thời khắc mấu chốt vẫn là thực sẽ làm người. Kia tỷ, đây là chúng ta trong thôn thiết thúc chuyên trách làm nghề nguội, nhà ngươi nếu là thiếu cái gì đều có thể đến nhà bọn họ đi lấy. Hành nhất nham cười hì hì cùng na như Ngọc nói. Làm nghề nguội, chỉ sợ không phải này hình tượng hơn nữa này khí chất nàng cảm thấy có điểm như là gặp qua huyết chỉ là làm nghề nguội như thế nào. Thấy huyết nhưng là thấy thiết thúc không có phản bác nàng cũng không hỏi, dù sao ở tại một cái trong thôn, sớm muộn gì có một ngày sẽ biết hiện tại lắm miệng ngược lại không tốt. nàng theo hành nhất nhang nói tiếp theo thiết thúc hảo na như ngọc liền không khách khí trong nhà ra hỏa là liền phiền toái thiết thúc phía trước lai phúc ca có giảng quá trong thôn truyền thống chỉ cần có tân truyền đến nhân gia mọi người đều sẽ đưa lên một ít ở nhà chuẩn bị phẩm thiết thúc làm nghề nguội kia đưa dụng cụ cắt gọt quả thực chính là ở thích hợp bất quá cho nên na như ngọc tiếp thu cũng không có gì tâm lý gánh nặng chờ đến dọn quá khứ thời điểm ở thỉnh đại gia ăn thượng một đốn là được lễ thượng vãng lai về sau có tân hộ gia đình dọn vào nàng cũng là giống nhau Thiết thúc cười, nà như ngọc ngộ đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn cầm vị trí chính là không nhìn mặt hắn, bởi vì nàng sợ cười chàng. Vừa rồi hắn tuyệt đối không phải cố ý cười như vậy đáng khinh, mà là người này cười rộ lên chính là như vậy, hắn tưởng không đáng khinh, nhưng là thực đáng tiếc ra mặt không cho lực A cần thiết đáng khinh. Cáo biệt thiết thúc dọc theo đường đi bọn họ còn đụng phải vài người, hành nhất nham đều thực nhiệt tình, ly đến thật xa liền bắt đầu chào hỏi, na như ngọc thành thành thật thật theo ở phía sau, cũng học xong, lần sau chính mình thời điểm nhất định cũng muốn như vậy nhiệt tình. Đụng tới người không tính cái gì mới mẻ sự, ngốc không có việc gì, ai sẽ không ra tới đi một chút a. huống chi, trong thôn hiện tại trên cơ bản đều là giường sưởi, mùa đông thời điểm muốn thiêu giường đất hiện tại thời tiết hảo, mọi người đều sẽ ra tới nhặt chút củi, không gặp được mới là việc lạ đâu. Hiếm lạ chính là, nàng cư nhiên đụng phải vài con ngựa, một đám đều là da lông tỏa sáng, vừa thấy chính là tỉ mỉ chăn nuôi, này đó mã trông có thực dịu ngoan, đi ngang qua bên người thời điểm, người nếu là tưởng sờ hai hạ, nó cũng sẽ không cự tuyệt có tính tình thực táo bạo. ly đến thật xa trong cổ họng liền sẽ phát ra âm thanh, một bộ muốn công kích tư thế, có cao lớn thượng xa xa mà ăn cỏ, có người tới, không thèm để ý tới ngươi, hình như là xét đoán ngươi không dám qua đi dường như... Hành nhất nham xem nàng thích xem đôi mắt đều không tồi, cười hì hì nói kia tỷ nếu là thích nói, chúng ta sơn cốc bên kia có con ngựa hoang đàn, có thể đi thử thời vận, trong thôn có mã người, đều ở cánh rừng bên kia hàng mẫu. Bên ngoài phương tiện giao thông là xe, bọn họ khu cũ phương tiện giao thông chính là mã. Mãn tộc là trên lưng ngựa dân tộc. Không nói nhân thù một con cũng không sai biệt lắm, dù sao hắn là từ sẽ đi đường đã bị ôm đến trên lưng ngựa đi cũng không biết kia thì có phải hay không từ nhỏ bắt đầu học nếu là sẽ không nói, phòng trừng cũng đến một lần nữa học. Vừa nghe nói con ngựa hoang đàn, na như ngọc đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng, đây là cái gì tiết tấu thế ngoại đào Nguyên A, nàng trước khi liền có một con chính mình ngựa con, đáng tiếc vẫn luôn dưỡng ở trại nuôi ngựa, bởi vì khoảng cách xa cũng không phải chính mình thuần phục cảm tình liền không phải như vậy hảo, hiện tại có cơ hội có một con chính mình thuần phục con ngựa hoang, này quả thực chính là một kiện mới tốt đẹp bất quá sợ tình. Hạ đường mòn, hành nhất nham nhà bọn họ lập tức liền đến, gạch đỏ ngói đen đại viện, màu đồng cổ đại môn, hai bên còn có sư tử bằng đá giữa cửa, nếu là đặt ở bên ngoài vừa thấy chính là gia đình giàu có, như vậy phòng ở cùng đại môn cũng cũng chỉ có bác kinh thứ hợp viện mới có. Chẳng cũng coi như không thượng mau. mươi 21 biêu hãn hành mụ mụ. Nàng nhớ rõ trước kia xem TV thời điểm, nếu là nhà ai rời nhà du tử mới vừa hồi lạc kia ly nhiều thật xa đều phải mở cửa nghênh đón, lẽ ra bọn họ tốc độ hẳn là sớm đã có người tới thông chi A, như thế nào hành ra một chút phản ứng đều không có A. Nàng mới vừa như vậy tưởng tưởng kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, một cái thô tráng phụ nhân dơ 2 mét tới lớn lên đại cái chổi đứng ở cửa đối với na như ngọc kia kêu một cái thân thiết hòa ái. Quê nữ, ngươi trước vào nhà, dì giáo huấn xong tên tiểu tử thúi này liền đi vào. Nói xong, bôn hành nhất nham liền tới rồi. Nhãi danh cánh ngạnh ngươi, dám rời nhà trốn đi, như thế nào không đói bụng chết ngươi cái nhãi danh. Kia cái chổi huy, một chút hợp với một chút liền lấy na như ngọc ánh mắt tới nói, vị này A-di khẳng định là luyện qua, hành nhất nham thân thủ, nàng chưa thấy qua, nhưng là hành nhị nham nàng là gặp qua. Vị này a di có thể đánh hành nhất nham chạy vắt giò lên cổ hơn nữa tuy rằng có khiêm nhượng thành phần nhưng cũng không thiếu thực sự có thực lực A. Huống chi ở hành nhất nham không chỗ có thể ẩn nấp thời điểm phụ nhân còn có thể bớt thời giờ để hai cái ánh mắt cấp na như ngọc một bộ ứng nhận có thừa bộ dáng Ngay từ đầu thời điểm nàng có chút không phản ứng lại đây chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm cái trồi đã tới rồi trước mặt may mắn nàng tay mắt lanh lẹ huy lại đây thời điểm chạy nhanh lui về phía sau vài bước rời đi nguy hiểm khu. Lúc này lại nhớ đến nàng đối chính mình lời nói, bị đối phương sinh mãnh hoảng sợ nàng, chạy nhanh xả ra một cái tê cười ai tốt, a gì, ngài vội ngài. Nói xong lúc sau, na như ngọc chính mình người sớm giác ngộ đến không thích hợp, không nói lúc này lời nói tốc độ liền lời này nói được như thế nào giống như có loại người bị đánh ta đệ gậy gọc cảm giác đâu. Này không tốt, không tốt, tốt xấu không nhớ, cũng là người ta đem nàng từ hộ khẩu trung cứu ra a chúng ta không thể bỏ đá xuống giếng. Cho nên nàng nhưng thật ra không chính mình đi vào, rốt cuộc trời xa đất lạ, vẫn là có cái nhận thức người tốt một chút, nàng nếu là trực tiếp đi vào, giống như cũng không quá lễ phép, cho nên nàng thực ngoan, chính mình tìm cái an toàn khoảng cách chuẩn bị chờ bọn họ đánh xong một khối đi vào. Này hai mẹ con nháo ra trận trưởng không nhỏ, bên ngoài gần 5 mét khoan đường phố đều có chút không đủ nhìn, bất quá na như Ngọc cũng thấy được đừng nhìn hành mụ mụ xuống tay tàn nhẫn kỳ thật đánh vào trên người hẳn là không như vậy đau không tin xem hành nhất nham biểu tình sẽ biết tuy rằng là hô to gọi nhỏ, nhưng là này chạy vắt giò lên cổ tư thế rõ ràng cùng hắn thân thể linh hoạt độ là không hợp. Này hai mẹ con nháo thời điểm, cách vách viện môn cũng mở ra, ra một cái hơi béo phụ nhân, một cái đại bím tóc bàn ở trên đầu, khuôn mặt tròn tròn, che miệng cười đôi mắt bị thành nửa tháng hình, nhưng thật ra có khác một phen phong tình, ở trên người nàng, đầy đạn quyến rũ thể hiện đến vô cùng nhuần nguyễn. Nàng nhìn na như ngọc nhẹ nhàng mà vẫy tay, khuê nữ tới cùng ta vào nhà. Này nương hai mỗi lần gặp mặt đều phải trình diễn một trận toàn vai võ phụ ngày thường còn hào, nhưng này cái rõ ràng là có khách nhân, đem người lượng ở kia thật sự không tốt. Nà như Ngọc cũng không biết người kia là ai, tùy tiện đi theo đi vào tựa hồ không phải như vậy hảo mím một chút môi, nhìn xem còn ở múa may đại cái trổi hai mẹ con, cười cười, không biết nên nói cái gì hảo Hành nhị thẩm vừa thấy, sẽ biết nàng băn khoăn, đem đại môn toàn bộ mở ra, đến đây đi ta đại tông người này, chính là tính tình táo bạo một chút hôm nay ta đại ca không ở nhà, bằng không sẽ không nháo đến như vậy hung. Ngày thường, hắn đại ca đều sẽ đảm đương cứu hỏa đội viên, hôm nay hắn không ở nhà, bằng không cũng không tới phiên chính mình ra tới. Nói xong, nàng đi vào Na Như Ngọc trước mặt đứng yên vị trí, vừa lúc có thể làm nàng thấy rõ ràng bên trong sân, đừng nhìn là hai cái đại môn, nhưng là trong viện là không có ngăn cách nói cách khác đây là hai môn một hộ. Na Như Ngọc nhìn xem còn ở chiến đấu hăng hái hai mẹ con thầm thầm, ta đi vào trước. mặc kệ nói như thế nào, vẫn là báo cho một tiếng tương đối hảo, hành mụ mụ vội bớt thời giờ vẫy vẫy tay ý bảo nàng đã biết. Nàng cùng hành nhị thẩm đi vào lúc sau không bao lâu, hành mụ mụ liền mang theo mặt xám mày cho nhi tử vào được vừa nhìn thấy na như ngọc hành mụ mụ còn có điểm ngượng ngùng, không có biện pháp, thói quen, vừa thấy đến đứa con trai này liền có điểm thu không được tay. Hôm nay vừa nghe người ta nói nhi tử đã trở lại, phản ứng đầu tiên không phải hỷ cực mà khóc mà là ai nha ta mẹ, rốt cuộc có thể khoan khoái khoan khoái thân thể, ngày thường trong nhà trừ bỏ đứa con trai này có thể cùng chính mình động hai hạ, còn lại đều là bánh bao mềm, nàng đều cảm thấy chính mình không hạ thủ được. tiến vào thời điểm hành nhất nham đã đem na như ngọc sự tình cùng mẫu thân nói qua hơn nữa minh xác tỏ vẻ chuyện này liền giao cho hắn mẫu thân cùng nhị thẩm hắn là tiểu bối ra mặt không thích hợp lại nói hắn thật vất vả trở về một chuyến còn phải đi tìm hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu nhóm ôn chuyện đâu hành mụ mụ đi nấu cơm hành nhị thẩm bồi na như ngọc đơn giản cùng nàng nói một chút trong thôn sự tình nói đến na ra thời điểm nàng thật dài thở dài giống như thực tiết hận bộ dáng nhưng vẫn là an ủi nàng người này a nói là kiên cường kỳ thật nhất yếu ớt một chút phong sương vũ tuyết khả năng đều chịu đựng không được người cũng không cần tưởng quá nhiều đều thời gian dài như vậy đợi lát nữa ăn cơm xong ta chức mang ngươi đi hồ ra chuyện của ngươi còn muốn nhìn hồ nhị thầm từ ý tứ rốt cuộc các ngươi mới là bổn ra Kỳ thật nàng nói cũng có lý, như vậy đại đế quốc không phải cũng là nói không liền không có sao, gia tộc này mới vài người yếu ớt bất kham một kích. Nàng đem người lãnh đến hồ nhị nãi nãi ra cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, nếu là không có nàng ở, bọn họ nhưng thật ra cũng có thể đem cô nương này an bài thỏa đáng, nhưng là lập tức đem người chân chính thân nhân lướt qua đi, chỉ sợ nhân ra sẽ nghĩ nhiều, cũng sợ sẽ đối nàng chính mình không tốt cho nên vẫn là muốn đi bái phòng một chút. Nà như ngọc sừng sốt một chút bổn ra. Nàng bồn ra liền dư lại nàng một cái, nào còn có cái gì thân nhân a? Hành nhị thầm tưởng tượng na như ngọc tuổi tác nghĩ lại hồ nhị nãi nãi tuổi tác lập tức hiểu rõ. Hồ nhị thầm từ cũng là na ra người, bất quá tuổi có điểm lớn, hẳn là ngươi ra ra kia bối người, ngươi chính là chưa thấy qua, hẳn là cũng nghe quá cẩn thận ngẫm lại người trong nhà có phải hay không đề qua. Nếu là ngươi khả năng hẳn là kêu cô nãi nãi, nàng ở chúng ta trong thôn rất có hy vọng, nếu là đã biết liền dư lại ngươi một cái còn không chừng như thế nào đau lòng đâu. Nàng lời này đảo không phải nói bậy, lớp người ra thời điểm, mãn tộc cô nãi nãi tuy rằng tôn quý, nhưng là cũng không đến mức tôn quý quá con vợ cả cháu đích tôn, nhưng là hiện tại, mấy năm trước ngoại gà cô nãi nãi nhóm không ít trở về lại thiếu chi lại thiếu, gần nhất xuất giá cô nãi nãi cũng đến là 10 năm trước. Phía trước thời điểm Bọn họ này mấy họ cũng giống mãn thanh thời đại giống nhau thông hôn, rốt cuộc ở gần đây, hiểu tận gốc dễ, đều là chính mình mí mắt phía dưới nhìn lớn lên hài tử cũng dễ dàng bồi dưỡng cảm tình, nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất này tam đại, nữ hài tử khuyết thiếu đáng thương, nhà ai nếu là có một nữ hài tử sinh ra kia quả thực chính là toàn thôn hỷ sự. hồ nhị thầm tử gà lại đây gần 40 năm liền sinh hai cái nhi tử hai cái nhi tử lại cho nàng các điền ba cái tôn tử lập tức nhiều 6 cái tôn tử mãn nhà ở tiểu tử thúi chạy tới chạy lui Mỗi lần đều oán giận cũng không biết khi nào có thể nhiều ra cái ngoan tôn tới, lần trước còn nhắc mãi, nếu là tôn tử tái sinh không ra chát gái tới, nàng liền phải đi ra ngoài, đến bổn ra đi ôm một cái nữ oa tử trở về, lúc này nhưng hảo tưởng cái gì tới cái gì tuy rằng tin tức không phải cái gì tin tức tốt nhưng là cũng coi như là bi trung mang hỉ, có nàng ở nha đầu này cũng coi như là có cái dựa vào. Nà như Ngọc suy nghĩ một chút giống như còn thực sự có như vậy cá nhân, nàng nhớ rõ Gia Gia đã từng nói qua, có một lần nàng cưỡi ngựa thời điểm trở về cầu khích lệ, Gia Gia vuốt nàng đầu có chút hoài niệm nói, nếu là nàng cô nãi nãi còn ở nói, liền dùng không này đó nửa điệu cưỡi ngựa sư phó lại đây múa rìu qua mắt thở. Nàng còn hỏi qua cái kia cô nãi nãi làm gì đi, ra ra chỉ là thở dài cũng không nói lời nào, sau lại mẫu thân lặng lẽ báo cho quá nàng, không thể ở ra ra trước mặt nhắc tới cô nãi nãi, vị kia là tư bôn, không nghĩ tới, quanh co cư nhiên tại đây còn có thể nhìn thấy vị này, cô nãi nãi, chỉ là có chút hí kịch hóa thôi, rời nhà trốn đi nhưng thật ra lưu lại một cái mệnh, dư lại người nhưng thật ra toàn quân bị diệt. Nà như Ngọc cảm khái cười một chút, mặc kệ nói như thế nào, này đột nhiên toát ra tới một cái thân nhân, cũng là một chuyện tốt, nàng trong lòng là cao hứng, chỉ là nàng mẫu thân đã từng trộm cùng nàng nói qua cái này, cô cô tính tình là cả nhà nhất táo bạo thấy nàng, không biết có thể hay không còn ghi hận năm đó bị đuổi ra ra môn thù Hành mụ mụ làm cơm chưa thập phần phong phú, liền bọn họ bốn người, làm lục đạo đồ ăn, có cá có tôm, phong vị độc đáo, xem ra lai phúc gia sinh ý hảo, cũng coi như là gia tộc sâu xa. Ăn cơm xong lúc sau, hành nhất nham liền không thấy bóng người, giúp đỡ hành mụ mụ thu thập xong đồ vật còn bị nàng vội vàng đi trước ngủ một hồi, đợi lát nữa lại mang nàng đi hồ nhị thầm kia. Chẳng qua bị nàng cự tuyệt hành mụ mụ xem nàng kiên trì cũng rõ ràng nàng tâm tư, có chuyện đè ở trong lòng ai đều nghỉ ngơi không tốt đơn giản thu thập một chút lúc sau, liền cùng hành nhị thẩm mang theo nàng đi trước hồ ra. Toàn bộ khu cũ phòng ở trên cơ bản cách cục đều không sai biệt lắm, đại môn chia làm hai loại nhan sắc màu đỏ thắm cùng màu đồng cổ cửa có hai loại tượng đá, một cái là nhất thường thấy sư tử bằng đá, mặt khác một loại trong truyền thuyết thần thú. Ngay từ đầu thời điểm, na như ngọc còn biện bạch không ra rốt cuộc là cái gì, sau lại ở một cái chỗ rẽ chỗ, nàng nhìn đến mặt sau tài trí biện ra tới, là thì hưu chỉ vào không ra. Hồ ra vị trí cùng hành ra vừa lúc là nghiêng góc đối, nhưng thật ra không xa, vài bước lộ chuyện này, hành mụ mụ là cái lanh lẹ người tiến sân liền bắt đầu kêu thượng nhị thẩm tử ở nhà sao. Ngày thường này đó thượng tuổi, đều nguyện ý đi ra ngoài nói cái lời nói xuyến cái môn gì đó, không ở nhà cũng là bình thường. Bất quá bọn họ hôm nay vận khí không tồi, nàng mới vừa kêu xong, trong phòng liền ra một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử đục lỗ nhìn lại, na như ngọc liền cười, này tiểu hài tử lớn lên thật tốt nếu là cái cô nương nói. Thì tốt rồi, vì sao thật sự là phù hợp đương thời thẩm mỹ tiêu chuẩn A, trên mặt viên hồ hồ, nhìn liền tưởng véo một phen, thân mình lại rất tinh tế, không có gì thịt, đây là điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cười quần áo lại có thịt, nhưng là đối với nam hài tử tới nói, liền thật sự quá gầy, tiểu ra hỏa xuyên sạch sẽ trình tề tiểu áo thun, quần cao bồi, mãnh vừa thấy đi lên, thật là phân không ra nam nữ, nhìn kỹ dưới, liền biết đứa nhỏ này đôi mắt lộ ra một cổ nữ hài tử không có tư thế hoai hùng. Tiểu ra hòa miệng thực cần mẫn tím, nhị thầm từ tỉ tỉ hào, nãi nãi ở trong phòng đâu. Vừa quay đầu lại vén lên rèm cửa, khiến cho bọn họ đi vào, bất quá mắt to vẫn luôn ở đánh giá na như ngọc cái này thì tỉ hắn chưa thấy qua, lớn lên thật tốt a không phải trong thôn người, chẳng lẽ là hành thuốc thuốc tiêu thức phụ. Nếu là xứng hành thuốc thuốc nói, thật sự có chút tao cấm a hắn vẫn là quá nhỏ, bằng không có thể đến nhà bọn họ làm con dâu nuôi từ bé. Đừng nhìn tiểu ra hỏa niên cấp tiểu, nhưng là mưu ma trước quỷ chính là không ít tâm tư linh hoạt đâu, còn biết tìm hiểu tin tức tỉ tỉ là hành thúc thúc đưa ngươi trở về sao. Nà như ngọc ngẫm lại ân, hành ca ca cùng hành thúc thúc tự hồ không có gì khác nhau, gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy, ngươi tưởng ngươi hành thúc thúc. Lớn như vậy hài tử tự hồ đều nguyện ý cùng so với chính mình đại ở một khối chơi đùa, bất quả đáng tiếc hành nhất nham cơm nước xong liền đi rồi, hắn là không thấy được. Tiểu gia Hoàng Nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, đặng đặng đặng chạy hướng trong phòng, vừa chạy vừa kêu, "Nãi nãi, Hành Thúc thúc ra tiểu tức phụ tới xem ngươi." Nàng lúc này cũng phản ứng lại đây, Hành Thúc thúc là chỉ Hành Lai Phúc. Nà như ngọc dưới chân một cái liệt tề, "Hảo Huyền không quỳ, ngươi là từ đâu nhìn ra, vẫn là nghe ra nàng là Hành ra tiểu tức phụ a, hài tử, não bộ không được a?" Chương 22 lưu Loát nhị nãi nãi. Trong phòng cá diễn hoa sen dèm cửa bị vén lên. Mặt sau ra tới một cái tinh thần kiện thạc lão thay thái, thái, nói là lão thay thái, thái, là bởi vì hành mụ mụ cùng hành nhị thẩm chăm miệng một lời kêu một tiếng nhị thẩm tử bằng không ở na như ngọc xem ra, người này kỳ thật cũng chính là 50 tà hữu tuổi, trên mặt không có gì nếp nhăn, đầy đầu tóc đen chỉnh chỉnh tề tề bàn ở sau đầu, mặt trên còn cắm một con bạc châm, không nhiều tinh xảo, nhưng là thắng ở chủ nhân nhan sắc hảo, sắc mặt hồng nhuận không nói, bằng thượng điều đơn phượng nhãn lộ ra một cô tử nói không nên lời sắc bén. Nếu là các nàng nhị vị không ra tiếng nói, nàng chuẩn sẽ thưởng cô nãi nãi con dâu, hiện tại xem ra, vị này chính là nàng ra ra tiểu muội từ, bọn họ tuổi kém không ít nghe nói vị này tiểu cô nãi nãi là thái gia ra bọn họ lão tới nữ, nhưng là nàng phòng trừng hiện tại cũng nên có 60 sau này 70 bảng biên, nàng trong trí nhớ ra ra giống nàng lớn như vậy tuổi thời điểm, nhưng không có như vậy tinh thần. Hồ nhị nãi nãi từ trong phòng ra tới. Vừa rồi người vừa vào cửa, nàng liền nghe thấy tôn từ tiếng kêu, đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, như vậy hăng hái, ngày thường chỉ cần hắn ở nhà, vậy không có an tĩnh thời điểm, hắn nhị thẩm từ cũng không phải không có tới quá, nào đến nỗi lớn tiếng như vậy, nháo đến nàng không thể không từ trên giường đất xuống dưới. Kia nhàn trước nay chưa thấy qua cái này cháu gái, liền nàng ca ca có cháu gái cũng không biết, nàng đi thời điểm, na như ngọc ba ba còn không lớn đâu, từ nay về sau hơn 30 năm. một lần cũng chưa trở về quá không phải không nghĩ hồi mà là mỗi lần tưởng trở về đều sẽ nhớ tới nàng rời đi ngày đó phụ thân mặt chờ đến nàng rốt cuộc lấy hết can đảm muốn trở về thời điểm tai nạn tiến đến nàng tưởng trở về cũng không có người ở kia tuổi lớn nàng rốt cuộc thể nghiệm tới rồi một đống dục dưỡng mà thân không đợi cảm thụ na như ngọc lớn lên không giống nàng mẫu thân ngược lại giống nàng nãi nãi thậm chí càng tinh xảo một ít nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm liền cảm thấy thực quen mắt tựa hồ ở nơi đó nhìn thấy quá đem nghi hoặc mà tầm mắt nhắm ngay hành mụ mụ người này là các nàng mang đến hành mụ mụ lôi kéo na như ngọc tay cho nàng giải thích nghi hoặc nhị thầm tử cô nương này là na ra hài tử hiện tại tưởng hồi trong thôn tới trụ ta nghĩ cùng ngươi nói một tiếng miễn cho đến lúc đó nói chúng ta bao biện làm thay. Nước mắt nghiêu đầy mặt nhận thân nghi thức suốt cuộc hoàn thành, các nàng cũng từ phòng khách lôi qua trong phòng, na như ngọc tay vẫn luôn bị nàng kéo ở lòng bàn tay kia nhan tuổi trẻ thời điểm chính là cái lưu loát hiện tại tuổi lớn cũng là giống nhau, nếu biết na như ngọc muốn dọn về tới trụ trực tiếp liền đánh nhịp làm ở tại nhà bọn họ, nhà bọn họ người nhiều phòng ở nhiều, không kém này một người, hơn nữa cái này nàng trước nay chưa từng thấy cháu gái cũng có thể hào hảo thân xem mắt tướng. Nàng ý kiến bị na như ngọc cự tuyệt mặc kệ nói như thế nào, ở tại nhà người khác, luôn là không có chính mình ra tới thoải mái, hơn nữa rất nhiều thời điểm cũng không phải như vậy phương tiện, nàng một ở kiên trì kia nhan cũng không có quá mức cường ngạnh, nếu là thay đổi hài từ khác dám phản bác nàng ý kiến, ha ha kia tiểu roi trừ thực cốt A, nhưng đứa nhỏ này, nàng chỉ thấy quá một lần, vẫn là các nàng na ra còn sót lại một cái tiểu bối, nàng một là không tha, nhị là xác thật không biết nên như thế nào đối nàng hảo thái độ này nhất thời đắn đo không hảo A. Bất quá ý tưởng này thật có chút chu tâm, nói chính mình ra hài từ không bỏ được đánh, con nhà người ta liền bỏ được đúng không? Kia nhan, không phải a nhà chồng hài từ ta không phải cũng bỏ được sao, bọn họ cũng không họ kia, lại nói, một đám tiểu từ thúi, cũng chịu không xấu. Người xem ta động quá nhà ai thiên kim, có hồ nhị nãi nãi ở, na như ngọc lạc hộ sự tình, liền dễ làm không ít hồ nhị ra bối phận cao, ở khu cũ nói chuyện có mặt mũi. Hồ nhị nãi nãi bản thân ở khu cũ bên này không nói đức cao vọng trọng cũng không sai biệt lắm cho nên sự tình liền dễ làm nhiều. Khu trường khi còn nhỏ cũng là hồ nhị nãi nãi nhìn lớn lên kia tiểu roi cũng không thiếu chiều hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi đâu. Vừa nói khởi nhị nãi nãi roi liền có chút dựa sau hiện tại hồ nhị nãi nãi trực tiếp làm trong nhà nhị tiểu tử đi đem khu trường gọi tới cũng cho các nàng tỉnh không ít chuyện này. Không quá bao lâu thời gian. Hồ mà liền mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân vào được bất đồng với Hồ mà cao lớn uy mãnh, người nam nhân này có điểm mỏ chuột tai khỉ cao cao vóc dáng, gầy giống như một năm không ăn cơm xong dường như, làm người nhìn đệ nhất cảm giác cũng không biết khi nào sẽ ngã quỵ trên mặt đất na như ngọc đều thấy hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh, đồng thời có chút lo lắng cho mình về sau sinh hoạt a, không đến mức như vậy gian khổ đi, xanh sao vàng vọt vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương a. Hắn vừa vào cửa cười ha hà cùng kia nhan chào hỏi, nhị thẩm từ kêu ta tới chuyện gì a? Chỉ cần ngài lão nói chuyện, bầu trời ngôi sao ta đều cho ngươi hái xuống, chính là đừng cả ngày cùng ta nương nói chuyện phiếm được không, mỗi lần từ ngươi lúc này đi ta đều đến ai thượng hai gậy gộc, làm một cái trung niên còn bị mụ mụ đánh hài tử, hắn chịu không nổi a. Làm đến hắn hiện tại ở trong nhà cháu trai trước mặt đều không có quyền lên tiếng, một đám đều cảm thấy hắn là cùng bọn họ một đợt Kia nhan cười như không cười nhìn hắn một cái, nhiều năm như vậy, này đó hài tử đều là nàng nhìn lớn lên, kia thiểu tâm tư nàng còn có không biết, bất quá cũng không trách hắn nương tấu hắn, đều hơn 40 tuổi người, không kết hôn liền thôi, liền cái hài tử đều không có, nếu là nàng nhi tử, nàng không tấu chết hắn mới là lạ. Không được không thể tấu chết còn phải lưu khẩu khí sinh hài tử, sinh xong hài tử ở tấu chết. ân đối, mình cái đến cùng lão tỷ tỷ nói một tiếng, trước nhẫn lại một chút, đợi khi tìm được thích hợp nguyện ý cùng hắn sinh hài tử, hai người hướng mau đôi một quan, khi nào sinh hài tử lại thả ra tố chết. Bất quá kia nhan chụp hạ đùi, nàng phòng trường này sinh hài tử chính là không hào tìm tổng không thể làm chính hắn đi ra ngoài tìm đi, cũng không phải không đi qua thân đều tương 50 cũng có 30, liền không một cái có thể coi trọng mắt, cũng không biết tiểu tử này muốn tìm cái cái dạng gì, nàng vừa nhớ tới, đều thấy chính mình lão tỷ tỷ đau đầu. Nàng đem na như ngọc tình huống cùng hầu vũ nói một chút lại biểu đạt một chút chính mình ý tứ chúng ta na ra liền dư lại như vậy một cái hài từ, không bỏ ở dưới mí mắt ta không yên tâm, nhưng là đứa nhỏ này tính tình ngoan cố, không chịu cùng ta ở cùng một chỗ, một hai phải tự lập tự cường, ta liền nghĩ, ngươi nhìn xem phụ cận có thể hay không phòng hoặc là nền, ta bỏ ra mặt cho ta cháu gái đắp lên một gian. Nhị nãi nãi thực rộng thoáng, nói xây nhà một chút đều không do dự. Kỳ thật nói là một gian, đều là khách khí cách nói, khu cũ phòng ở không có văn bản rõ ràng quy cách nhưng là đại gia trên cơ bản đều là kiểu cũ sân tục xương tam gian nhà ngói khang trang, một đống phòng ở trên cơ bản đều có thể trụ thượng 6-7 khẩu người, giống nhau chiếm địa đều ở sáu 60 bình. Hơn nữa sân, một gian phòng ở xuống dưới cũng đến con 5600 bình, như vậy phòng ở chính là ở nông thôn một bộ xuống dưới đều đến mười mấy hai mươi tới vạn, nhưng ở khu cũ này trên cơ bản hoa không thượng cái gì tiền, đều bên trong giải quyết mặc kệ là bó củi vẫn là công nhân. Hầu vũ thật là có điểm phạm sầu, hồ gia này khối địa tuy rằng đã ở bên cạnh bên trái là một cái phố, không thể thêm, bên phải là một khối đất trống, cũng là bọn họ ngày thường đập dùng, chiếm không được hàng xóm liền trước ngăn chặn. Trước sau viện nói, khoảng cách cũng không tính xa, phía trước đã có nhân ra, không được mặt sau, đúng rồi mặt sau. Nhị thẩm từ, ngài ra phụ cận ta suy nghĩ một chút thật là có một khối thích hợp cũng không biết muội từ một người có dám hay không trụ. Hắn đem tầm mắt thay đổi na như ngọc cô nương này lớn lên phấn nộn phấn nộn, vừa thấy liền không phải cái lá gan đại, hắn phòng trừng cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng, nếu là yên ổn thời điểm, vẫn là trong nhà hài từ đâu. Hắn nói địa phương nhưng thật ra cái hảo địa phương, cô nương này phòng trừng là không dám trụ, vạn nhất nếu là lan truyền đi ra ngoài, liền sợ người khác cũng nhớ thương thượng, đến lúc đó, người nhiều ngạch cho ai không cho ai, hắn cũng đắc tội với người A. Nà như Ngọc nhìn ra hắn ý tứ, hơi hơi mỉm cười, gãi đúng chỗ ngứa, vừa không có vẻ leo lên, lại không hiện quá mức lãnh đạm như vậy tươi cười, ở nàng huấn luyện chương trình học chung, đối với gương không cười quá một ngàn, cũng có tám trăm, hầu thúc ngài nói nói là nào. Ta mới đến chỉ là hy vọng có thể có cái an thân địa phương, chính là thiếu chút nữa cũng không có quan hệ cô nãi nãi đau ta phiền toái ngài. Nàng yêu cầu cũng không cao, cũng không phải một hai phải ở tại phụ cận toàn bộ thôn chính là lớn như vậy điểm, ngày thường ra cửa bất quá chính là hai bước lộ sự tình, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. kia hành ta cho người nói nói, địa phương thật là cái hảo địa phương, nếu không phải nhị thầm từ ra người, nơi này ta liền cho chính mình lưu trữ Đừng nhìn hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ còn có huynh tàu tuy rằng cảm tình vẫn luôn không tồi nhưng là cũng có một ít không có phương tiện, hắn liền nghĩ dọn ra tới ở cũng đỡ phải mẹ nó vừa thấy đến hắn tựa như đụng tới giai cấp địch nhân dường như cũng coi như là hòa hoãn một chút gia đình bọn họ bên trong mâu thuẫn đi. Hành mụ mụ cùng hành nhị thẩm đều nhìn ra hắn ý thứ, khinh bỉ ánh mắt để lại cho hắn, người liền cái tức phụ đều không có, người tưởng cho ai lưu trữ? bọn họ trong thôn quy củ, hài tử không có kết hôn, đều không thể phân ra khác quá trừ phi có đặc thù lý do trải qua trong gia tộc trưởng bối toàn thể đồng ý, mới có thể dọn ra đi, Ngươi lời này nói ra đi cũng không sợ gió to lóe đầu lưỡi. Chính là tới gần trong cốc cách kia gạch xanh phòng, phía trước đều là hách ra ở, nhưng người cũng biết kia hộ nhân ra ai. Hầu vũ thật dài thở dài, sau đó lại nhìn về phía nhị thầm tử. Nhà bọn họ tình huống đại gia cũng đều biết trước một đoạn thời gian dọn đi thời điểm, về sau không bao giờ đã trở lại kia phòng ở bản thân chính là chúng ta mượn bọn họ trụ hiện tại đi rồi, vừa lúc thu hồi tới các ngươi nếu là nếu muốn chỉ cần thu thập một chút ta liền đem kia phòng ở quải đến chất nữ danh nghĩa liền xong việc. Hắn nói chính là lời nói thật kia phòng ở cái gì cũng tốt chính là có một chút tới gần cốc biên, ban đêm gió lớn có đôi khi ô ô kêu, ngay cả nam nhân đều không dám đáy khoảng cách thôn nhưng thật ra không xa, ly nhị thầm. Từ ra liền càng gần, vào nghề là bởi vì đặt thời gian quá dài kia hộ nhân gia cũng không tưởng ở trong thôn trường đãi chính là tự nhiên chân cũng liền vẫn luôn không có sửa chữa. nói lên cái kia phòng ở nhị nãi nãi nhưng thật ra có điểm do dự địa phương là hảo địa phương chính là ban đêm thanh cũng quá lớn nàng sợ hài từ không dám đãi hành nhị thẩm lanh mồm lanh miệng như ngọc a kia phòng ở liền ở bên kia tay duỗi ra chỉ hướng một chỗ na như ngọc trong lòng lời nói người ở trong phòng chỉ ta có thể nhìn đến cái gì a Hành nhị thầm cũng phản ứng lại đây, xấu hổ cười, ngươi xem ta kia phòng ở ra cửa là có thể nhìn đến, cái gì cũng tốt chính là cũ điểm tới gần cốc biên, ban đêm tiếng gió đại, ngươi nếu là chính mình trụ nói, tốt nhất là dưỡng điều cầu. Kia phòng ở nếu là toàn gia trụ, đó là không thể tốt hơn, một người thật là có chút run sợ, bất quá bọn họ trong thôn chỉ an hào, không cần nhọc lòng, thuộc về đêm không cần đóng cửa chính là nữ hài tử cũng không cần lo lắng, như ngọc nếu là lá gan đại nói, thật đúng là cái hào nơi ở. hầu vũ gật gật đầu kia địa phương là cái hảo địa phương làm gì đều phương tiện ban ngày thời điểm trong thôn người ra ra vào vào cũng không có vẻ cô đơn chính là tới rồi ban đêm không tốt chúng ta đi trước nhìn xem ngươi nếu là vừa ý kia càng tốt nhị thẩm tử cho ngươi thu thập một chút ngươi liền trụ đi vào nếu là xem không chúng nói cũng không có việc gì chúng ta trong thôn còn có đất nền nhà đến lúc đó cho ngươi phê một khối chính mình kiến cũng đúng Ở hắn ý tưởng chung tân kiến cũng hảo thu thập cũng hảo, chỉ cần là nhị thuốc tay nghề kia đều không thua phong cảnh lâm viên. Bởi vì người là hành nhất nham mang về tới, hành mụ mụ căn cứ phụ trách nhiệm tâm thái, đem đệ muội tống cổ về nhà, nàng cùng nhị thẩm từ bồi na như ngọc đi xem phòng ở. chương 23 nhà cũ, bọn họ nói phòng ở vừa ra hồ ra đại môn, là có thể nhìn đến, theo cô nãi nãi ngón tay, na như ngọc liền nhìn đến một tòa tòa nhà lớn. Gạch xanh ngói đỏ từ bề ngoài thượng nhìn lại có chút tang thương, nhưng là thập phần khí phái cửa hai cái sư tử bằng đá giữ cửa, một cổ hào môn nhà giàu cảm giác đột nhiên sinh ra. Cổ đồng đại môn, một phen thiết tướng quân giữ cửa, hầu vũ đi lên, giữ cửa một khai, phát ra loàng xoảng một tiếng, ở nàng nghe tới, đây là thời đại thanh âm truyền đạt lịch sử cống hiến. Nhị nãi nãi nhưng không nàng như vậy có ý tưởng, đệ nhất cảm giác chính là lắc đầu, mang sẽ làm ngươi nhị thuốc cấp trên cửa lớn thượng du. Này gian khổ tới trình độ nào, liền môn đều không bỏ được cấp thượng du. Đứng ở đại môn bậc thang, một cái cỏ dại lan tràn sân ánh vào đáy mắt na như ngọc hít ngược một hơi khí lạnh này chính là cái dạng gì nhân ra, không phải nói mới vừa dọn đi sao. Như thế nào cho nàng cảm giác liền cùng dọn đi rồi mười mấy năm dường như. Hầu vũ cũng bị trước mắt tình cảnh sở tới mức sừng sốt, hắn thua phòng ở thời điểm nhưng không có tới xem, này hách ra thật đúng là hảo gia hòa A, viện này thảo chẳng lẽ là từ khi trụ tiến vào liền không rửa sạch quá. Hắn có chút xấu hổ cười cười ân, cái này có thể là ngoài ý muốn, hách người nhà tuổi này có điểm đại. Hành mụ mụ một biểu môi, được rồi, ngươi cũng đừng tìm lấy cớ, nhà bọn họ người cái dạng gì ai đều biết, viện này đều như vậy, trong phòng còn không chừng như thế nào sự đâu. Nàng vừa mới dứt lời, hình như là vì xác minh dường như trong phòng mặt truyền đến dầm một tiếng, chính là đem người hạ hỏng rồi. Chạy nhanh chạy đi vào vừa thấy, phòng ngủ chính trên mặt đất thật lớn một đống mái ngói mảnh nhỏ, ngẩng đầu nhìn xem, nóc nhà một cái đầu đại lỗ trống. Này còn có thể trụ người sao? Đâu chỉ là sửa chữa A, phòng trừng trùng kiến cũng không như vậy phí công phu. Nà như ngọc xem nhị nãi nãi sắc mặt có chút không tốt, hầu vũ cũng một cái kinh nhíu mày, chạy nhanh tìm cái đề tài, hầu thúc ta xem này phòng ở chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, có bao nhiêu đại Nàng thốt ra lời này, nhị nãi nãi cùng hầu vũ sắc mặt đều đẹp một chút. Này nhà ở cái sớm, trước đây là vì cả gia đình chuẩn bị cho nên diện tích thượng thực rộng lớn, so người cô nãi nãi ra còn lớn hơn một chút. Thì thật đâu chỉ là lớn hơn một chút, hồ già nếu không phải hai hộ đả thông, muốn so nó tiểu thượng một nửa có thừa kia phòng ở mặt sau, còn có một mẫu đất ruộng nước ngày thường không ai loại, bọn họ khu cũ bên này. Đều là đi săn mà sống, hiện tại tuy rằng còn có thể đi săn, nhưng là hắn một cái tiểu cô nương, bên ngoài thế đạo lại không an phận, nàng nếu là loại thượng nói cũng đủ chính mình ăn thượng một năm, như vậy tưởng tưởng, sắc mặt của hắn lại đẹp một ít, hắn liền nói sao, hắn như thế nào sẽ đề cử như vậy không đáng tin cậy phòng ở, khẳng định là có chỗ đáng khen, lớn như vậy còn có ruộng nước, ở trong thôn không nói là đầu một hộ cũng không sai biệt lắm. thì thật nhìn phòng ở, nàng liền có chút tâm động, đến nỗi cái gọi là hẻo lánh gì đó, kia có cái gì a nơi này chỉ an hảo, không cần lo lắng sấm không môn sự tình, ra cửa đều không cần khóa cửa, gió lớn một ít, không tính cái gì, mùa hè nhiệt tình điều hòa chính là mùa đông đâu. Nàng do dự một chút hầu thúc, không nói gạt ngươi, này phòng ở ta là nhìn chúng, chỉ là ta có điểm lo lắng, lớn như vậy phòng ở, mùa đông nói kia không được đông lạnh người chịu không nổi a Này phòng ở, sau chỗ giữa cốc là không giả, nhưng là còn có một khoảng cách đâu, bằng không hậu viện tử như thế nào tới, phía trước cùng hai bên trái phải, càng là cái gì đều không có, một chút che đậy vật đều không có, phòng trừng ấm áp không đến chạy đi đâu. Hầu Vũ vừa nghe cười hắc hắc muốn nói lãnh nói khẳng định là bên kia lãnh một ít nhưng là không phải bởi vì đi có hay không che đậy mà là này phòng ở không có nhân khí đột nhiên trụ tiến vào khẳng định đáy chậu thượng một ít thời gian dài đại gia nhiều đi lại đi lại thì tốt rồi đến nỗi người lo lắng lãnh vấn đề kiến phòng thời điểm liền nghĩ tới nơi này này phòng ở lúc ấy là hồ nhị thúc dẫn người kiến người hỏi một chút nhị thẩm tử liền biết tốt xấu nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái kia ý tứ thực minh xác người nam nhân kiến phòng ở ngươi không cho nói nói. Nhị nãi nãi rỗi tay chụp hắn lập tức cái này vẫn cực tiều từ thúi, bất qua hắn nói thật đúng là có lý, vừa rồi nàng mới nhớ tới, nếu là nói như vậy, này phòng ở còn thật là cái đến không được hảo địa phương. Này phòng ở là ngươi nhị ra ra dẫn người kiến, lúc ấy là tưởng bồi thường thôn cư chú hành lão thái gia trụ chính là bọn họ mới vừa hồi thôn không bao lâu, bên ngoài chiến tranh liền dậy. hắn thái gia gia nói cái gì đều phải đi ra ngoài làm cách bệnh nói là không thể làm lão tổ tông cơ nghiệp hủy ở tiểu quỷ từ trong tay này vừa đi chính là vài thập niên đều như vậy đại số tuổi liền rốt cuộc không trở về quá người nhị gia gia cảm thấy này phòng ở hồi ức không như vậy vui sướng liền vẫn luôn không xuống dưới bất quá này phòng ở nếu là hầu tiểu tử không đề cập tới này cha cô nãi nãi đều quên mất này phòng ở cũng là hồ gia sản nghiệp Giải thích xong rồi phòng ở ngọn nguồn, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hầu vũ tên tiều tử thúi này, rõ ràng chính là hồ gia sản nghiệp một hai phải lẫn nhau nói là trong thôn, nếu không phải vừa rồi đề tài này, nàng đều quên mất này phòng ở lúc ấy là cho mượn đi, mà không phải đưa ra đi, liền hắn nhị thẩm tử đều dám lừa gạt thật là thiếu trường. Hầu vũ không giấu vết sốc sốc cổ, xong đời, nhị thẩm tử nghĩ tới, đến, hắn là điển hình tiện nghi không dính, đảo chọc đến một thân tính chủ. Nà như Ngọc đối với này hai người hỗ động, làm bộ không nhìn thấy tiếp tục hỏi thăm nàng muốn biết cô nãi nãi ngài còn chưa nói này phòng ở rốt cuộc như thế nào ấm áp đâu. này đào cũng không có gì hiện tại bên ngoài phòng ở cơ bản đều là dùng cái này kỹ thuật chính là các ngươi nói cái gì địa nhiệt chẳng qua chúng ta cái này càng thêm đơn giản một chút liên quan toàn bộ phòng ở đều là tường ấm chỉ cần thiêu bên này giường sưởi toàn bộ nhà ở đều ấm uống lên hơn nữa cửa vị trí có một tòa ảnh bích đừng nhìn không lớn nhưng là vị trí vừa lúc đem bên ngoài phong đều chặn bất quá bên ngoài bao lớn phong trong phòng là một tia phong đều không có nàng như vậy vừa nói liền nàng đều cảm thấy này phòng ở không tồi chính mình nam nhân tay nghề nàng biết càng đừng nói này trong phòng dùng liêu người khác không biết nàng là biết đến chỉ là lời này không thể tại đây nói nếu là đại gia hỏa đều đã biết dễ dàng xảy ra chuyện đến nỗi phòng ở xác thật phá điểm nhưng này chủ yếu là bởi vì tô kỳ không đến vị quan hệ làm lão đại mang lên lão nhị hào hào thu thập một chút bảo chính lại là một tòa mới tinh tòa nhà lớn Nà như ngọc cùng nhị nãi nãi đều ở trong lòng tính toán, hai người lúc này nhưng nhìn ra tới là người một nhà, liếc nhau, đều thấy được đối phương ái mộ. Nhị nãi nãi một phách bản, hầu vũ thống khoái đem chìa khóa đưa cho nàng, kia hành, này phòng ở chính là của ngươi, người mới vừa dọn đi, cũng không có gì hảo thu thập, có hồ đại ca cùng hồ nhị ca giúp thừa dịp, ngươi liền nhìn hảo đi. Này hai người tay nghề ở bọn họ trong thôn đó là nhất liệt trước khi hào thời điểm, còn có người mấy ngàn thượng trăm vạn tập tiền, liền vì có thể thỉnh bọn họ rời núi đâu, hiện tại đó là đã không có thị trường, hai người lúc này mới rảnh rỗi, bằng không hiện tại còn không thấy được người đâu. Hồ nhị nãi nãi cũng vỗ ngực bảo đảm như ngọc tựa như ở nãi nãi ra ở chờ khi nào thu thập hào, người ở dọn lại đây. Tổng không thể như vậy rách tung tuế khiến cho các nàng na ra kim tôn ngọc quý cô nương dọn lại đây đi. Nà Như Ngọc gật đầu điểm thống khoái, xác thật này phòng ở, một chốc một lát thật đúng là vô pháp trụ người, làm nàng chính mình tại đây trụ, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nói hảo phòng ở, nhị nãi nãi chớp mắt lôi kéo Hầu Ngọc cười kia kêu, kêu một cái nhiệt tình, làm hại hắn đánh vài cái rùng mình, cảm thấy chuẩn không chuyện tốt. Tiểu vũ tử A, ngươi nhìn xem, ngươi đại chất nữ mới vừa về nhà, nhà này một mảnh hỗn đột, đều tại ngươi nhị thúc, lúc ấy một hai phải phát huy cái gì phong cách đem phòng ở cho mượn đi, hiện tại ngươi nhìn xem, này ra cụ bị tai họa cũng chưa phát dùng, bằng không, cũng không xem như ủy khuất ngươi chất nữ. Nàng lời trong lời ngoài điểm hầu vũ, này phòng ở chính là ngươi lúc ấy ra mặt mượn đến trong thôn, hiện tại bị tai họa thành như vậy, ngươi có phải hay không có nhất định trách nhiệm A. Hầu vũ quả thực chính là khóc không ra nước mắt nhị thẩm tử ngươi đừng cảm thấy năm đó im tiểu, là có thể tùy ngươi lừa gạt này trong phòng gia cụ là tay đánh đến không tồi, nhưng là năm đó thái gia gia định ra tới không được lúc sau. Nhị thúc liền phủi tay mặc kệ nghiêm khắc tới nói, này nhưng đều là hồ đại ca cùng nhị ca luyện tập chi thắc, năm đó bọn họ còn không xuất sư đâu cho nên ngài xảo trá ta có phải hay không nơi này lại không quá đầy đủ a Bất quá đang xem xem nhà chính trên mặt đất một mảnh mái ngói, hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tính tính, nhị thầm tự ý tứ, hắn là biết đến, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, bọn họ trong thôn cũng đã lâu không có kim phượng hoàng rơi xuống, hiện tại thật vất vả trở về một cái, không chuẩn còn có thể lại tìm tới hai cái đâu, hắn nhớ rõ trong thôn nhưng có hai cái thai phụ. Nhị nãi nãi, ngài có phải hay không nhìn chúng trong sơn cốc mặt của hồi môn mộc, nếu là nói như vậy ta không có gì ý kiến, rốt cuộc như... Ngọc cũng là chúng ta khô cũ hài từ chính là liền sợ thế hệ trước có ý kiến gì, ngài xem xem, buổi tối thời điểm, ngài cùng nhị thuốc ở cùng các trường lão thông thông khí, nếu là có thể nói, ngài khiến cho nhị thuốc thế hệ đi đốn củi đi thừa dịp thời tiết hào còn có thể đuổi ra tới. Hắn như vậy vừa nói, nhị thầm từ mặt mày hớn hở, một cái tắt xếp hạng trên vai hắn tiêu từ thượng nói, nếu như vậy rộng thoáng, vậy ngươi lừa dối nhị thầm từ sự, nhị thầm từ liền bất hòa ngươi so đo. Hồ cũ bên trong sơn cốc loại non nửa cánh rừng củi gỗ, đều là chân quý loại cây, thậm chí còn có từ đàn, hương đàn, hoa cúc lê này đó, đây đều là cấp trong thôn có khuê nữ nhân gia chuẩn bị, đương hài từ một tuổi lúc sau. Trong nhà trưởng bối liền có thể đến trong cốc đốn củi, mời có tay nghề nhân ra cấp hài từ chế tạo của hồi môn, hiện tại tuy rằng không có cổ xưa 64 năm, nhưng là mấy năm trước nữ hài từ xuất giá thời điểm, trong nhà tất cả gia cụ cũng là chuẩn bị thỏa thỏa cho nên nói, mãn thanh cô nãi nãi nhóm thanh quý, không chỉ có thể hiện ở nhà thời điểm, xuất giá thời điểm của hồi môn cũng biểu hiện ra đối nữ từ coi trọng tới rồi nhà chồng, lưng đĩnh cũng thẳng. Nà như ngọc vốn dĩ thường thực hảo chính là thu thập một chút phòng ở cũng không dùng được bao lâu thời gian, nàng liền tạm thời ở cô nãi nãi ra trụ thượng một đoạn thời gian là được không nghĩ tới sẽ như vậy phiền toái, hai cái thúc thúc là đi sớm về trễ, liền ông dượng đều mỗi ngày nhốt ở hậu viên, một đãi chính là buổi tối cái gì đều nhìn không thấy mới trở về. không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng thu thập hơn 3 tháng a từ nửa thanh tay áo vẫn luôn thu thập tới rồi xuyên áo bông thời điểm nếu không phải thời tiết thấy lạnh na như ngọc chính mình nói ra phòng chừng còn phải 3 tháng liền này hai cái thúc thúc còn cảm thấy chưa đã thèm miệng đầy nói làm nàng trước ủy khuất ở chờ đến năm sau đầu xuân ở hào hào thu thập một chút sợ tới mức na như ngọc chạy nhanh phất tay tỏ vẻ này đã thực hào Không cần lại thu thập nàng cảm thấy cùng hiện tại cái này phòng ở so sánh với nàng trước kia trụ những cái đó cái gì biệt thự cao cấp cùng biệt thự kia đều là cỏ tranh phòng. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 24 tùy thương phản ứng. Không chính mình dọn ra tới tới trụ thời điểm nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình chuẩn bị thực đầy đủ. Mở cửa 7 sự kiện chuẩn bị tề năm kiện chính là chính mình ở lúc sau mới biết được nàng chuẩn bị những cái đó chỉ có thể nói là việc nhà. Liền nói nàng hiện tại cái này phòng ở, hai cái thúc thúc tự mình mang theo người, làm vinh dự khung liền tu chỉnh ước chừng hai tuần, biên biên chân chân vậy càng đừng nói nữa, hiện tại đang xem này phòng ở ai còn dám nói là nhà ma trình thể rực rỡ hẳn lên không nói, còn từ trong sơn cốc chém hảo chút củi gỗ, ban đầu trong phòng cũ ra cụ tất cả đều dọn ra tới chém thành xài, đầu một năm, na như ngọc liền củi lửa đều tỉnh Liền làm ra cụ lại đánh giường, bàn giường đất ước chừng 3 tháng, nà như ngọc tắp lưỡi, cô nãi nãi lại nói, còn chỉ là miễn cưỡng có thể xem, dư lại đồ vật chờ đánh xong ở một chút hướng trong dọn. Này sẽ ở tiếng này phòng ở kia thật là cổ kính, hồ ra thật sự thực đề bụng, trực tiếp cấp hoàn nguyên thành cổ đại quý nữ gác mái không nói, tất cả trong thôn nữ hài có, bọn họ cũng đều cấp xứng với, tạm thời khuyết thiếu, về sau cũng sẽ một chút bổ tề, chỉ là quan hệ thông ra tới nói, đã là thực không tồi. Nà như ngọc truyền đến thời điểm, nhìn toàn bộ đại biến dạng phòng ở thật là hoàng sợ trung gian thời điểm nàng đã tới hai lần, đều là tới đưa cơm, thật đúng là không như thế nào cẩn thận nhìn quá liếc mắt một cái, hiện tại nhìn xem toàn bộ phòng ở lớn nhất một gian, đã từ phòng ngủ chính biến thành khuê phòng, ban đầu vẫn là tương đối thích hợp tiểu phu thê cư trú, hiện tại chính là chưa lập gia đình nữ tử chủ. trình gian nhà ở chiếm địa lớn nhất chính là chừng 2 mét nhiều khoan khắc gỗ giường. Mặt trên điêu khắc trăm tử ngàn tôn tử, hình thái khác nhau, liền không có một cái là lặp lại, này tay nghề, không trách hành mụ mụ lặng lẽ nói trước kia ông dưỡng chính là dựa vào đánh rừng đem cô nãi nãi lừa đến. Tay, hai cái đại đại tù quần áo, không có gì trang trí, bên trong tiểu ngăn tù tưởng thập phần chu đáo, lớn lớn bé bé chia làm có tám không cách đã có phóng đại quần áo, cũng có dương nhỏ, đem nữ hài tử nhu cầu tưởng mọi mặt chu đáo. Bàn trang điểm thượng trang sức hộp cổ kính, cái này cũng không phải là đánh, theo cô nãi nãi nói, thứ này là nàng rời nhà thời điểm, thái nãi nãi lặng lẽ cấp mang lên, bên trong trang sức nàng phân một ít cấp con dâu, còn dư lại một ít liền chuẩn bị cấp cháu dâu, đến nỗi cái dương này, cho ai đều luyến tiếc đây là nàng đối với phụ thân mẫu thân cuối cùng một chút niệm tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ đâu ra, hồi nào đi thôi, na ra liền dư lại như ngọc một cái, này cái dương, liền cho nàng đi. Tuy nói là cái không cái dương, nhưng là kia ở trong tay nặng chịu, Na như ngọc mở ra vừa thấy, cũng hoảng sợ cái gì không cái dương a bên trong trang sức trang hơn phân nửa cái dương, kim, bạc ngọc kim cương, từ đầu đến chân, giống nhau không kém, nà như ngọc thở dài ôm cái dương lại đi trở về, thứ này ở trước kia nàng nhìn không tính cái gì, Na ra nữ nhi, làm sao chịu mệt, nhưng hiện tại liền không giống nhau, thế đạo không tốt, trang sức cũng quý giá đi lên, lại nói, nàng cũng không thiếu. Nàng cự tuyệt bị cô nãi nãi hổ mặt đầy trở về kiên trì hai sẽ cuối cùng vẫn là thua ở kia lay động tiểu roi thượng. Nàng nghĩ chính mình cũng mang theo không ít trang sức đều là ở nhà thời điểm, trong nhà chuẩn bị, chờ đến cô nãi nãi cưới cháu dâu thời điểm, nàng cấp bổ thượng là được. nói lên chính mình này một cái dương trang sức thật đúng là lăn lộn quá sức mà thế vừa tới thời điểm nàng còn tưởng rằng đều bị mất không nghĩ tới tùy thương đều cho nàng tìm trở về ước chừng hai cái cái dương một cái trong dương hành lý trang sức liền chiếm một phần ba địa phương giếng trên đài còn có một ít này còn không có mang toàn dư lại đều cấp tùy thương để lại coi như lưu cái niệm thường tưởng tượng đến tùy thương nàng quả thực chính là cầm lòng không đậu run lập cập nàng rời đi thời gian dài như vậy cũng không biết tùy thương trở về không có nếu là biết nàng đi rồi cũng không biết là cái cái gì phản ứng có thể hay không nổi trận lôi đình tưởng tượng đến người nọ sẽ bởi vì chính mình rời đi sốt ruột thượng hòa mãn thế giới tìm kiếm này tâm tình a cũng đừng đề cỡ nào sảng khoái Nàng bên này nhớ tới Tùy Thương, Tùy Thương cũng vừa lúc nhớ tới nàng, chỉ là hai người một cái là cảm khái, một cái nếu là ở trước mắt nói, đều sẽ trực tiếp ấn đảo đét mông, hắn liền đi ra ngoài một chuyến, tuy rằng có hơn 10 ngày, nhưng là cũng không đến mức về nhà nhân ra không có a Tùy Thương đi thời điểm không yên tâm, trở về thời điểm tâm tình lại rất không tồi, lúc này đi ra ngoài cũng coi như không bạch bận việc, không chỉ có chém giết kia hai chỉ thất cấp hung thú, còn thu hoạch hai chỉ thú đan. Chính mình cấp bậc cũng thăng nhất dài tuy rằng chính mình chân thật thực lực cũng giấu không được nhưng là vẫn là lợi lớn hơn tệ, dị năng tới rồi ngũ cấp lúc sau, suy nghĩ thăng lên một bậc đó là khó càng thêm khó. Đương nhiên, này đó hắn tuy rằng tâm tình không tồi, nhưng là cũng không đến mức ảnh hưởng đến hắn, chủ yếu vẫn là kia chỉ tiểu hung thú, cương nhiên ngoài dự đoán chính là chỉ linh thú, hai chỉ hung thú hạ tiểu tệ từ cương nhiên phản gen, thật sự có chút không thể tưởng tượng, hắn đem này chỉ mất đi cha mẹ tiểu linh thú mang về tới, vừa lúc cấp như ngọc dưỡng, không chỉ có có thể bảo đảm an toàn của nàng, cũng đỡ phải nàng tịch mịch tương lai hài tử sinh ra nói, vẫn là cái bạn chơi cùng. hắn tưởng chính là thực hảo đáng tiếc a đột nhiên xuất hiện dương mẹ một cái kinh thiên xét đánh sở hữu thiết tường tất cả đều vô pháp thực thi dương mẹ vừa nhìn thấy xuống xe tùy thương lập tức liền nhào tới đại thiếu gia nhưng ngọc không thấy khẳng định là bị người cướp đi trong phòng còn có huyết ngươi mau đi tìm xem đi Đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ mới vừa nhìn đến dơ loạn phòng ở thời điểm cái loại này kinh hãi, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cùng người ở tìm chính là một chút tin tức đều không có, nàng hoài nghi là trong nhà nữ nhân kia làm được chính là nàng hiện tại không thấy bóng người, nàng cũng không biết nên đi nào tìm. Tùy thương trong lòng cả kinh, trong đầu trong nháy mắt tất cả đều là chỗ trống, dương mẹ ở hắn bên người nhiều năm như vậy, còn trước nay không gặp nàng như vậy kinh hoàng quá chính là năm đó mà thế thời điểm dương mẹ cũng thực bình tĩnh cõng một ngụm nổi to, đi theo hắn hối hả ngược xuôi, hiện tại như vậy kinh hoàng, khẳng định là ra đại sự. Tùy thương không thích hợp ai nấy đều thấy được tới, lão đại hiện tại việc cấp bách là trước tìm người. Tùy thương bị lôi kéo một túm, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong đầu bay nhanh chuyển động. Người không thấy còn có vết máu, khẳng định là trong căn cứ những cái đó không nhàn ra hỏa làm được, hắn còn tưởng rằng mấy năm nay đã cấp đủ bọn họ giáo huấn không dám có người ở phiền hắn, nguyên lai là tại đây chờ đâu, bất quá muốn thật là bọn họ thì tốt rồi, ít nhất là chính mình hiểu biết người, bọn họ mục đích là hắn, nhưng Ngọc An Toàn sẽ không có vấn đề, nếu là không biết địch nhân, mới là phiền toái, đem phía sau người giao cho đông kim, hắn mang theo dương mẹ đi trước biệt thự. Đẩy mở cửa, hắn trong lòng chính là cả kinh, dương mẹ nói được hàm hồ, hiện tại thật sự thấy được hiện trường, tùy thương cảm thấy, hắn huyết lập tức tất cả đều vọt tới trên đầu, trên tường thật sâu vết roi, bị đẩy ngã trên sofa còn bắn đỏ thắm huyết, trên sàn nhà từng khối từng khối vết máu, còn có gia cụ thượng dấu vết, đều có thể đầy đủ thuyết minh, trước đó, cái này trong phòng đã xảy ra cái gì? Tùy thương trên mặt đen nhánh một mảnh, trong nháy mắt kia bạo ngược phóng lên cao, ngay cả dương mẹ cũng không dám tới gần, nàng trong lòng biết này sẽ, mặc kệ là ai làm, đều đủ nàng uống một hồ. Tùy thương không chỉ có là đau lòng, kỳ thật còn có một loại ẩn ẩn sợ hãi, hiện trường lưu lại vết máu không ít, rõ ràng không phải hắn hiểu biết mấy người kia làm được, Vạn nhất nếu là như ngọc phản kháng như vậy. Như Ngọc từ nhỏ chính là Kim Chi Ngọc Diệp nuôi lớn, liền tính là tận thế tới, trừ bỏ bắt đầu mấy ngày bằng khả năng bị điểm ủy khuất, khí hậu vẫn luôn đều bị hắn dưỡng thực hào, hiện tại không song lớn như vậy chắc trở người cũng không hề hắn bên người, không có người bảo hộ chăm sóc, ngẫm lại hắn liền cảm thấy chính mình tâm nắm thành một đoàn. Từ nay về sau, Trung ương Căn cứ nhấc lên một cổ sóng chiều, cứ việc vẫn là quy mô nhỏ, nhưng là hơi có chút phương pháp đều đã biết thủ lĩnh thê tử bị người lược đi rồi. Chú ý, những lời này trọng điểm không phải bị lược đi rồi, mà là thủ lĩnh kết hôn, có phu nhân, có chứng. Cho nên, trung ương căn cư mới nhất đề tài chính là ai, người nghe nói sao có chúng ta thủ lĩnh cư nhiên kết hôn. Hiện tại mọi người gặp mặt nếu là không nói hai câu cái này bắt quái nói, thật giống như bị thế giới này bài trừ dường như. a người mới biết được a nghe nói là từ nhỏ định ra hoa hoa thân, hai người là cái kia cái kia. Người này đáng khinh khoa tay múa chân đôi tay. Người người này, thật là sẽ không nói, đây là một đoạn cỡ nào lãng mạn thanh mai trúc mã chi luyên A, thủ lĩnh cùng phu nhân cảm tình là cỡ nào trung trinh, cho dù là tận thế tiến đến cũng vô pháp chia rẽ bọn họ. Đây là mộng ảo thiếu nữ ý tưởng, bởi vì bọn họ sự tình, nàng rốt cuộc lại tin tưởng chân ái. Người nói chúng ta thủ lĩnh, tốt xấu cũng coi như là thiếu niên anh kiệt như thế nào liền sớm như vậy liền bước vào hôn nhân phần mộ A. Mập mạp nam nhân vẻ mặt đáng tiếc, nếu là hắn nói, lúc này nên quảng nạp hậu cung A, như thế nào có thể sớm như vậy liền đem chính mình mai táng đâu, hắn có thể là nói ra sở hữu nam nhân tiếng lòng, đạt được đoàn người vẻ mặt nhận đồng. Tần chắp vá lại đây, vẻ mặt khinh bỉ, những người này, căn bản là thẳng đến nội tình, liền tại đây đoán mỏ các người biết cái gì A, các người biết phu nhân trông như thế nào sao. Liền nói bừa, nói lời này thời điểm, trên mặt hắn ngưỡng mộ quả thực muốn lóe mù người khác mắt chó. Nếu là hắn nói, đừng nói bước vào phần mộ, chỉ cần có thể âu yếm, chính là chết không có chỗ trôn đều được a. Vâng, bất quá nếu là cùng nữ thần kết hôn là bước vào hôn nhân phần mộ kia hắn, cái này không có cùng nữ thần kết hôn, thật đúng là chết không có chỗ trôn. nha, nghe người lời này là gặp qua phu nhân a. tới nói nói, nói nói, so căn cứ tứ đại mỹ nhân còn xinh đẹp sao. Có kia hiểu chuyện, dựa lại đây lúc sau, đem trong tay mấy viên đậu phộng tắc qua đi, vì bát quái, hắn nhận đây chính là hắn hôm nay một ngày linh. Thực, hắn cũng coi như là vì bát quái cống hiến ra một phần lực lượng, không phải như là như vậy thường, nhưng là tầm mắt vẫn là vẫn luôn đi theo đậu phộng ở chuyển động. Chương 25 căn cứ bát quái quân đoàn. Bọn họ này đó tại đây bát quái, ngày thường đều ở một chỗ bày quán, có đôi khi chuyển điểm giao dưa, có đôi khi chuyển điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm, tiểu Nhật từ cũng quá đến không tồi, ít nhất có thể bảo đảm ấm no, so với kia chút liền cháo đều uống không thượng nhưng xem như mạnh hơn nhiều cho nên mới có tâm tình tại đây bát quái. Bọn họ những người này Một đám đều đều xem như quen thuộc không được ngày thường nếu là ai tới chậm còn sẽ cho chiếm vị trí gì đó, cấp đậu phộng, hắn thích chăn thiên tính ai không biết, lúc này xem liền đến miệng đồ vật đều xá ra tới, thật đúng là không dễ dàng a Một đám đều tích cóp đấu ngay từ đầu phản bác bọn họ nam nhân, tới, tới, nói nói, anh em, nghe ý thứ này ngươi là cái biết nội tình, cấp chúng ta phổ cập phổ cập, không thấy trương tam nhi liền đến miệng đậu phộng đều nhổ ra, này viên không dễ dàng a Trường kỳ tại đây bày quán bán chút hiếm lạ vật phẩm, xem như bọn họ chung điều kiện không tồi, này đậu phộng với hắn mà nói không tính hiếm lạ, nhưng là đây là một loại thái độ, hắn thập phần hưởng thụ. Người này bị người phủng tâm tình thỏa mãn kia vẫn là sớm chút năm thời điểm ta may mắn gặp qua một hồi phu nhân. Trong miệng hắn tấm tắc bảo là, liếc liếc mắt một cái nói tứ đại mỹ nhân nam nhân kia ý tứ thực minh sắc chính là không kiến thức. Ta muốn nhắc tới phu nhân, các người bên ngoài người khả năng không quen thuộc, nhưng là nếu là kinh thành, liền không có không biết năm đó kinh thành đệ nhất mỹ nhân, na ra đại tiểu thư. Hắn thốt ra lời này, liền có người bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, nhìn dáng vẻ là biết đến. Này hôn sự là hai nhà lão thái gia định, đã bao nhiêu năm, hai người cảm tình hào vô cùng, lúc này bắt cóc phu nhân người, xem như đá thượng ván sắt chúng ta thủ lĩnh kia cũng không phải là những cái đó đứng núi này trông núi nọ. Chính yếu chính là, nói chuyện người này thật đúng là gặp qua Na như Ngọc nhớ năm đó, hắn nhìn thấy Na ra đại tiểu thư, còn chỉ có 15-16 tuổi, tuy rằng là còn có chút non nớt, nhưng đã có thể nói là phong hoa tuyệt đại, hắn liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, trở về lúc sau vài tháng xem nữ nhân khác đều cảm thấy thiếu chút cái gì. Cùng nàng một so, bên ngoài này đó nữ nhân quả thực đều thành dung chi tục phấn, ai còn nguyện ý đi xem một cái thủ lĩnh như vậy cái kiến thức rộng rãi, ngay cả hắn đều biết đến một đạo lý, có mãn hán toàn tịch, ai còn nguyện ý ăn cháo trắng rau xào a Ai, nhưng ngàn vạn đừng nói mãn hán toàn tịch cũng có ăn nị thời điểm kia các đời lịch đại hoàng thượng, như thế nào vẫn là mỗi ngày ăn đâu, sinh hoạt ở nghèo khó chung mọi người, như thế nào còn nằm mơ đều muốn trở thành cao lớn người trên đàn đâu, ngày đó thiên bào mưa tổ yến mọi người, như thế nào ăn vài thập niên đều bất biến, những cái đó nói nói mát các ngươi đó là ăn không đến quả nho chỉ có thể nói quả nho toan. toàn bộ trung ương căn cứ bởi vì na như ngọc biến mất nhấc lên một cổ sóng chiều mọi người gặp mặt liền sẽ hỏi một chút ai ngươi gặp qua phu nhân sao hoặc là na như ngọc là ai a các nam nhân đề tài chính là nàng thực mỹ sao các nữ nhân chính là có ta xinh đẹp sao tóm lại luôn luôn bận rộn chiếu cố chính mình ấm no mọi người cũng bắt đầu chú ý bên người truyền thuyết Kỳ thật ngay từ đầu tùy thương sẽ làm ra như vậy đại động tĩnh, cũng là nhất thời quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng nghĩ hắn bên này biểu hiện khẩn trương một chút, bắt cóc na như ngọc người cũng sẽ cảm thấy có giới nhưng cô, sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng chờ đến bình tĩnh lại, kéo tơ lột kén, cũng có dấu vết để lại, lúc này hắn cũng không biết là nên may mắn vẫn là chạy nhanh đem người tìm ra, hào hào giáo dục một phen. Toàn bộ sự kiện chung tam phương, na như ngọc cùng tùy thương đều xem như hạ màn, chỉ là đầu sỏ gây tội cũng có thể nói là na như ngọc đào tẩu dê thế tội đậu tâm điểm, tắc sinh hoạt không phải như vậy như ý. Nàng sở dĩ có thể ở mặt thế sinh hoạt thời gian dài như vậy, hơn nữa địa vị không thấp đạt được vài vị cũng coi như là thành công nhân sĩ khuyên mộ tuyệt đối không chỉ là dựa vào gương mặt kia. Có người đem na như ngọc cứu đi, hơn nữa bị thương nàng lúc sau, nàng liền biết chuyện này thiện không được cho nên ở sự phát chi. Sau nàng không có trở lại tùy ra, mà là chính mình lặng lẽ trốn tránh ở một chỗ trong căn cứ bí mật chờ đến thương tốt một chút lúc sau, liền rời đi căn cứ, lặng yên không một tiếng động ngay cả nàng mấy cái váy hạ chi thần cũng không biết. Khả năng chính là này phân tiểu tâm cẩn thận mới làm nàng có thể tránh thoát nhiều lần nguy cơ, bảo vệ chính mình tánh mạng, lần này cũng không ngoại lệ, nàng vừa ly khai căn cứ không bao lâu tùy thương liền đã trở lại. Gióng trống khô chiêm tìm một đoạn thời gian lúc sau, liền lại đã không có tin tức mặt đường thưởng cũng không có tìm người đội ngũ, vì thế căn cứ thật vất vả bình ổn một ít đồn đãi lại thăng lên, đều là về tùy thương cùng Na Nhưng Ngọc. Một bộ phận người cho rằng, Na Nhưng Ngọc không có cái này hưởng phúc mệnh thật vất vả hết khổ cư nhiên bị người hại chết. Một bộ phận người cho rằng, người đã tìm trở về thủ lĩnh sợ tái xuất hiện chuyện như vậy cho nên đem người ẩn nấp rồi. Nhưng là mặc kệ là nào một loại cách nói. Hướng về phía tùy thương chen chúc mà đến các nữ nhân lại là chỉ nhiều không ít. Các nàng mặc kệ này hai loại cách nói cái kia chính xác dù sao chỉ cần chính mình có thể thành công thượng vị là được trước kia không ai ra tới bái tượng tùy thương, là bởi vì cái thứ nhất ăn con cô người không tồn tại, hiện tại ở bọn họ trong lòng, tùy thương đã không phải cái kia không phải nhân gian pháo hoa nam thần, từ hắn con nữ nhân điểm này liền có thể nhìn ra tới, hắn cũng không phải như vậy, không thể chinh phục các nàng chỉ là các bằng bản lĩnh mà thôi, tới với chân tướng như thế nào chỉ có tùy thương chính mình trong lòng rõ ràng. Lúc này tùy thương đang làm gì, hắn ngồi ở văn phòng trung vận khí, mấy ngày này đối với na như ngọc cùng đậu hân ngọt hỏa khí tất cả đều bùng nổ ở đông kim trên người, trước khi cảm thấy ra hỏa này đối với nữ nhân có một bộ hiện tại nhìn xem toàn bộ chính là cái cầu đầu quân sư. Hắn đao to búa lớn ngồi ở trên sofa, đối với ngồi ở trước mặt đông kim dùng lãnh có thể kết băng thanh âm từng câu từng chữ dò hỏi, người nói, nữ nhân chính là chịu không nổi nam nhân vắng vẻ, chỉ cần ngươi quản được chính mình, nàng sớm hay muộn sẽ dán lên tới. ngươi nói nữ nhân chỉ cần thân mình cho ngươi tâm sớm hay muộn là của ngươi. Người nói, nam nhân phải có chính mình tôn nghiêm, không thể sự tình gì đều theo nữ nhân. Người nói, chỉ cần làm nàng có nguy cơ cảm, liền phải làm nàng biết ngươi không phải phi nàng không thể. Ân, này đó có phải hay không đều là ngươi nói. Cái này ân, thật là trăm chiết ngàn hồi, làm vốn là đã kinh hồn táng đảm đông kim càng là cả người run lên. Hắn hiện tại đều vô cùng hối hận, không nên cấp lão đại hạt ra chủ ý. Cái này hảo, người chạy vẫn là mang thương chạy, lão đại đem sở hữu oán khí đều hướng về phía chính mình tới, như vậy cảm xúc rõ ràng lão đại vẫn là hắn đầu một hồi nhìn đến đâu, hắn kỳ thật nói những cái đó. Đều là thuận miệng nói bừa, hắn nào biết như thế nào chinh phục nữ nhân yêu, nhưng là không chịu nổi hắn có một chương hoa hoa công tử mặt, hắn nói chính mình chưa từng có nữ nhân, đều không mang theo có người tin. Lão đại bởi vì như ngọc cả ngày tâm tình không tốt các huynh đệ liền đem hắn đẩy ra, nói hắn chinh phục chinh tiết liệt nữ vô số chỉ cần đứng ra, liền con nữ nhân nhào lên, hắn cũng không thể nói chính mình chân thật tình huống a Thiên nhiều thật mất mặt, liền tìm mấy quyền thư nghiên cứu một chút lại cùng chính mình thuộc hạ tiểu binh nhóm giao lưu một chút, ai biết bọn người kia đều là dựa vào không được, một đám đều là lý luận xuông, hiện tại hảo, gà bay trứng vỡ chính mình cũng không thảo khen ngược, kỳ thật đông kim cảm thấy những người này, chính mình mới là ủy khuất nhất, lúc ấy chính là không trâu bắt chó đi cầy, hiện tại sự đã phát cũng không ai thế hắn nói câu công đạo lời nói. Trong căn cứ mọi người, bởi vì na như ngọc biến mất mà lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa trái lại na như ngọc chính mình tiểu nhật tử nhưng thật ra quá đến dễ chịu cực kỳ, ngẫu nhiên nhớ tới tùy thương cũng chỉ là nhất thời, này chỉ là có chút không thích ứng, cũng không có miệt mài theo đuổi. mới vừa dọn đến chính mình ra nàng cũng không có gì không thích ứng trong nhà mặt phương tiện đầy đủ hết thậm chí liền hầm đều có hồ nhị nãi nãi cho nàng chuẩn bị cũng đủ một đông ăn đồ ăn còn làm trong nhà mấy cái tiêu tôn tự giúp đỡ nhặt một xe cùi lửa hơn nữa trong nhà cũ gia cụ cũng đủ này một đông thiêu Đầu một ngày buổi tối thời điểm, hồ nhị nãi nãi muốn cho con dâu lại đây bồi ngủ một đêm, cũng coi như là trước thích ứng một chút, kết quả bị na như ngọc kiên định mà cự tuyệt đây là nàng chính mình ra, sớm hay muộn muốn thích ứng, sớm một ngày vãn một ngày lại có cái gì khác nhau. buổi tối phong sát thật rất lớn. ngay từ đầu thời điểm kia quỳ khóc sói gào tư thế thật sự có điểm dọa người, nhưng là thích ứng lúc sau cũng không cố tình đi nghe bên ngoài thanh âm trong phòng mặt ấm áp nằm ở mềm mại trên giường lớn. đầu một ngày buổi tối nàng còn ngủ thật sự hương đâu. sắc trời mới vừa tờ mờ sáng nàng đã bị bên ngoài kêu cửa thanh đánh thức mơ hồ hai mắt từ ổ chăn bỏ dậy nghe xong một hồi sắc thật là chính mình ra tháp lôi kéo dép lê phủ thêm áo khoác một mở cửa chính là một cổ khí lạnh cơ linh lập tức cả người đều thanh tỉnh. Cơ hồ là xúc cổ đem cửa mở ra, hồ nhị nãi nãi mang theo tiểu tôn từ liền vào được trong tay còn bưng hai cái chén lớn, người tối hôm qua thượng ngủ đến thế nào ta lo lắng ngươi sợ hãi, này không, ngươi đại nương làm mì trộn tương, còn nóng hầm hập đối phó ăn một ngụ đi. Nà như ngọc tiếp nhận chén lớn, có chút ngượng ngùng, bị người ta chắn ở ổ chăn, này cũng không phải là một chuyện tốt, bất quá trong lòng lại là ấm áp, có người nhớ thương, trụ vẫn là chính mình phòng ở trong lòng chuyện gì đều không có, lập tức cả người đều nhẹ nhàng. nị nãi nãi vào nhà lúc sau, thừa dịp nàng rửa mặt thời điểm, giúp đỡ nàng đem túi hôm qua thượng bếp trong đồng ép tới hỏa dẫn châm, buổi tối thiêu xong củi gỗ về sau, không cần chờ tất cả đều tắt liền ở mặt trên đắp lên một tầng hôi, phải dùng thời điểm tuy thời dẫn châm, là được một chút đều không ổn kính. Nà như ngọc ra tới làm được bàn ăn trước bắt đầu cô nãi nãi mang đến mì trộn tương, nhị nãi nãi cũng từ phòng bếp lại đây. Như ngọc chúng ta bên này dọn tân ra lúc sau đều phải lực hạ đáy nổi, một cái là nhận thức một chút trong thôn người, ở một cái là người trong thôn cũng sẽ tới cửa đưa vài thứ, ngươi xem một chút khi nào phương tiện ta làm ngươi thím các nàng lại đây hỗ trợ. Nà như Ngọc suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết cái gì kêu liêu đáy nổi, nhưng là cũng biết chính là ghé vào cùng nhau ăn cơm, tới cửa người sẽ cho chủ nhân ra đưa một ít đồ vật một cái trong thôn, tuy rằng người không nhiều lắm, cũng trên dưới 100 cá nhân, quang cái bàn liền mang lên 10 chương, đây chính là cái khiến người mệt mỏi việc. Mỗi bàn muốn thượng 4 lãnh đĩa, 8 chén lớn, hiện tại thời tiết lạnh, 4 lãnh đĩa liền đổi thành nhiệt đồ ăn, nàng ở trong lòng ước lượng một chút lúc sau, mới mở miệng nói. Cô nãy nãy ta nhưng thật ra thường chiêu đãi một chút người trong thôn, chính là ta đỉnh đầu nguyên liệu nấu ăn không đủ, cũng không có biện pháp đi ra ngoài mua sắm, ngài xem có thể hay không chờ ta tiến tranh cốc ra tới lại nói. Trong sơn cốc đại hình giã thú có, nhưng cũng không phiếm gà rừng thỏ hoang linh tinh phổ thú, nàng tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là bắt được mấy con thỏ vẫn là được, ở thải thượng một chút nấm cùng sơn giã đồ ăn cùng người trong thôn thay một chút, ở mượn một chút hẳn là có thể làm ra mấy bàn tới. Ngẫm lại chính mình về sau liền phải nợ nhật tử na như ngọc thở dài một hơi, này tư vị chính là không dễ chịu a xem ra về sau chính mình nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình dị năng ít nhất muốn nhiều đánh một ít con mồi, không chỉ có muốn còn cho người khác, còn muốn chuẩn bị qua mùa đông, vốn dĩ cảm thấy chính mình chuẩn bị đến rất nguyên vẹn, hiện tại đang xem xem, quả thực chính là chín châu mất sợi lông a chương 26 mở tiệc chiêu đái Nhị nãi nãi giận dữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cô nãi nãi là gì của ngươi, việc này còn dùng đến ngươi tới chương lạc, ngươi liền ra cái địa phương, dư lại tất cả đều giao cho ta. Ba ngày lúc sau, na như ngọc sớm mà liền dậy, hôm nay là nàng yến khách nhật tử sáng tinh mơ, mấy nhà thân cận liền sẽ lại đây hỗ trợ, nàng làm chủ nhân, khẳng định không thể chờ đến người tới ở lên, nàng muốn ở đại gia hòa tất cả đều tới phía trước đem nên làm chuẩn bị đều làm tốt. Đêm qua thời điểm, hành thúc thúc đã qua tới ở hậu viện đánh tam khẩu nổi to, này tam nổi nấu tất cả đều muốn xào rau cơm cùng man. Đầu đều phải ở trong nhà người khác làm kỳ thật yêu cầu nàng chính mình chuẩn bị thật sự không nhiều lắm. Nhị nãi nãi tới rất sớm, nàng hôm nay không chỉ có muốn giúp đỡ tiếp đón người, còn phải cho cháu gái giới thiệu trong thôn người, buổi sáng 8 giờ lúc sau, người liền lục tục lên đây, sớm nhất vẫn là đầu bếp cùng giúp việc bếp núc những người này trên cơ bản đều là hành gia, trong thôn mặc kệ là nhà ai có chuyện, đều là nhà bọn họ đầu bếp. Hành thuốc thuốc tay nghề tẫn hành gia ra chân truyền, nghe nói sở trường nhất chính là tám chén lớn, hôm nay na như Ngọc cảm thấy chính mình là có lộc ăn, nàng cũng có thể nếm thử chính tông nhất thôn Yến. Mười điểm lúc sau, lại đến trên cơ bản liền đều là trong thôn người, mỗi một cái đều là không tay không, thiết thuốc thuốc tới thời điểm cầm trên tay đồ vật lớn nhất bao thật xa liền bắt đầu tiếp đón, nha đầu A, đến xem, tiếp thúc cho ngươi đánh đồ vật. Kia vẻ mặt hưng phấn kính, hào tưởng được đến thư tốt người kia là hắn dường như... na như ngọc cũng tương đối chờ mong nàng tới lúc sau mới biết được thiết thúc ra là vũ khí chú tạo sư truyền tới này đồng lứa liền dư lại thiết thúc về sau còn không biết có thể hay không truyền xuống đi đâu lúc ấy na như ngọc cảm thấy thực buồn bực sau lại nhìn đến thiết ra hai cái nhi từ thời điểm mới biết được lời này từ đâu mà đến thiết ra hai cái ca ca một cái lớn lên thế cao mang mắt kính lịch sự văn nhã Vừa thấy chính là cái nghiên cứu học vấn cùng vũ khí căn bản là không nếp một bên, một cái lớn lên thấp bé giỏi giang, trong mắt tích lưu loạn truyền, vừa thấy chính là cái linh hoạt kỳ thật ở Na Như Ngọc xem ra cái này tiểu nhi từ kỳ thật thật là truyền thừa y bắt hạt giống tốt nhưng là không biết vì cái gì thiết thúc lại không đồng ý. Na Như Ngọc vài bước ứng đi lên, thiết thúc ngài đã tới, là cái gì thứ tốt như vậy cao hứng a Lúc ấy nàng gần nhất thời điểm thiết thúc liền ứng thừa phải cho nàng đánh một bộ dụng cụ cắt gọt xem ra hôm nay lấy tới là được kỳ thật nàng cũng tương đối chờ mong, cô nãi nãi nói thiết thúc tay nghề, đó là không chọn. Đầu chọc đại hán ha ha cười nói không nên lời đáng khinh quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A, người nói một chút như vậy cao lớn thượng chức nghiệp như thế nào sẽ có như vậy diện mạo đâu thật sự là quá trễ mệt này nếu là gặp phải trông mặt mà bắt hình rong, phòng trừng đồ vật đều đại suy giảm. dùng cùng chính mình diện mạo thập phần không hợp động tác nhẹ nhàng mà mở ra trên tay bao vây lộ ra bên trong hai cái cái dương đều là nửa thước tả hữu trường 20 cm tả hữu độ dày quang xem cái dương liền biết bên trong đồ vật bị thật cẩn thận bảo hộ chính là mấy cái dao phay đến nỗi coi trọng như vậy sao đây là na như ngọc đệ nhất ý thường chờ đến hắn đem dương cái mở ra thời điểm, Na Như Ngọc liền cảm thấy trước mắt vừa đến bạch quang hiện lên, sau đó tâm tình cái kia kích động a, thiết thúc cư nhiên cho hắn đánh một phen nô, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này binh khí, trước kia đều chỉ là trong truyền thuyết nghe nói qua, nhưng hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mắt thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đem Na Như Ngọc kích động thu hết đáy mắt thiết ưng cảm thấy đây là đối chính mình tốt nhất hồi báo, cái dương một cái, nhét vào Na Như Ngọc trong lòng ngực, thế nào, thiết thúc đối với ngươi không tồi đi, thứ này, nhẹ nhàng linh hoạt, chính thích hợp ngươi dùng, ngươi ở tại cốc biên, chính mình phòng cái thân gì đó cũng hảo a, phía dưới chính là nhà ngươi giao phay, hảo cầm đi dùng đi, thiết thúc đi tìm ngươi nhị thuốc uống rượu đi. nói xong ném ra cánh tay liền đi rồi kia kêu, kêu một cái dũng cảm na như ngọc ở phía sau đang nhìn đều sắp mạo mắt lấp lánh nàng liền nói sao như vậy soái người sao có thể có đáng khinh như vậy biểu tình ngươi nhìn một cái này bóng dáng nhiều soái khí a nhiều hữu hình a na như ngọc đang ở này tự mình ảo tưởng thời điểm bị mặt sau đột nhiên xuất hiện bàn tay to hoàng sợ nói này như thế nào trắng trợn táo bạo cướp bóc đâu nàng mới vừa bắt được tay đồ vật như thế nào có thể bị người cướp đi đâu Hai người một cái túm một cái kéo, ngươi tranh ta đoạt cũng không chịu thả lỏng muội từ, ngươi làm ta nhìn xem ta ba là như thế nào đánh đến ta một hồi liền còn cho ngươi. Thiết mộc hảo sinh hảo khí cầu xin, hắn cha này. Hai ngày miễn bàn cao hứng cỡ nào, khẳng định là tay nghề có tiến bộ A, hắn tưởng quan sát một chút. Nà như ngọc đầu riêu cùng chống bỏi dường như, ngươi cho rằng ta không biết A tới rồi ngươi tay đồ vật trở về lúc sau còn có chỉnh kiện. Muội tử, ngươi cho ta xem, trả lại ngươi thời điểm, ta đưa ngươi một bộ ta chính mình đánh đến nông cụ. Thiết Mộc Ưng thuận số tiền lớn, đổi lấy chính là Na Như Ngọc khinh bị ánh mắt, liền ngươi kia tay nghề, còn dám đề nông cụ toàn bộ khu cũ ai không biết ngươi 15 tuổi khi lần đầu tiên xuống tay đánh đến cái quốc, mài bén chính là phản diện, quốc đất thời điểm, đem nhân ra m u bàn chân đều tung ra huyết, nàng này tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, đừng nói là nguyên bộ nông cụ, chính là một cái quốc đều chịu không nổi a, ngươi cấp trình một bộ, nàng còn có sống hay không? thiết mộc cũng nhìn ra ánh mắt kia trung đắc ý tư xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng người này nhóm đều nói là đánh người không vào mặt bóc người không nói rõ chỗ yếu kia đều là 10 năm trước sự tình như thế nào còn lấy ra tới nói đi hắn về sau ở đệ đệ muội muội trước mặt còn có hay không uy nghiêm hắn cha cũng là liền như vậy điểm việc nhỏ cư nhiên nghiêm cấm hắn ở luyện khí này còn có để người chẳng lẽ hắn tưởng đem chính mình điểm này tay nghề đưa tới quan tài bản chung Hai người tranh chấp đoàn người đều xem ở trong mắt một đám trong lòng cười thầm chính là không có ra tới hòa giải, đều đang nhìn này hai đứa nhỏ rốt cuộc như thế nào giải quyết vấn đề này. Hồ nhị thuốc rũi chân đá đá liệt miệng xem náo nhiệt thiết ưng ta nói, người rốt cuộc khi nào đem tay nghề truyền cho ngươi ra tiểu tử chẳng lẽ thật muốn đưa tới quan tài bản chung. Bọn họ những người này, nhà ai không có một môn áp đáy hòm tay nghề kia đều là đánh tiểu bồi dưỡng ra tới, cố tình liền ra hòa này. Luôn là đắn đo tiểu tâm ngày nào đó con của hắn bực bái đến nhà người khác đi, đến lúc đó ngươi mới là khóc đều khóc không lên đâu. Thiết ưng lắc đầu, không vội, không vội, hắn còn muốn đang xem xem, hắn này tiểu nhi tử, đánh tiểu chính là một chắc địch tính tình, nhưng là cũng có chút không định tính, hắn còn giống đang xem xem, chiết đông hạ có đôi khi càng là không chiếm được càng là ruột gan cồn cào muốn quá dễ dàng được đến liền không hiếm lạ. Mặc kệ thiết mộc nói như thế nào, na như ngọc cũng chưa đem đồ vật cho hắn, cùng nhị nãi nãi nói một tiếng lúc sau, nàng liền chạy trong phòng khóa tới rồi trong ngăn tủ sau đó mới ra tới, sợ dĩ không bỏ đến giếng trên đài, là bởi vì bó củi sợ chiều. Ngày này, thiết mộc đều héo héo đi theo na như ngọc mặt sau, cho dù là ăn ngon đồ ăn, đều câu không dậy nổi hắn nhiệt tình, kia đôi mắt nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm na như ngọc xem, đem người xem đến cả người không được tự nhiên a Này sẽ cũng thật không phải nàng keo kiệt dù sao kia đồ vật xem một cái cũng sẽ không thiếu chút cái gì. Hắn cầm đi nhìn xem liền nhìn xem bái tuy rằng hắn rất ái hủy đi đồ vật nhưng là nàng tin tưởng kia cũng giới hạn trong những cái đó giống nhau thủ công dụng cụ linh tinh. Như là cung nỏ loại này. Hắn sẽ không rỡ xuống, nhưng là vừa rồi thiết thúc nói, không thể đưa cho hắn xem, nói là sợ tham nhiều nhai không lạn, hắn kia còn giữ một bộ chờ về sau hắn khi nào công nghệ tới rồi kia nông nổi, lại cho hắn xem cũng không muộn, cho nên Na Như Ngọc báo lấy xin lỗi ánh mắt, thật là ngượng ngùng, không phải ta không cho ngươi xem, là cha ngươi không cho a. Vô cùng náo nhiệt một ngày lúc sau, sắc trời tiệm vãn, nhân quyền dần dần tan đi, chỉ còn lại có các gia các nữ nhân, ở trong sân xoát chén thu thập đồ vật, mấy thứ này đều là từ các gia mượn tới, dùng xong lúc sau liền phải cho người ta còn trở về, Na như ngọc đem trong phòng bếp dư lại đồ ăn cùng xương sườn thịt gì đó, đều tách ra trang ở mấy cái trong bồn, thứ này chuẩn bị quá nhiều, căn bản là ăn không hết, đợi lát nữa cấp tới hỗ trợ người đưa lên một chút, đại gia lấy về đi ăn, cũng là một loại lễ tiết, đây đều là nhị nãi nãi công đạo Cũng may mắn, đại gia cũng đều không khách khí, nếu là đẩy tới đẩy đi, nàng thật đúng là không biết nói như thế nào, mỗi một nhà đều trang một chén lớn thịt một chén lớn đồ ăn. Nhị nãi nãi cùng hai cái thím là cuối cùng đi, các nàng hỗ trợ đem trước sau sân đều quét thước sạch sẽ, sau đó bưng nàng cấp chuẩn bị đồ ăn chạy lấy người. Đóng lại cổng lớn, nàng thật dài ra khẩu khí, hôm nay lúc sau, nàng mới xem như hoàn toàn gia nhập thôn này, cũng bị đại gia hỏa sở tiếp nhận rồi, về sau nàng chỉ cần đóng cửa lại quá chính mình nhật tử là được. Hôm nay trên cơ bản tất cả mọi người tới, mỗi một nhà đều không tay không, cũng không có thượng tiền biếu, trên cơ bản đều là trong nhà mặt am hiệu đồ vật, ở nhà sinh hoạt cũng yêu cầu, có này đó, nàng trên cơ bản không cần chuẩn bị cái gì. tựa như thiết gia bằng thuốc thúc đưa dụng cụ cắt gọt nhà hắn các huynh đệ đưa liền con nông cụ tuy rằng tay nghề không có thiết thúc như vậy hảo nhưng cũng không phải trên thị trường có thể mua được hành gia thuốc chú thím thầm bọn họ không có phân gia Đưa cũng thực lợi ích thực tế, nửa phiến thịt khô tốt thịt heo còn có 5 cân trang tay đánh viên, là nhà bọn họ ra truyền tay nghề ở Lai Phúc ra thời điểm, nàng liền ăn qua kia mới trầm trồ khen ngợi ăn liền đầu lưỡi đều phải nuốt vào đâu kia còn chỉ là học đồ làm hiện tại hành thúc thúc thân thủ làm tin thưởng hương vị khẳng định nâng cao một bước A. Nhị nãi nãi ra đưa tới là vừa đánh tốt bồn tắm cùng rửa chân thùng, đều cấp an trí ở phòng tắm vòi sen tỉnh không ít phiền toái. Hầu ra đưa tới là đủ loại kiểu dáng hạt giống, năm sau đầu xuân thời điểm, liền có thể loại thượng này đó hạt giống đều là nhà bọn họ đặc biệt đào tạo ra tới, vừa lúc thích hợp hiện tại thổ địa gieo trồng, một chút đều không lo lắng sản lượng ước chừng một đại túi bên trong đủ loại kiểu dáng cái túi nhỏ thật sự thực chi kỳ. Còn có trương gia mama ma nguyên bộ thủ công váy áo ở trong nhà ăn mặc, ra cửa ăn mặc, làm việc thời điểm ăn mặc tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng ở một đống lớn đồ vật chung đem lôi ra một cái tay này, mở ra vừa thấy ở nhà ăn mặc là váy dài, trước ngực là ở bên ngoài bao một tầng da lông, nhìn qua liền ấm áp còn lại bộ vị đều là bên trong quần áo bao mau, bên người xuyên, một chút đều không chát nàng so một chút hẳn là rộng thùng thình ở nhà ăn mặc thoải mái. ra ngoài có chút cùng loại đồ thể dục nàng khác một chút mềm mại dường như là bông trong ngoài hai tầng bao thủ đoạn cổ chân địa phương đều là khẩn ra ngoài cũng rất đơn giản nhưng là nhìn qua khiến cho người thích Quần dài, mau ngực bên ngoài một kiện nửa lớn lên áo khoác, hẳn là trong nhà xe mau ni, có chút quân trang khoản, nàng trồng lên trên người thử một chút kỳ thật đều có điểm không nghĩ cởi, chỉnh tề tiểu áo cổ đứng, có loại nói không nên lời xoái khí, này vòng eo, vừa vặn tốt này quần áo mặc ở trên người, cho người ta một loại nhu nhược anh khí, mâu thuẫn nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. chương 27 vào cốc, trừ bỏ đưa quần áo, đưa thức ăn, còn có đưa khăn trải rừng vỏ chăn gì đó. Tóm lại thực đầy đủ hết, na như Ngọc đem đồ vật phân loại mà phóng hảo, ăn để lại một ít ở phòng bếp, dư lại đều đưa đến hầm đi, khăn trải giường vỏ chăn gì đó, phóng tới tủ quần áo, quần áo treo lên tới thu thập một hồi lâu, mới đêm này phòng bị đôi thượng giường đất đằng ra tới. Nhìn xem thời gian, đều 8 giờ nhiều, hôm nay thiêu một nồi to thủy, hiện tại trong phòng vẫn là ấm hô hô, tỉnh nàng sưởi ấm phiền toái. Mỗi lần đại yến lúc sau, phiền toái nhất không phải quét thức phòng, bởi vì ở nông thôn, người bình thường nhóm đi phía trước đều sẽ hỗ trợ thu thập hảo tới rồi chính mình thời điểm cũng không cần vội cái gì, nhất muốn mạng người chính là rửa sạch phòng bếp cơm thừa canh cạn. Nà như ngọc thừa dịp lười eo, đi vào phòng bếp, đều đã đưa ra đi không ít, chính là trong nhà vẫn là dư lại vài bồn, này đó đều là không ai động quá đến, đều chỉ trải qua thô gia công, muốn ở ăn nói, còn muốn chính mình động thủ xào một chút hoặc là hầm một chút, bất quá chính là như vậy, cũng dư lại đủ nhiều, nếu là trước kia còn không cảm thấy thế nào, mọi người cơm no áo ấm, dư lại liền dư lại bái, nhưng là hiện tại không nói ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không sai biệt lắm, dư lại nhiều như vậy, thật đúng là tài đại khí thô a Nà như Ngọc ở nhà người toàn bộ bị chết lúc sau, lại lần nữa cảm nhận được nguyên lai like chính mình vẫn là có thể trở thành phú nông A. Nàng dùng mấy cái tiểu bồn đem đại bồn thay đổi xuống dưới tiết xong còn không có xào rau xanh phóng tới một bên, hiện tại chính là đồ ăn so thịt quý giá tuy rằng cũng không nhiều ít chủng loại nhưng là cũng đủ hiếm lạ. Hiện tại thời tiết vừa lúc còn không đến nước đóng thành băng thời điểm, nhưng là nhiệt độ không khí cũng đủ thấp, đồ ăn phóng thượng một đoạn thời gian cũng sẽ không hư, nàng một người cũng có thể ăn thượng rất dài một đoạn thời gian. Có người khả năng sẽ nói, trước kia như vậy Kim Tôn Ngọc Quý đại tiểu thư, như thế nào sẽ ăn mấy thứ này, vậy người cũng nói kia đều là lấy trước sao, hiện tại thời đại không giống nhau, người cũng muốn học một mình sinh tồn a, lại nói, này đó đồ ăn cũng không có người chạm qua, vẫn là thực tốt, những cái đó xào xong đồ ăn đều đã phân ra đi, nếu là đều lưu lại, nàng chỉ sợ sẽ phóng hư không ít. Chờ đến nàng đem phòng bếp đều thu thập ra tới thời điểm, kia mới là chân chính eo đau bối đau đâu, may mắn trước kia cùng dương mẹ cũng trải qua như vậy sống. Bằng không, nàng đột nhiên thượng thủ thật đúng là không thích ứng đâu. Nhìn tinh tinh lượng phòng bếp vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Khu cũ không có gì hưu nhàn giải trí nơi cùng phương tiện, một ngã vào đêm thời điểm toàn bộ thôn đều là im ắng, trong nhà không có người trẻ tuổi phòng ở, đã sớm đen nhánh một mảnh, ngủ là bọn họ lớn nhất hưu nhàn giải trí, hiện tại khí hậu không thích hợp hài tử sinh tồn, bằng không, liền như vậy một cái thôn nhỏ, không biết sẽ có bao nhiêu tân sinh nhi dáng sinh đâu. Nà như ngọc cái này phòng ở phương tiện thực đầy đủ hết không chỉ có có tivi tủ lạnh linh tinh thường dùng đồ điện còn có hiện tại hiếm thấy ảnh đĩa cơ trong nhà dư lại đĩa nhạc cũng không ít ngày thường có thể tống cổ thời gian nàng nhìn một hồi đĩa nhạc đôi mắt liền có điểm không mở ra được cũng không biết khi nào ngủ tivi mở ra bên ngoài gió lạnh hô hô thổi trong phòng mặt ấm áp ngủ đến phá lệ an tâm vừa cảm giác đến hừng đông. Buổi sáng cho chính mình làm một phần cơm chiên trứng, liền trưng tốt thịt khô, giải quyết một bữa cơm, nàng thay một thân nhẹ nhàng quần áo, lấy thượng tiểu dược sạn tiểu cái quốc còn có thiết thuốc cấp làm cung nỏ, bối thượng sọt liền ra cửa. Nàng ra tới rất sớm, bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, ở như vậy thời tiết mọi người là sẽ không sớm như vậy ra cửa cho nên nàng dọc theo đường đi cũng không đụng tới người nào, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khả năng cũng là nàng chính mình liền ở tại cốc biên. Nhà nàng mặt sau Sơn Cốc cụ thể chiếm địa diện tích có bao nhiêu ai cũng nói không tốt nhưng là theo nhị nãi nãi nói, này thiên Sơn Cốc nuôi sống khu cũ mấy thế hệ người, bọn họ trên cơ bản không cần đi ra ngoài, mặc kệ là ăn thịt vẫn là rau xanh, đều có thể đủ đạt tới thư cấp thực túc liền tính là hiện tại, như vậy ác liệt khí hậu trong Sơn Cốc cũng tựa hồ không chịu cái gì ảnh. Đương nhiên, này không phải nói, trong sơn cốc liền không có nguy hiểm, chính là thời đại hòa bình, trong sơn cốc cũng không thiếu đại hình mãnh thú, huống chi là hiện tại đâu, bọn họ nói chính là trong sơn cốc sản vật phong phú. Ở chỗ này, tựa hồ không phân chia cái gì bốn mùa hoặc là địa thế, cơ hồ 80% rau dại chủng loại đều có thể đủ tìm được, mà giả thú, hiện tại cũng có cái gì linh thú, hung thú chi phân, nhưng là nhiều nhất vẫn là phổ thú, trong đó lấy sinh sản nhanh nhất con thỏ chiếm đa số, trừ bỏ phong sơn thời điểm, cơ hồ mọi người lên núi đều sẽ không tay không mà về, choi choi bọn nhỏ thường xuyên sẽ đi trên núi tìm đồ ăn ngon, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên chính là màu mỡ thỏ hoang. Nà như ngọc chủ yếu chính là hướng về phía con thỏ cùng gà rừng tới, tựa hồ chỉ có này hai loại động vật mới tương đối phù hợp thực lực của nàng, cho dù bắt được không đến cũng sẽ không đối chính mình tạo thành cái gì tổn thất còn có thể đủ rèn luyện một chút chính mình mộc hệ dị năng, một công đôi việc. Nàng đối trong núi thực vật không quá quen thuộc, không biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, trước hai tháng còn ở nhị nãi nãi ra làm 10 tuổi tiểu hồ bác cấp bù lại một chút, đừng nhìn tiểu gia hòa tiểu, nhưng là nhưng có thiên phú, miêu tả ra thực vật hàng mẫu, mỗi người đều là sinh động như thật, theo cô nãi nãi nói, tiểu gia hòa này là 34 tuổi liền cùng hắn ra ra đi qua, hiện tại hơi lớn một chút, đã bị làm như nhất có thiên phú người thừa kế bồi dưỡng, cái này hội họa thật là chút lòng thành mà thôi. Sơn cốc bên cạnh ở na như ngọc ý tưởng chung. hẳn là không có gì nhưng dùng ăn nếu là có lời nói cũng đã sớm bị người nhặt đi rồi kết quả đi vào thật đúng là chấn động vào Sơn Cốc cũng chính là năm 60 bước khoảng cách liền có từng mảnh từng mảnh Dã Tần ô căn bản là không ai động quá nàng cũng sẽ không cho rằng đây là không ai nhận thức mới có thể dư lại khẳng định là từ mặt khác nguyên nhân a Trừ bò tần ô còn có một ít khác rau dại ở trên bàn cơm đều thực thường thấy, nhưng là nàng kêu không nổi danh tự chiếm đa số, hơn nữa nàng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là càng là tới gần sơn cốc bên cạnh rau dại càng nhiều càng đi đi, liền càng là hiếm thấy, chẳng lẽ rau dại còn biết chiếu cố mọi người hành động. Thì thật này cũng không phải cái gì vừa khéo đến sự tình, mà là khu cũ nhân dân có ý định làm như vậy. Các đại nhân ngắt lấy thời điểm, liền sẽ cố ý hướng bên trong đi một chút, bên ngoài cấp bọn nhỏ lưu trữ. Một cái là làm cho bọn họ hưởng thụ lao động lạc thú, một cái là điều động bọn họ tính tích cực. Một công đôi việc đối với bọn họ tới nói, bất quá là nhiều đi hai bước sự tình, nhưng lại có thể cho trong nhà bồi dưỡng ra một cái cần lao hài tử cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói, khu cũ có thể truyền thừa nhiều năm như vậy. Mọi người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy loại này tâm lý cùng với đối hài từ giáo dục có thể nói là công không thể không? Càng đi đi, trong sơn cốc liền càng là an tĩnh, nhưng cũng vừa lúc là loại này an tĩnh có thể làm nhân tâm bình khí cùng, lắng nghe chim chóc kêu to, gió núi gào thét liền ngẫu nhiên bụi cỏ chạy vừa quá hai con thỏ, đều cảm thấy là một loại lạc thú. con thỏ na như ngọc lập tức phục hồi tinh thần lại nhanh chóng dơ lên trong tay cung nỏ xoát một tiếng một đạo lợi kiếm bay ra bang lập tức đánh vào trên mặt đất mà nó mục tiêu lại ngốc hề hề chạy tới ngẫu nhiên còn quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là cái gì thanh âm lớn như vậy này chính xác tấm tắc thật là mất mặt a liền con thỏ đều cảm thấy không có uy hiếp. Một kích không thành con mồi còn không biết chạy, na như ngọc cũng không nhụt chí ai còn không có thất thù thời điểm A, lục xoát lục xoát lục xoát liên tiếp tam hạ, ba con kiếm một lần chát trên mặt đất một chút cũng chưa chung. Lúc này thỏ con nhưng xem như cảm giác được nguy hiểm, người này tuy rằng kinh nghiệm không đủ, lực sát thương không lớn, nhưng là không chịu nổi kiên nhẫn hảo A, lúc này đây hai lần, nói không hảo nào hạ xem không hảo chính xác. liền đánh chúng đâu, kia chúng nó còn không phải oan chết, giải khai càng chân, truyền kia kêu một cái mau a, đáng tiếc phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn rồi, Na Như Ngọc mắt thấy cung nỏ không được chính xác kém hơn một mảng lớn, tay duỗi ra, một cái xanh biết như là giải lụa rực rỡ đồ vật từ trong tay bay ra đi, sau đó vừa rồi còn đang chạy trốn con thỏ, đã bị người treo ở nửa ngày không? Nà như ngọc gật gật đầu còn hành tuy rằng không có gì lực công kích nhưng là quấn quanh vẫn là có thể ngươi xem con thỏ một chút năng lực phản kháng đều không có nhưng là đối với loại nhỏ động vật còn hành Nếu là hơi đại điểm, đều rất nguy hiểm, nàng không chỉ có muốn rèn luyện dị năng, đối với cung nỏ cũng không thể thả lỏng, cái này tiểu cung nỏ chỉ có thành nhân lớn bằng bàn tay, mang ở trong tay áo căn bản là nhìn không ra tới, ẩn nấp tính cũng đủ hảo, lực sát thương cũng cường, ra cửa bên ngoài phòng thân thứ tốt ít nhất, nàng đem chính xác luyện hảo A, bằng không, đều đáng tiếc thiết thúc một mảnh tâm ý. Còn chưa đi ra rất xa, liền lấy được cái khởi đầu tốt đẹp này chi con thỏ, làm nàng kế tiếp hành trình càng có tin tưởng, mặc kệ nói như thế nào, không cần lo lắng tay không mà trở về. Bên trong sơn cốc độ ấm so bên ngoài muốn cao thượng một ít. Nàng vì hoạt động phương tiện ăn mặc mau áo choàng hiện tại đã có chút nhiệt, vì thế nàng đem áo khoác cởi ra, nguyên lai like là có mau một mặt bên người ăn mặc, hiện tại trái lại có mau một mặt hướng ngoại không mau một tầng trực tiếp bên người, như vậy cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi, cũng miễn cho nàng hiện tại thoải mái, sau khi ra ngoài gió lạnh nhập thể. Săn đổ một con thỏ lúc sau, nàng đều có thể cảm giác được tiểu dây đằng vui sướng chi tình tiểu gia hòa này từ có ý thức tới nay. Vẫn là lần đầu tiên lấy dựa vào chính mình đi săn đâu, này viên cùng lần trước ở biệt thự thời điểm bảo hộ na như ngọc không giống nhau, kia sẽ nó còn nhỏ, năng lực cũng không phải như vậy cường, hiện tại nhưng hảo, lần trước lúc sau, nó cứ nhiên ở trong chiến đấu hiểu thấu đáo đậu hân ngò thị huyết đẳng kỹ năng, thành công thăng cấp không nói, còn thức tỉnh rồi một bộ phận nhỏ huyết mạch cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ, nếu là ở trọng tới một phen, nó. thể tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân như vậy chật vật. Nó hiện tại tuy rằng thăng cấp nhưng là cùng na như Ngọc Giao lưu còn không có đạt tới hoàn toàn tâm ý thương thông nông nỗi, bằng không, nàng đều sẽ đem nó thân ra tới tấu nó một đốn, này cái gì tâm tư, chẳng lẽ còn nghĩ làm nàng lại ai một đốn tấu không thành. Nàng nhặt lên đã tắt thờ con thỏ, ước lượng một chút trọng lượng, phòng chừng đến có 10 tới cân, không tính đại, nhưng cũng không nhỏ tốt nhất chính là này thân da lông, nàng tuy rằng sẽ không lộng, nhưng có thể ra một ít thịt để cho người khác lộng thấu thượng vài món lúc sau, còn có thể cho chính mình làm một cái áo ngoài. Tức tỉnh dị năng lúc sau, người thể lực đều có thể đủ được đến trình độ nhất định tăng lên, đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh hạ, trong sơn có cây cối có thể thích hợp cung cấp cho nàng năng lượng. khiến nàng thể lực bảo trì ở một cái trục hoành trở lên, không đến mức đi đến giữa sườn núi liền chân mềm. chương 28 Hoàng béo gia tộc dị loài, nà như ngọc vận khí không tồi, không chỉ có đánh tới một con thỏ hoang, còn tìm tới rồi không ít rơi xuống rốt cuộc thượng tùng tháp tuy rằng nàng không thích ăn, vẫn luôn cảm thấy du du, nhưng là sao hảo lúc sau trong nhà tới khách nhân gì đó còn có thể đủ làm chiêu đãi. Cho nên nàng là không chút khách khí kia ra cái đại túi, ngồi sổm dưới tàng cây liền bắt đầu nhặt lên, này một mảnh cây tùng lâm, thật đúng là có không ít đâu, một hồi công phu, nàng liền nhặt hơn phân nửa túi có thừa. Ai u, nà như ngọc duỗi tay che lại cái chán, thứ gì đánh nàng. Ngẩn đầu khắp nơi tìm tòi một chút, ở khoảng cách nàng cách đó không xa có một cái còn có cái đợi hơi ẩm tùng tháp, vừa thấy liền không phải tự nhiên bóc ra, thứ này là từ trên cây rơi xuống, nàng như thế nào không tin đâu. Chính là tìm một hồi, thật đúng là không có gì người ở đâu, chẳng lẽ thật là nàng chính mình nghi thần nghi quỷ. Lúc này ở nhặt thời điểm, nàng liền bắt đầu lưu tâm bốn phía, không chỉ có chính mình chú ý phòng bị còn nói cho tiểu lục cũng chính là hiện tại có thể bàn ở nàng trên cổ tay tiểu dây đằng cảnh giới. Quả nhiên, nàng lại nhặt không một hồi. Liền lại bị mặt trên rơi xuống tùng tháp đánh vừa vặn, lúc này nàng cũng thật có điểm sinh khí, này tùng tháp nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, từ phía trên ném xuống tới kính đánh vào đầu người thượng cũng đủ đau được, người này còn ngắm thật sự chuẩn, hai hạ cơ hồ đều ở một chỗ, vậy càng đau. Bất quá lúc này, tiểu lục nhưng không làm người thất vọng, tinh tế tiểu lục điều, vô thanh vô thức liền đem gây án phạm nhân bắt được vừa vặn. Một con phì đô đô chỉ có người một cái bàn tay đại sóc con bị triền cái miệng nhỏ một chương một hộp chít chít kêu, một chút không có xin khoan dung ý tứ không tính, ngược lại còn có một loại kiệt ngạo khó thuần tư thế, ở nàng xem ra, phá có một loại, người có loại thả ta, chờ lão tử huynh đệ tới, có ngươi hảo nhìn. Nàng chính là như vậy lý giải, này sóc con khả năng thật đúng là ý tứ này, vươn không mang theo phân nhánh móng vuốt nhỏ, chỉ vào na như ngọc chít chít kêu đến càng hoan. Như vậy cái vật nhỏ, nàng liền nói sao vừa rồi như thế nào tìm không thấy, chỉ có thành nhân bàn tay đại không nói, còn dài quá một thân màu vàng nhạt da lông, dấu ở có chút khô vàng lá cây trung gian, căn bản là không chớp mắt nếu không phải tiểu lục nàng hôm nay này đánh khả năng liền bạch ăn. Bất quá nhìn còn dẫy ruộ đến hoan sóc con, nàng cũng không có cách như vậy cái vật nhỏ. Đánh nàng hai hạ là không giả chính là nàng tổng không thể bởi vì này liền giết nó đi, phòng trường chính là ăn, liền nửa cân thịt đều ăn không được thật là không đáng giá, này ra lông cũng không có gì xuất sắc địa phương, dù sao cũng chính là cùng khác sóc một chút đều không giống nhau thôi, như vậy còn nhưng thật ra không dễ làm nếu là giống nhau còn hảo thấu một thân, nó như vậy đặc thù, về sau cũng không hảo gặp phải cho nên không đáng giá cái a Nàng tả hữu ước lượng một chút, vẫn là cảm thấy chính mình chỉ cần đánh trở về thì tốt rồi, cho nên vươn tay, từ nhỏ lục trong tay tiếp nhận tiểu gia hỏa, đảo dẫn theo một chân, cầm trên mặt đất nhặt tiểu gậy gỗ, bạch bạch, hai hạ tìm trở về lúc sau tâm tình thoải mái, liền trong cốc gió núi chính mình đều cảm thấy tươi mát rất nhiều. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, cô nương này, chính là một cái lòng dạ hẹp hòi, liền như vậy cái vật nhỏ đều đắc kế so trở về, có thể nghĩ, đối với người khác đó chính là nhất thời trả thù không trở lại, cũng dưới đáy lòng nhớ thượng tính đến trước mắt mới thôi, ở trong lòng nàng, tiểu đạo nói họ đến nhiều nhất chính là đông kim, sớm muộn gì sẽ tìm trở về a di đà Phật. Đánh xong lúc sau, nàng đem tiểu gia hỏa phóng tới trên mặt đất dùng tiểu gậy gỗ thọc thọc nó mông nhỏ, đi thôi, đi thôi, ta liền nhặt một chút, dư lại cũng đủ người ăn được. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn tiểu còn rất hộ thực cũng không nhìn xem, nhiều như vậy, người có thể ăn được hay không xong. Bất quả nếu nhân gia kháng nghị kia nàng không nhặt là được dù sau này đó đã không ít nàng một người căn bản là ăn không hết mặt sau lại gặp phải chút khác còn không có túi. Bị đánh sóc con quả thực chính là lưu luyến mỗi bước đi a. do so, nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm tuyệt đối không phải bị nàng vương bát chi khí cấp chinh phục vật nhỏ này tuyệt đối là nghĩ như thế nào trả thù đâu nàng phòng chừng là đang xem nàng rốt cuộc trông như thế nào đâu nếu là tiểu gia hòa có thể nói lời nói nói hiện tại muốn nói chính là ngươi cấp lão tử chờ lão tử đã nhớ kỹ ngươi gương mặt này trở về lúc sau liền thông chi các huynh đệ gặp ngươi một lần đánh một lần Nà như ngọc bị chính mình não bổ đầu không được đứng ở dưới tàng cây cười ha ha, cười đủ rồi lại cười nhạo chính mình, nghĩ đến quá nhiều, như vậy một con vật nhỏ, cho dù hơi chút thông minh một chút cũng bất quá khi tiểu hài từ hộ thực thôi, như thế nào sẽ có nàng tưởng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng đâu. Sao còn có điểm béo, nhưng là thân mình thực linh hoạt tam hạ hai hạ liền giấu ở thụ đàn chung rốt cuộc nhìn không tới, nàng cũng thu thập đồ vật chuẩn bị ở hướng phía trước đi một chút. Hiện tại cái này mùa, nếu là có trái cây nói, chỉ có thể là trong núi còn dư lại một ít quả giải từ tuy rằng trước hai ngày tiết xương dáng, nhưng là nhiệt độ không khí còn không phải rất thấp, lúc này bảo tồn xuống dưới quả từ không chỉ có chứa đựng thời gian trường, hương vị cũng có một loại băng tuyết vị ngọt ăn rất ngon. Cây tùng lâm mặt sau, ngẫu nhiên linh tinh còn rất là có thể nhìn đến một ít cây ăn quả, chẳng qua đều không nhiều lắm, rất nhiều đều bị người trích sạch sẽ, dư lại tiêu quả từ cũng là dinh dưỡng bất lương, chỉ là trên mặt đất có một ít cá lọt lưới tích tiêu thành đại, như vậy hai cách cái loại này hai cái cũng có non nửa túi, để cho người kinh hỉ chính là nàng cư nhiên ở một mảnh trên vách núi đá, phát hiện một mảnh nho dại, mỗi người tinh oánh dịch thấu, hắc phát tím tốt như vậy đồ vật cư nhiên không bị người phát hiện thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng hừng phấn quá khứ trước hái được một cái nhét vào chính mình trong miệng, ngay sau đó lại phun ra, nước mắt đều sắp chảy ra, này nơi nào là không bị người phát hiện a như vậy toan chính là phát hiện cũng không ai muốn, căn bản là ăn không vô đi thật đúng là liền dài quá một chương đẹp bề ngoài a nội lực căn bản là không được a Như vậy toan quả nho, liền tính là lấy về đi làm thành rượu nho, đều sẽ có cổ sáp vị uống đều uống không đi vào trách không được như vậy một tảng lớn quả nho liền như vậy phóng cũng không ai muốn đâu. Nà như Ngọc có điểm luyến tiếp này quả nho lớn lên là thật tốt tím đen tím đen không nói, mặt trên treo một tầng hơi mỏng bài xương, cũng không biết là ngọt xương, vẫn là mấy ngày nay hại nhiệt độ quả xương, hơn nữa các đại như long nhãn, so cái gì cự phong nhìn qua đều đại cái. Mắt trông mong nhìn nửa ngày, nàng một phách bàn tay, hắc có không thể ăn cũng không thể uống, nàng có thể phơi thành nho khô, làm đồ mọt cùng mì phở thời điểm kẹp đi vào, hương vị cùng vị đều sẽ tốt hơn không ít. Như vậy tưởng tượng nàng liền phải tiến lên trích quả nho, bằng sắp con non nửa túi thời điểm, nàng đột nhiên chụp chính mình đầu một chút quả thực chính là xuẩn về đến nhà cái này thời tiết như thế nào phơi quả nho, không phải đông lạnh quả nho liền không tồi thật là đủ ngốc được. Bất quá trích đều hái được liền phóng tới giếng trên đài đi, không chuẩn khi nào liền dùng tới rồi đâu, không đủ dư lại này đó đã có thể không thể muốn chính mình trích xong rồi, không dùng được không phải còn phải ném sao, đến lúc đó mới là uổng phí sức lực đâu. Nàng cuốn lên túi, không chuẩn bị tại đây trì hoãn, đã bị nghênh diện bay tới một con tiểu béo sóc cấp hồ ở ngực chỗ, theo phương hướng vừa thấy, cùng này chỉ lớn lên giống nhau như đúc chính là là hơi chút lớn một vòng hoàng béo sóc đứng ở cách đó không xa trên cây, nàng ngực này chỉ chính là nó ném lại đây. Tiểu béo khả năng bị sợ hãi, móng vuốt nhỏ gắt gao câu lấy nàng quần áo chính là không chịu tùng hạ, đây là mấy cái ý tứ, giao hàng tận nhà cũng không thể dùng ném a Nàng tuy rằng chưa thấy qua mấy chỉ linh thú, nhưng là nàng chỉ số thông minh không thành vấn đề, này hai chỉ mặc kệ là từ biểu tình vẫn là mặt khác các phương diện đều không giống như là một con bình thường sóc. Bình thường sóc sẽ không bị túm một chân ném đến chính mình trong lòng ngực tới. Tiểu lục là sẽ không nói, nhưng này không ảnh hưởng nó cùng na như ngọc tâm linh câu thông, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi chính là bằng tiếp theo điểm này suy đoán sao, này có điểm không đáng tin cậy được không, ngươi như thế nào không nói chúng nó là đánh nhau đánh thuận tay, không cẩn thận phiết đến ngươi trong lòng ngực đâu. Vân, này cũng có khả năng, bất quá ngươi phải biết rằng, trên thế giới này còn có một cái từ kêu trực giác, nữ nhân trực giác vẫn là thực chuẩn, ngươi phải tin tưởng nàng. Tiểu lục hảo đi, vậy hy vọng ngươi có thể dựa vào trực giác, ở cái này trong sơn cốc oai phong một cõi, tồn tại từ bên trong đi ra ngoài đi, chúc ngươi vận may, amen. Nà như ngọc tín ngưỡng bất đồng, cũng là sẽ sáng sớm câu thông bất lương, A-di-đà-phật. Nhẹ nhàng chú ý ta hảo sao, nhị vị, lúc này ta đại hoàng béo bất tài hẳn là vai chính sao, tốt xấu không kịp ngươi trong lòng ngực kia chỉ gắt gao bắt không bỏ còn ở chiếm ngươi tiện nghi ra hỏa là ta phiết quá khứ A, ngươi không phải hẳn là hỏi ta mấy cái ý thứ sao? Bị xem nhẹ đại hoàng béo không cao hứng, người này căn bản là không đem nó để vào mắt không nói, liền nó đáng yêu đệ đệ đều ôm vào trong ngực còn dám đương chúng nó không tồn tại. Nếu không phải ra ra nói nữ nhân này trên người có thứ tốt có thể giúp đệ đệ lớn lên, nó mới sẽ không tới đâu. Đại hoàng béo vươn ngắn mùn móng vuốt nhỏ, chỉ chỉ na như ngọc trong lòng ngực tiểu hoàng béo, lại chỉ chỉ nàng chính mình, sau đó quay người lại ở mấy cây gian nhảy lên rời đi. Nà như ngọc trợn tròn mắt, đại ca, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ném xuống liền đi a ta không nghĩ dưỡng sùng vật a Nàng túm còn bái nàng không bỏ tiểu hoàng béo, ba lượng hạ, liền đem hắn móng vuốt nhỏ túm xuống dưới, xách theo phi phi tiểu sau cổ, phóng tới trên mặt đất điểm điểm đầu nhỏ, ngươi ngoan ngoãn tại đây chờ xem, một hồi người nhà ngươi liền tới tiếp ngươi. Nàng mới không tin cái này vừa rồi còn bưu hãn dùng tùng tháp đánh người tiểu gia hỏa sẽ giống như bây giờ biểu hiện như vậy nhu nhược đâu, phòng trừng đều là trang, nàng một hồi đi rồi kia chỉ đại mập mạp hẳn là liền sẽ trở về tiếp nó đi. Trong sơn cốc hoàng béo gia tộc, là sóc một chi, đồng thời cũng là sóc trong gia tộc duy nhất biến dị thành linh thú gia tộc, đáng tiếc ra càng thêm thông minh cơ linh ở ngoài, không có bất luận cái gì năng lực. Cho nên chúng nó vẫn luôn ngoan ngoãn sinh hoạt ở sơn cốc bên ngoài, bởi vì nơi này hoang vắng. Không dễ dàng bị người phát hiện bắt được, khu cũ nhân dân cũng đều là thuộc gương mặt, trừ bỏ bọn nhỏ sẽ ngẫu nhiên đậu đậu chúng nó, các đại nhân sẽ không đối chúng nó tạo thành bất luận cái gì uy hiếp cho nên chúng nó sinh hoạt vẫn luôn thực hạnh phúc mỹ mãn, hơn nữa cũng cảm thấy như vậy sinh hoạt sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, thẳng đến một con biến dị sóc xuất hiện, trở thành hoàng béo gia tộc trong lòng vĩnh viễn đau. chương 29 không tỉnh tự đến tiểu khách nhân Cùng nó cùng nhau sinh ra hoàng mập mạp nhóm đều đã lớn lên tai to mặt lớn, nó lại vẫn là vẫn luôn như là mới sinh ra bộ dáng, người khác hài tử sinh ra trưởng thành, nó vẫn là một con tuổi nhỏ sóc. Trừ bỏ hoàng mập mạp các ca ca tỷ tỷ, sở hữu bầy sóc đều không muốn cùng nó chơi đùa, nó duy nhất là thú chính là ở cây cối gian nhảy lên chợ giúp người trong nhà chứa đựng qua mùa đông lương thực. Chính là hôm nay, Hoàng Mập mạp gia tộc Tổ trưởng Tiểu Hoàng Béo ra ra đột nhiên cảm ứng được trong không khí thoải mái hơi thở, linh cơ vừa động, cảm thấy chính mình tôn từ khả năng có lớn lên hy vọng. Cho nên hy vọng na như Ngọc có thể nhận nuôi Hoàng Mập mạp làm đại giới, hắn cùng như thử nguyện ý ở nàng tiến vào sơn cốc là lúc bảo đảm an toàn của nàng, nó đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho chính mình nhất đáng tin cậy tôn từ. Đại hoàng béo đi làm, không nghĩ tới, gia hòa này làm việc không phải như vậy đáng tin cậy, đem đệ đệ ném xuống liền đi rồi, ở nó nhận chi, nó đệ đệ đáng yêu đến không được, mỗi lần có bọn nhỏ tiến vào chơi thời điểm, được hoan nghênh nhất chính là nó có thể so sánh người khác nhiều không ít ăn ngon, cho nên đến kia quang ngã liền đi, nó cảm thấy đây là nữ nhân kia chiếm kia lão đại thiện nghi. Đi rồi còn chưa tính chính là nó đi rồi lúc sau, lại trộm trở về xem, lại phát hiện chính mình đáng yêu đệ đệ, vĩnh viễn trường không lớn đệ đệ, so với chính mình như tử còn muốn tiểu thượng một vòng đệ đệ, bị ném xuống đất nhân ra thực minh sắc dùng hành động tỏ vẻ nàng không cần. Đại Hoàng Béo cảm thấy, nó đời kế tiếp Hoàng Béo gia tộc tộc trưởng đến quyền uy đã chịu khiêu khích nữ nhân này cư nhiên không muốn tiếp thu nó đệ đệ chỉ là tùy ý đem nó vứt bỏ ở hoang dã trung, này ở nó xem ra tuyệt đối là tội không thể tha, nó phải cho dư nàng lớn nhất xử phạt. Tiểu hoàng béo đối với chính mình vận mệnh, nhưng thật ra không có gì bất mãn, tương phản, nó còn thật cao hứng, người này không cần nó, kia nó có phải hay không liền lại có thể trở lại trong tộc tuy rằng, cùng nó đồng dạng lớn nhỏ các bạn nhỏ đều không muốn phản ứng nó, nhưng là, nơi đó dù sao cũng là nó quen thuộc địa phương. Nà như ngọc đem hoàng hoàng, mập mạp tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất chi, liền rời đi trước mắt mới thôi, nàng không có nhận nuôi bất luận cái gì sủng vật ý nguyện, cho dù cái này tiểu gia hỏa thật sự thực đáng yêu. Đại Hoàng Béo đứng ở nhánh cây thượng ở mặt trên dọa nhảy một hồi, nhìn phía dưới đáng thương vô cùng đệ đệ, có chút thức muốn hộc máu từ phía trên nhảy xuống, tam thoán hai thoán đi vào nó bên người, bắt lại, treo ở trên người mình, theo nhân loại rời đi phương hướng mà đi. Đại Hoàng Béo thật sâu cảm thấy, có như vậy cái đệ đệ, so nó dưỡng mười cái nhi tử đều lao lực a. Bọn họ hoàng béo gia tộc ở trăng tròn phía trước tiểu hài từ yêu cầu cha mẹ nuôi nấng, trăng tròn lúc sau, trên cơ bản đều có thể rời đi cha mẹ che chở tự lực cánh sinh cho nên chưa từng có quá hài từ khó dưỡng kinh nghiệm. Giống, hùng hồn giống lên một tiếng ở cánh rừng trung vang lên, thanh âm này lộ ra một cổ uy hiếp khí thế, đây là giả thú ở tuyên cáo lãnh địa quyền sở hữu cảnh cáo khác thú loại không cần bước vào chính mình địa bàn. Nghe thanh âm khoảng cách nàng vị trí hiện tại còn có một khoảng cách nàng hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị lướt qua liền ngừng, chờ đến quen thuộc lúc sau, lại hướng bên trong đi. Vừa muốn trở về, phía trước bụi cỏ trung ngũ thải ban lan nhan sắc, khiến cho nàng chú ý, xem ra trước khi đi còn có thể hơn nữa một chút thu hoạch. Tiểu lục biết chủ nhân hiện tại ở chỗ này muốn đi săn mục đích cho nên một có con mồi xuất hiện, động tác thần tốc, vèo lập tức vụt ra đi, còn sẽ tự động phân giải thành tam căn xúc đua, đem con mồi bao quanh vây quanh tựa như một cái thiên nhiên tiểu lồng sắt, đem nó toàn bộ khấu ở bên trong. Nó sở dĩ sẽ hoa chiêu trồng chất hoàn toàn là bởi vì nàng có một cái khó làm đến chủ nhân, nà như ngọc ở một con thỏ thời điểm, liền ghét bỏ nó trực tiếp đem con thỏ lộng chết, huyết đều ngưng kết ở trong cơ thể thịt đều không thể ăn, lệnh cưỡng chế nó nghĩ cách bắt sống, ăn mới mẻ không nói, còn có thể đủ nuôi dưỡng, khi nào muốn ăn, liền khi nào ăn, hoàn toàn không chịu cực hạn. Cho nên loại này kỹ năng vẫn là tiểu lục tự hành khai phá ra tới đâu. Đem gà rừng khấu ở bên trong lúc sau tiểu gia hòa có thể là muốn khoe ra một chút, vèo mà lập tức lại chia trở về, như thế rất tốt, bắt được đến cơ hội gà rừng, một phiến cánh, đột nhiên lập tức bay ra đi thật xa. Ở nà như ngọc trước mặt múa may cạnh tranh công tiểu lục giống như bị sợ ngây người dường như, lập tức không phản ứng lại đây, chờ đến gà rừng đều bay ra đi mười mấy mét gặp thời chờ nó mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh qua đi lại đem gà rừng khấu ở bên trong. Nà như ngọc sừng sốt nửa ngày, cũng cảm thấy buồn cười, này liền giống cái hài từ thật vất vả đắp một kiện thập phần vĩ đại xếp gỗ kiến trúc tìm kiếm đại nhân tán thường, kết quả một hồi thân, chính mình vừa rồi đắp tốt lâu đài, dầm lập tức tan thành từng mảnh giống nhau. Gà rừng đã bị chế trụ, nàng cũng không nóng nảy đi trước nhìn một chút ngay từ đầu phát hiện gà rừng địa phương, đó là một cái gà rừng oa. Bên trong còn có bảy tám cái mang theo độ ấm gà rừng trứng, đối với thái dương chiếu một chút, bên trong còn không có ấp ra tiểu gà rừng, vậy có thể lấy về đi ăn, nếu là có gà rừng nói, tuy rằng cũng muốn lấy về đi, nhưng là liền không thể ăn, đặt ở tường ấm thượng quá một đoạn thời gian, không chuẩn tiểu gà rừng là có thể tự nhiên phu hóa ra tới. Ở sọt bên trong lót một ít cỏ dại, đem gà rừng trứng bỏ vào đi lúc sau, nàng mới đi tiểu lục kia từ ba điều xúc tua lỗ hồng chung, đem gà rừng bắt được dùng dây thừng vây hảo, ném tới sọt bên trong, trở về nuôi thả. Trước khi đi còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, nàng thực vừa lòng, hai chỉ gà rừng, một con thỏ, nàng một người có thể ăn tốt nhất lâu rồi, nếu là trong thôn ở đông săn thời điểm có thể đánh tới lợn rừng kia nàng cũng muốn thay một khối, làm thành thịt khô, này một mùa đông, liền có ăn. Xuống núi trên đường, nàng cũng không nhàn rỗi, ven đường nhánh cây nhỏ, nhìn qua không chớp mắt lại là nhóm lừa hảo giúp đỡ, nhặt mãn một tiểu bó, liền trói lại dùng một bàn tay sách theo, phóng tới phía sau lưng thượng lo lắng sọt gà rừng cùng trứng gà, phóng tới giếng trên đài lo lắng rơi xuống lá cây gì đó, làm dơ nước giếng, cho nên đành phải chính mình sách theo. Đã phơi khô nhánh cây nhỏ tuy rằng không có bao lớn trọng lượng, nàng một tay một bó đi đến nửa đường thượng cũng có chút mệt mỏi, này vẫn là hiện tại thể chế, nếu là sớm phía trước, phòng chừng một bó củi, đều cảm thấy là gánh nặng. Chủ nhân, ngươi đem xài phóng tới trên mặt đất ta giúp ngươi kéo. Tiểu lục là cái hảo hài tử nó cảm thấy chủ nhân rất mệt muốn hỗ trợ chia sẻ, liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Một người một giây đằng mân mê nửa ngày, mới xem như đêm này hai bó củi cấp lộng trở về phóng tới xài đống thượng. Tuy rằng nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng là tích tiểu thành đại, không chuẩn chính mình năm nay là có thể đem sang năm xài đều nhặt ra tới đâu, là một cái đã từng sống trong nhung lụa nữ nhân, Na như ngọc đối với hiện tại sinh hoạt lại một chút đều không cảm thấy khổ sở, ngược lại có loại như cá gặp nước tư thế. Vào hai tranh trong cốc lúc sau, nàng đối với địa hình cùng đơn giản thú loại phân bố có nhất định hiểu biết liền bắt đầu không nóng nảy đi vào, ngẫu nhiên đi ra ngoài đến trong thôn chính mình tương đối quen thuộc mấy nhà xuyến xuyến môn, tuy rằng ngốc thời gian đều không dài, nhưng là nguyên vẹn biểu đạt chính mình tồn tại cảm Nà như ngọc phía trước đã chịu giáo dục, nói trắng ra là chính là cái gì đều am hiểu, cũng cái gì đều không am hiểu, nhưng là chỉ bằng trước khi một ít giáo dục hiện tại sẽ không đem chính mình đói chết cũng sẽ không đem chính mình độc chết này liền đã không tồi. Mấy ngày nay, nàng đem chính mình phía trước mang lại đây một ít tiểu khối vải diệt lấy ra tới, chuẩn bị làm một ít trên giường đồ dùng, chính mình trong nhà mặt không cần có thể đưa cho làm việc nhân ra. Tựa như nàng mới vừa chuyển đến thời điểm, liêu đáy nổi người khác đều sẽ cho nàng tặng đồ giống nhau, về sau nhà người khác có chuyện, nàng cũng muốn đưa điểm đồ vật. Nàng cẩn thận cân nhắc một chút, sở hữu tay nghề chung nhất có thể lấy đến ra tay chính là thêu hoa kỳ thật nàng cảm thấy chính mình làm cơm điểm cũng không tồi, nhưng là tổng không thể nhân ra kết hôn. Nàng cho người ta thượng lễ thời điểm, liền nghe hô to một tiếng, na như ngọc bảy phần thuộc bò bít tết, một khối, hoặc là na như ngọc hiện nướng Hawaii pizza một khối. Kia còn có mặt mũi mặt ăn cơm không có, xám xịt liền đi thôi. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng cũng chỉ có thêu hoa còn chắc phá. Theo không thành đại, nhưng là cái gì hoa khai phú quý linh tinh, chín ca chép trình thường linh tinh còn hành có thể lấy đến ra tay, nàng hiện tại không có gì sự thời điểm liền đuổi ra tới, miễn cho đến lúc đó dùng tới luống cuống. Hậu viện gà lều bên trong, lục tục đã có 6 chỉ gà tam công tam mẫu, phân phối thập phần đều đều, nàng đem cánh đều cấp cắt phi cũng phi không ra đi, hơn nữa nàng bên này ăn ngon uống tốt dưỡng thời gian dài, nhưng thật ra không có gà rừng khó huấn. Hôm nay nàng từ hậu viện Uy Gà trở về, liền nghe thấy trong phòng tí tách tí tách thanh âm, giống như có người vào được rừng bước chân, nếp nhăn mi nghe xong một hồi thanh âm là từ phòng bếp truyền đến. Nàng đệ nhất ý tưởng chính là hướng về phía nàng treo ở cửa sổ thượng thịt khô tới trong thôn như thế nào sẽ có như vậy trộm cắp người tồn tại đâu. Bay múa dây đằng tiểu lục nóng lòng muốn thử từ thăng cấp lúc sau. Không phải gà chính là con thỏ còn chưa từng có động tới quá lớn hình một chút người đâu, nó hiện tại hẳn không thể cả ngày lớn lên ở trong sơn cốc mới hảo đâu. muốn lượn giống xà giống nhau dây đằng, chia làm năm sáu điều nhiều từ phòng bếp môn vọt đi vào, sau đó chính là đinh linh leng keng thanh âm. Chủ nhân là lần trước kia chỉ tiểu hoàng béo, tiểu lục héo héo thanh âm ở trong đầu vang lên, nó còn tưởng rằng là trong núi đại hình hung thú đâu thật là có một câu nói như thế nào tiếu mị nhãn vứt cho người mù nhìn, biểu sai tình. Trường 30 tân tai tiếng chuyển bá, béo tốt mập mạp sau con bị tiểu lục cuốn lấy gắt gao, liền trên bụng thịt thịt đều bị thít chặt ra sát sát tới, có thể muốn gặp tiểu gia hỏa này ngày thường sinh hoạt điều kiện là cỡ nào hảo a Vừa thấy đến na như ngọc tiểu gia hỏa múa may còn có thể động chi trên chít chít kêu kia ý tứ giống như đang nói, người mau làm hắn buông ta ra, bằng không ta liền phải cáo trạng Nga. Cũng không biết tiểu gia hỏa này muốn tìm ai đi cáo trạng Lần trước na như ngọc tuy rằng đem nó đặt ở trong sơn cốc, nhưng là đại hoàng béo thực nghe ra ra phân phó, vừa thấy ngươi không cần, nó liền nghĩ tới, ngươi không cần, ta có thể giao hàng tận nhà A, cõng chính mình tiểu huynh đệ, đi theo na như ngọc phía sau liền ra sơn cốc mãi cho đến các nàng ra, mới đem tiểu hoàng béo lén lút giấu đi. Nó là cái đồ tư cách ca ca. Vì phòng ngừa chính mình đệ đệ bị đói còn cố ý chọn một cái hảo địa phương, đầu tiên là đem nó đặt ở phòng cất chứa, bởi vì nó phát hiện bên trong vật tư phong phú nhất chính mình đệ đệ một con có thể ăn được lâu cũng ăn không hết. Không nghĩ tới nó đệ đệ là cái đồ tham ăn tầng hầm ngầm bên trong nhà ở tuy rằng phong phú, nhưng là chủng loại rất ít chính là gạo và mì lương du gì đó. Không có hương hương hạt thông, vì thế gia hỏa này liền thường xuyên thừa dịp na như ngọc không ở thời điểm ra tới ăn vụng, không nghĩ tới hôm nay na như ngọc liền đi ra ngoài một hồi liền đã trở lại, kết quả đã bị tóm được vừa vặn. Tiểu hoàng béo xem chính mình uy hiếp vô dụng, nữ nhân này còn cao mày xem nó, tiểu gia hỏa không vui, ta đều đưa tới cửa tới, ngươi còn không nghĩ muốn ta, nếu không phải ra ra nói làm ta đi theo ngươi, ta đã sớm chạy, như thế nào có thể như vậy ngoan đâu, ngươi là có mắt không biết kim nạm ngọc ta chính là cái bảo bối. Tiểu ra hỏa đừng nhìn lớn lên tiểu, nhưng là cũng là cái tự luyến cuồng, đánh tiểu nó liền biết chính mình cùng người khác không giống nhau, nhưng là ra ra cùng ba ba mụ mụ tổng nói nó là bảo bối, người khác bất hòa nó chơi, đó là người khác đều không có nhãn lực, không thấy những nhân loại này, đều thích nhất. Nó sao, cho nên nó vẫn luôn đều cho rằng chính mình là hoàng béo gia tộc bảo bối, không giống người thường, là trời cao ban ân. Cho nên vừa thấy có người trắng trợn táo bạo ghét bỏ nó. Lập tức liền không muốn, nó muốn đi tìm Kaka, ca ca, làm ca ca giáo huấn nàng, trước kia trong tộc ai dám khi dễ nó, Kaka ca ca đều sẽ đứng ra cho nó tấu trở về, lúc này khẳng định cũng không ngoại lệ. Móng vuốt nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ, người thả ta chờ ta trở lại, làm ta ca cùng ngươi một mình đấu. Nà Như Ngọc ngươi muốn đi ra ngoài, về sau không bao giờ đã trở lại. Kia thật tốt quá tuy rằng ngươi ăn không nhiều lắm, nhưng là muốn tắm rửa gì đó cũng phiền toái a, ngươi nếu là chính mình đi rồi, vậy mặc kệ chuyện của ta. Nà như Ngọc đem cửa sổ đẩy ra, làm tiểu lục đem nó thả ra đi, sau đó lại đóng lại cửa sổ thở dài ra một hơi. Nà như Ngọc chính vì chính mình thành công thoát khỏi phiền toái mà cao hứng, tình lình cảm giác núi sâu lạnh bút run lập cập còn đánh hai cây hắt xì, xoa xoa cái mũi, nhìn xem bên ngoài thời tiết. Vân, là có chút u ám, giống như muốn tuyết rơi, loại này thời điểm, hạ tuyết nói, chỉ sợ độ ấm sẽ giảm xuống một khối to đi, xem ra trong phòng vẫn là muốn sinh ấm áp a. Hạ tuyết thời điểm, ở ấm áp trong phòng mặt ngủ, là nhất thoải mái sự tình, na như ngọc nghĩ. Tùy thương ngồi ở ghế trên, trước mặt trên bàn ngồi sổ một con bạch bạch nho nhỏ như là mèo con giống nhau động vật mắt to ở xù sù lông tóc hạ cơ hồ nhìn không ra tới, mà kệ là từ đâu cái phương hướng xem, đều cảm thấy thứ này như là một con tiểu bạch cầu. Nếu là các nữ nhân thấy, khẳng định muốn thét chói tay, vật nhỏ này thật sự là quá manh, chính là là như vậy manh một con tiểu gia hỏa hiện tại bị người dùng một bàn tay chỉ ấn ở trên chán. Về phía sau đỉnh đầu, nho nhỏ đồ vật tựa như cái cầu giống nhau, lộc cộc lập tức ngửa ra sau ngã xuống đi, bởi vì quá viên, nắm giữ không hào cân bằng còn ở trên bàn lăn một vòng. Đồng kim nhìn thoáng qua lúc sau, đem tầm mắt thay đổi, đối với trần nhà xem a xem a, giống như có thể nhìn ra hoa giống nhau, chính là không chịu lại xem cùng chính mình song song một màn này. Thích lông xù chịu không nổi, có một cái ở thích lông xù trước mặt thương tổn lông tơ ra hỏa cố tình chính mình còn không thể trêu vào càng là chịu không nổi a. Cho nên hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là không xem, hắn không xem được rồi đi, mắt không thấy tâm không phiền, hắn hiện tại đều hối hận vì cái gì muốn trộn lẫn nhân ra vợ chồng son sự tình còn sung phong nhận việc làm cái kia ác nhân. cảm thấy chính mình khi dễ nhân ra khi dễ tàn nhẫn liền sẽ cáo trạng sau đó hắn anh hùng cứu mỹ nhân giai đại vui mừng tivi thượng không đều là như vậy diễn sao kết quả hiện tại nhưng hảo giai đại vui mừng là không quá khả năng bởi vì nữ chính biến mất không thấy nam chính cho rằng này tất cả đều là nam xứng tạo thành nguyên nhân lệnh cưỡng chế hắn ngày quy định chỉnh đốn và cái cách hắn cảm thấy tự mình so đậu nga đều an việc này đều là ngươi đồng ý hiện tại dựa vào cái gì đều do hắn a mà là nắm tay đại người có lý hắn chỉ có thể làm theo Lão Đại, trước hai ngày Hùng Đại bên kia có tin tức nói là đã từng ở phương Nam căn cứ nhìn đến quá có một cái cùng đậu tâm điểm lớn lên tám phần tượng nữ nhân. Hùng Đại chính là lần trước bắt cóc na nhưng Ngọc không thành vài người chi nhất, tùy thương một hồi tới, hắn liền rất tự giác mà đầu thú tự thú, vì lập công chuộc tội còn bảo đảm sẽ đem đầu sỏ gây tội đậu tâm điểm bắt trở về. Thật vất vả ngồi ổn tiểu bạch lại bị nganh diện mà đến một cây đầu ngón tay cấp đẩy đến, lầu cộc một vòng lúc sau, lại bỏ lên. Đồng kim quả thực liền phải nước mắt ngưu đầy mặt a tiểu bạch ca ta thực xin lỗi ngươi không nên xem ngươi lớn lên hảo cảm thấy ngươi ba ba mụ mụ đều chết sạch không ai chiếu cố ngươi ngươi sẽ đói chết suối dục lão đại mang ngươi trở về tìm đại thô chân hiện tại nhưng hảo ngươi muốn tìm đại thô chân không thấy lão đại đối với ngươi giận chó đánh mèo ngươi nhất định phải đứng vững a bình an hạnh phúc lớn lên thực mau chủ nhân của ngươi liền phải đã trở lại đến lúc đó liền có ngươi ăn sung mặc sướng kia một ngày Đồng kim dưới đáy lòng yên lặng vì tiểu bạch cầu nguyện. Này tiểu tiểu bạch miêu kỳ thật là một con tiểu bạch hổ, một con biến dị linh thú, sinh ra chính là tam giai, tùy thương bọn họ diệt trừ hai chỉ thất giai biến dị thú lúc sau, ở trên núi siêu tầm thời điểm, liền phát hiện này chỉ mới vừa mở to mắt tiểu bạch hổ, liền đem nó mang về tới. Kỳ thật đông kim là không biết, hắn vẫn luôn tưởng ở chính mình khuyến khích dưới, lão đại mới tưởng đem nó mang về tới, kỳ thật căn bản là không phải, tùy thương vừa thấy đến tiểu gia hòa này, liền nghĩ tới na như ngọc do đó liền nghĩ tới bụng chung bảo bảo, lúc ấy liền quyết định muốn đem nó mang về tới, kết quả đâu chính mình là bạch cao hứng một hồi a Hừ cái gì bảo bảo, nhân ra căn bản là không mang thai, mệt hắn còn cảm thấy lần trước từ thang lầu thượng ngã xuống, thương không nhẹ, may mắn hài tử không có việc gì, bằng không chính hắn đều sẽ hối hận chết. Hiện tại ngẫm lại, nàng như ngọc chính là một chút tỏ vẻ đều không có, nguyên lai like đều là chính mình một bên nhiệt tình, còn đem nhân ra làm đến hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, đáy lòng phát mau rớt khoát liền chạy. Chạy đi, chạy đi, hắn đến muốn nhìn, nàng có thể chạy đến nào đi, liền tính là chân trời góc biển cũng đến ngoan ngoãn cho hắn trở về. Đứng lên, một phen túm lên còn ngây thơ mờ mịt ở trên bàn tìm cân đối tiểu bạch hồ, xủy đến trước ngực trong túi mặt ném xuống còn ở kia đi cái không ngừng đông kim, bước bước đi. Lầm ra cửa phía trước quay đầu lại nói một câu ta mặc kệ bọn họ dùng cái gì biện pháp ta chỉ cần nhìn thấy người. Đừng ở ta này nói cái gì vô dụng, liền tính bọn họ cuối cùng không có động thủ nhưng là ở người khác động thủ thời điểm, bọn họ là sám xịt chạy lấy người chưa chắc không có đặt cửa ý tứ. Còn không phải cảm thấy hai nữ nhân tranh chấp nếu là như Ngọc đã chết chính mình không có bị đậu tâm điểm dụ hoặc bọn họ có thể nói chính mình căn bản không có tham dự đứng ngoài cuộc nếu là chính mình bị dụ hoặc vậy càng tốt không bọn họ sự tình gì dù sao đậu tâm điểm cũng sẽ không nhắc lại nếu là đậu tâm điểm đã chết chẳng phải là càng tốt về sau không ai trêu chọc bọn họ không nói không chuẩn như Ngọc đầu óc nóng lên còn cảm thấy là thiếu bọn họ thật lớn nhân tình đâu. Tưởng tại đây loại tình huống, khẳng định là ra ngoài bọn họ dự kiến, hai người đều biến mất nếu đầu sỏ gây tội không có kia hắn đành phải tìm bọn họ này đó giúp đỡ muốn người. Trong lòng ngực suy thành thành thật thật ngốc tiểu bạch hồ, tùy thương quyết định buổi tối vẫn là đi lai phúc gia ăn đi, mỗi lần vừa thấy đến na gia hỏa buồn bực mặt, hắn liền cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Hành Lai Phúc nằm ở ghế trên, dầm gì nghe trong tivi mặt tà âm, liền nghe được bên ngoài xét đánh phổ long thanh âm, sau đó chính mình tiểu cháu trai liền chạy tiến vào. Vẻ mặt đưa đám nói, tiểu thúc thúc cái kia tùy đại gia lại tới nữa. Cũng không phải là đại gia thế nào từ khi lúc này tới lúc sau, hắn liền từ lâu lâu lại đây ăn cơm, đến bây giờ mỗi ngày tới ăn cơm, ngẫu nhiên không tới, còn chỉ định một nhang cùng nhị nhang đưa cơm cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người xem, quái thấm người. Muốn nói hắn không biết như Ngọc là bọn họ trộm đi, ai đều không mang theo tin đến, nhưng là hắn chính là không hỏi, chính là không hỏi, cấp chết ngươi. Nhân ra cái gì đều không nói, bọn họ tổng không thể cấp giống giống liền đi lên nói lão đại, người tức phụ là chúng ta trộm đi, ha ha, này không phải tìm tấu, đây là tìm chết a So sánh với tiểu thúc một nham cùng nhị nham đãi ngộ còn xem như tốt ít nhất nhân ra liền yêu cầu đưa cơm, không làm khác. Vị này nhưng hảo, mỗi ngày ăn cơm chiều cũng không trở về nhà, liền như vậy đi theo hắn tiểu thúc mặt sau, ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nói muốn làm gì, dù sao chính là ăn ở nhà các ngươi, ngủ ở nhà các ngươi, trừ phi ban ngày đến office building bên kia, bằng không, thật đúng là ứng một câu, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Buổi tối ngủ hắn ngủ giường, tiểu thúc ngủ dưới đất, đã liên tục có một đoạn thời gian, hiện tại trong căn cứ ồn ào huyên náo nghe đồn lại khởi. Tới tất cả đều là về hắn tiểu thúc cùng tùy thương, nguyên lai cái gì mỹ nhân anh hùng thanh mai trúc mã đồn đại đã sớm biến thành hôm qua hoa cúc hiện tại mọi người thích nhất chính là hắn tiểu thúc thúc khi nào cùng thủ lĩnh thông đồng đến cùng nhau, hắn tiểu thúc thúc rốt cuộc trông như thế nào linh tinh. Bọn họ đi ra thời điểm kia một đám ái mụi đôi mắt nhỏ, xem người thật sự nén giận a ngay cả bọn họ đi ra ngoài, đều thành đại gia hỏa chú ý trọng điểm, đi ra ngoài thật xa, còn có thể nghe được mặt sau thanh âm đâu. Nhìn xem, nhìn xem, cái kia chính là cái gì Lai Phúc gia tiểu trưởng quầy, chính là bọn họ gia lão bản cùng thủ lĩnh đã xảy ra chuyện. Người nghe một chút cái gì kêu đã xảy ra chuyện, đây là lời hay sao? Hắn nghe đều tưởng quay đầu lại đánh người, còn có theo kịp thấu thú, phải không, cái kia lão bản lớn lên đẹp sao, có phải hay không quốc sắc thiên hương a So với phía trước cái kia phu nhân còn xinh đẹp sao? làm mặt quỷ nguyên lai like bọn họ thủ lĩnh cũng cùng hắn giống nhau thích đồng tính a đây là đồng đạo người trong Trước kia hắn như thế nào không thích cóp điểm tích phân đã đến Phúc ra đi ăn bữa cơm đâu, nếu là đi sớm, không chuẩn đã sớm phát hiện ở bộ mặt thành phố còn có không bị người tuyên cáo quyền sở hữu mỹ nhân, có lẽ, hiện tại cái này mỹ nhân chính là chính mình, không chỉ có là mỹ nhân trong ngực còn có miễn phí cơm điểm có thể ăn, thật là tiếc nuối a xem ra, hắn cũng điểm dùng điểm tâm, về sau nhiều tích góp điểm tích phân, hắn xem cái này lai Phúc ra tiểu trưởng quầy lớn lên cũng không kém a Hành nhị nham mang theo một thân nổi da gà đã trở lại. Về oài ỉu xìu ghé vào trên bàn, tiểu thúc thúc chúng ta nếu không liền cùng tùy đại gia nói đi thật sự là hầu hạ không dậy nổi A. chương 31 gặp gỡ chân ái, hành lai phúc vẻ mặt đau khổ, ngươi cho rằng hắn không nghĩ sao chính là nhân gia căn bản là đề đều không đề cập tới A, nếu không phải đối với người có nhất định hiểu biết không chuẩn hắn cũng tưởng bên ngoài người dường như cho rằng hắn là coi trọng chính mình đâu. Tùy thương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng cũng chỉ có chính hắn đã biết kỳ thật cũng không có gì, ở toàn bộ trung ương căn cứ có thể đem người tàng đến kín không kẽ hở cũng liền như vậy mấy nhà, hành ra lại cùng na ra giống nhau, đều là lão họ, muốn nói nàng hướng bọn họ xin giúp đỡ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Còn lại mấy nhà liền bất đồng, không phải có chút hơi ăn tết chính là không tiếp xúc quá, Như Ngọc sẽ không cùng bọn họ liên hệ, mà ở Như Ngọc trước khi rời đi. Hắn vẫn luôn ở hành ra đính cơm cũng có nhất định tiếp xúc cho nên tổng hợp một ít tin tức chính là bọn họ không người khác. Đến nỗi vì cái gì không tìm bọn họ muốn người tùy thương cảm thấy hiện tại căn cứ còn không phải như vậy an toàn, phía trước ồn ào huyên náo, làm đến một ít đầu trâu mặt ngựa tất cả đều thoát ra tới, hắn vẫn là trước đêm này đó giải quyết lại đi tiếp người càng tốt. Vẫn luôn đi theo hành lai phúc, hắn nghĩ cũng không có gì biện pháp khiển trách hơn nữa bọn họ tốt xấu bất kể cũng là cứu như ngọc một hồi, coi như yêu khuyết điểm tương để nhưng là trong lòng tổng không phải như vậy thoải mái, nếu hắn không thoải mái kia đại gia hòa liền cùng nhau không thoải mái đi. Hành lai phúc khẳng định là không biết tùy thương tâm tư, bằng không, không chuẩn sẽ bạo khởi phản kháng, người không thoải mái liền đại gia hòa cùng nhau không thoải mái, này tâm tư như thế nào như vậy hắc ám đâu, xứng đáng ngươi cả đời tìm không thấy lão bà. Hắn cũng cũng chỉ dám ở đáy lòng ngẫm lại, nói ra là tưởng đều không cần tưởng, ủy ủy khuất khuất giống cái tiểu thức phụ giống nhau, bị khinh bỉ. Tùy thương tâm lý ai đều không có nói, na ra cùng hành ra quan hệ, chỉ có hắn một người biết, liền từ nhỏ cùng hắn một khối lớn lên đông kim mấy người đều không rõ ràng lắm, như vậy càng tốt bảo hộ na như ngọc an toàn. Cho nên hắn trên mặt thật giống như đã không để bụng giống nhau, người khác có thể tiếp thu, nhưng là dương mẹ có điểm chịu không nổi, nàng cảm thấy. Tốt xấu cũng là phu thê một hồi. Đối, phô thê một hồi, mà thế sau khi chấm dứt hơi một khôi phục bình thường trật tự, tùy thương liền cùng na như ngọc lãnh chứng kết hôn. Tuy rằng cái này giấy chứng nhận là chính hắn đi lãnh, người khác cũng không biết nhưng hiện tại đại gia hỏa đã biết đó chính là vợ chồng hợp pháp A. Thê tử ném, làm trượng phu không chỉ có không nóng này đi tìm, ngược lại tìm cái tiểu tam, hai người cùng ăn cùng ngủ đến, này không phải rõ ràng di tình biệt luyến sao. Cho nên mấy ngày nay, Dương mẹ mỗi khi nhìn về phía tùy thương ánh mắt, đều là xem phụ lòng hán ánh mắt tùy thương nhưng thật ra thực thẳng nhiên, một chút đều không chịu ảnh hưởng, nên làm gì liền làm gì. Dương mẹ thật sâu mà cảm thấy cái này chính mình một tay mang đại hài tử, là cái cha nam không nói, còn âm mưu luận, nàng cảm thấy tùy thương ngay từ đầu liền thích nam, như ngọc với hắn mà nói hẳn là cái tấm mộc. Không những có thể ngăn cách bên ngoài đào hoa, còn có thể cho đại gia tạo thành một loại ảo giác dùng để bảo hộ hắn chân chính thích người. Hiện tại xem ra, đại thiếu gia thích chính là Lai Phúc Gia Hồ Ly Tinh. Hừ, Dương Mẹ cảm thấy chính mình thực thất bại, khá vậy không có gì biện pháp, đành phải an ủi chính mình. Hiện tại loại tình huống này, tốt xấu như ngọc nhìn không tới, cũng coi như là đối nàng một loại bảo hộ đi. Chỉ hy vọng, nàng ở bên ngoài có thể tìm được chính mình chân chính hạnh phúc. Tùy thương, hừ hừ hừ, chân chính hạnh phúc. Nàng hạnh phúc chỉ có thể ta tới cấp nếu là đi theo ta không hạnh phúc kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bọn họ một khối bất hạnh rốt cuộc. Như vậy khi phách tuyên ngôn, na như ngọc là không nghe được bằng không phòng chừng cái mũi đều đến khí hoai, này người nào a chính ngươi bất hạnh còn chưa tính còn phải lôi kéo một người bồi ngươi, nàng ra ra năm đó là bị cái gì hồ thượng đôi mắt thấy thế nào thượng ngươi như vậy cái đồ vật. Hảo đi, đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm, bất qua cuối cùng muốn giải chưa nói, hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy, cái gì kêu lời đồn đãi giết người, đây là A, hiện tại đại gia cơ bản đều nhận định tùy thương chân ái chính là hành lai phúc, chính là về sau hai người giải thích cũng không có mấy cái tin tưởng là được. Nà gia trên bàn cơm, một người, một hoàng béo, một tiểu lục người, động vật thực vật cũng coi như là hài hòa ở chung đi. Nà như ngọc trước mặt là chính mình là một phần mặt quấy thượng chính mình ngao đến nước sốt tương thơm nồng ốc mùi hương phác mũi tiểu hoàng béo trước mặt là cái tiểu cây đĩa bên trong một tiểu mâm hạt thông tiểu lục trước mặt là cái chén nhỏ bên trong một chén nước giếng từ nà như ngọc biết nàng tùy thân nước giếng đối tiểu lục tiến dài có chỗ lợi lúc sau trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cho nó chuẩn bị thượng một chén nhỏ. Ba loại sinh vật nhìn qua hẳn là hài hòa nhưng là trong đời sống hiện thực căn bản là không phải như vậy hồi sự. Như ngọc chính mình còn hào, rốt cuộc nàng ăn món chính, hai cái tiểu gia hòa ai đều không có hứng thú, cũng ăn không hết nhưng là đặt ở tiểu lục trước mặt kia chén nhỏ nước giếng, không biết như thế nào, đặc biệt hấp dẫn tiểu hoàng béo. Liền nó yêu nhất ăn hạt thông đều từ bỏ tròn tròn mập mạp tiểu gia hòa ngồi sổm trên bàn, một con móng vuốt nhỏ đầy cái đĩa tượng tiểu lục phương hướng đầy qua đi. nho nhỏ thân mình cũng một cái kính hướng bên kia dựa, một chút đều nhìn không ra tới ngày hôm qua phía trước này hai vẫn còn là đối trọi gay gắt, một cái ghi hận nó đem chính mình hướng chết chiền, một cái cảm thấy nó cùng chính mình tranh đoạt chủ nhân lực chú ý, tóm lại ai xem ai đều không có sắc mặt tốt liền như vậy một hồi công phu, làm khó hai người đã hòa thuận ở chung. Nà như Ngọc cũng không đi quản chúng nó, chỉ cần hai chỉ không hủy đi phòng ở chúng nó bên trong tranh chấp nàng là sẽ không tham dự. Đừng nhìn tiểu lục vũ lực giá trị siêu cao, nhưng là không chịu nổi tiểu hoàng béo thân mình linh hoạt na như Ngọc cũng là hôm qua mới phát hiện chỉ cần gia hỏa này trước mặt không có ăn ngon kia tốc độ tuyệt đối xưng được với là nhất lưu, đến nỗi vì cái gì trộm đồ vật ăn thời điểm như vậy. Đơn giản đã bị tiểu lục cấp bắt được kỳ thật cũng đơn giản, nó vừa thấy đến ăn ngon, liền dịch bất động chân. Liền xem hiện tại tiểu gia hòa thẳng lăng lăng ngồi xồm tiểu lục chén nhỏ trước mặt vẫn không nhúc nhích liền như vậy nhìn. Tiểu lục tuy rằng chỉ là một gốc cây thực vật, nhưng là cũng là có chỉ số thông minh có được không, nó căn cần hiện tại đã có thể trong thời gian ngắn rời đi na như ngọc giống nhau đi ăn cơm thời gian, đều là đem căn cần trực tiếp cắm đến trong chén, hấp thu bên trong tinh hoa, hiện tại nhưng hảo. Căn cần thời điểm, liền tương đương với một người trần trụi thân mình, lúc này, ngươi nguyện ý bị người nhìn đến sao, nó hiện tại phía trước liền ngồi sổm này một con, ở hứng thú bừng bừng mơ ước nó người, người nói một chút nó này tâm tình có thể hảo sao còn có thể vui sướng hấp thu lớn lên sao. Chính là này chỉ nó không có biện pháp đánh, nó tưởng đem nó quăng ra ngoài, nhưng là đối với tiểu đồng bọn tới nói có phải hay không có chút không hiểu hảo, nhân ra còn ý đồ đem chính mình hạt thông cho nó ăn đâu. Tiểu Lục lắc lắc lá cây, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần hạt thông bản, lắc lư nửa ngày lúc sau, nó quyết định nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem chính mình yêu nhất sinh dưỡng, phân cho này chỉ có chút si ngốc tiểu hoàng béo, làm nó một khối lớn lên đi. Tiểu Lục là đứa bé ngoan, trong tivi mặt đều nói qua, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chúng nó hiện tại đều đi theo chủ nhân, cũng coi như thượng là huynh đệ đi. Đúng không tiểu lục cũng không quá xác định nhưng là chủ nhân có nói qua phải hào hào ở chung kia nó liền không thể khi dễ mới tới tiểu đệ huống chi thấy thế nào cái này tiểu đệ đều không phải cái thông minh nó coi như chiếu cố nhược thế quần thể đi. Phần nó một chút là mới nhậm chức lão đại tiểu lục quyết định đối chính mình cái này xi ngốc tiểu đệ hào một chút vì thế nó từ chính mình tắm rửa bồn chung ra tới nhảy bắn chạy về phía phòng bếp nó muốn đi cấp tiểu đệ lấy cái chén. Không nghĩ tới nó quay người lại, si ngốc tiểu đệ liền một đầu chui vào trong chén, chờ nó cầm chén trở về thời điểm chính mình tắm rửa trong bồn mặt đã rỗng tuết cái gì đều không có. Tiểu lục lập tức liền nổi giận vốn dĩ chỉ có cái bàn tay đại tiểu thân mình châu nhiên biến thành quái vật khổng lồ chừng 2 mét dài hơn, mấy ngày nay bị dinh dưỡng dịch dễ chịu mọc ra tới xúc tua đong đưa chừng 6-7 căn thô thô cành khô thượng liệt khai một trương cái miệng nhỏ phát ra chói tai trong phòng quang quát thanh âm, đây là ở kháng nghị. Hai chỉ xúc thua sách tiểu hoàng béo chi dưới, đầu to lao xuống không ngừng đong đưa, na như ngọc nghe minh bạch tiểu lục ở kêu cái gì, nhổ ra, nhổ ra, ngươi cho ta nhổ ra. Tiểu gia hỏa này còn biết ngã lộn nhào có thể làm người đem mới vừa uống đi vào đồ vật nhổ ra đâu, cũng không tệ lắm, càng ngày càng thông minh, chẳng qua cái này nhổ ra lúc sau, làm sao bây giờ a tiểu gia hỏa liền không nghĩ tới. Vì thế, nàng quyết định thích hợp dẫn dắt một chút phẫn nộ tiểu lục. Nhẹ nhàng mà gõ gõ cái bàn, hấp dẫn tiểu lục lực chú ý lúc sau, nà như ngọc chính mình ăn một ngụm mặt thong thả ung dung nói tiểu lục A, ngươi nhìn xem, ngươi muốn uống tùy bị tiểu hoàng béo uống lên đúng không? Tiểu lục ủy khuất hoa hoa kêu, mỗi ngày cho nó uống một chén nước giếng lúc sau, ngày thứ ba thời điểm tiểu gia hỏa không chỉ có có thể phân ra bốn con xúc thua tới, còn có thể phát ra cùng loại tiểu A như tiếng kêu, không chuẩn nếu là uống nhiều nói, còn có thể đủ nói chuyện đâu. Đương nhiên, này chỉ là nàng một loại suy đoán, trên thực tế như thế nào nàng cũng không biết nhưng là nước giếng đối tiểu lục chỗ tốt lại là không cần nói cũng biết. Theo nó xúc thua càng phân càng nhiều, na như ngọc cho nó nước giếng cũng từ một đĩa nhỏ từ biến thành một chén nhỏ, mà đối với chính mình này mỗi ngày một chén nhỏ nước giếng, nó nhưng bảo bối, hiện tại có chỉ tiểu gia hòa lập tức đem nó một ngày thức ăn đều uống lên, nó nhất thời có chút không tiếp thu được. Cho nên chủ nhân vừa nói lời nói, nó liền bắt đầu ủy khuất cáo trạng hơn nữa nhất định phải nhường ăn trộm đem nó uống xong đi nhổ ra. Ngươi nói nó đã uống lên, ngươi hiện tại nó nhổ ra đúng không? Nàng một chút tìm theo tiến dần dẫn đường tiểu lục, tiểu lục điểm điểm chính mình trên đầu vài miếng đại lá cây, đối tiểu lục muốn cho nó nhổ ra. Kia nhổ ra lúc sau đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn ở uống đi vào sao? Tưởng tượng đến cái này trường hợp nàng cảm thấy cả người đều không tốt. Trong lòng nàng tiểu lục tuy rằng là một gốc cây thực vật nhưng cũng hẳn là cái ngạo kiểu, xinh đẹp, cao quý tiểu cô nương. Như vậy một cái tiểu cô nương như thế nào có thể làm ra nhổ ra uống đi vào sự tình đâu kia về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao. Tiểu lục lập tức ngây người tưởng tượng một chút chủ nhân nói tình cảnh, xúc thua buông lòng, bẹp một chút đem tiểu hoàng béo ném tới trên mặt đất. Chỉnh cây thực vật đều có chút huệ oải không phấn chấn, cao lớn thân hình lập tức lại biến trở về mười mấy cm cao bộ dáng, thâm chịu đà cha Trường 32 tiểu lục cung tiểu hoàng, nà như ngọc cười trộm một chút có đem lực chú ý trở về đến chính mình trước mặt này chén mì mặt trên, may mắn chính mình ăn đến mau trước mắt không ăn cũng sẽ không đói bụng bằng không, nghĩ uống đi vào hình ảnh, nàng thật đúng là có điểm nuốt không trôi a Thu thập hảo cái bản, nàng chuẩn bị về phòng đi ngủ chưa chúng nó sợ tình, vẫn là dựa theo thiên nhiên quy củ chính mình giải quyết đi, nàng làm một nhân loại là không có biện pháp can thiệp. Nàng vừa đi tiểu lục lại tinh thần lên uống lên ngươi lục đại gia thủy chính là không thể làm ngươi nhổ ra cũng không thể dễ dàng tha ngươi tổng phải cho ngươi cây giáo huấn làm ngươi biết ngươi lục đại gia không phải dễ khi dễ. Tiểu lục từ ghế trên nhảy dựng lên A, nhanh chóng biến thân trở thành một cái nửa thức rất cao đại bụi cỏ kéo tiểu hoàng béo chi sau tựa như ngoài cửa chạy tới. Nói, nà như ngọc hiện tại trụ lão trong viện có một gốc cây chừng hơn 20 mễ cao cây bạch quả. Tiểu lục chính là bôn nó đi tới rồi dưới gốc cây, nhìn xung quanh một chút bắn ra nhảy dựng, mượn lực trực tiếp nhảy lên nhất phía dưới một cái trà cây, vài cái lúc sau, đi tới cao nhất thượng trực tiếp đem tiểu hoàng béo đảo rơi trên mặt trên. Tiểu dạng, ngươi liền tại đây tỉnh lại một chút chính mình hành vi đi, lão đại đều đã muốn phân ngươi một nửa, ngươi còn dám ăn mảnh, như vậy hành vi là không được. Tiểu hoàng béo bị treo ở trên cây, nhìn phía dưới khoảng cách tuy rằng không sợ nhưng là nhân ra trong lòng nhưng ủy khuất đâu. ngây thơ mờ mịt gian nó cũng biết chính mình là vì cái gì bị phạt nhưng là nó có chút không hiểu chúng ta không phải nói tốt sao ta uống ngươi thủy người ăn ta hạt thông hai ta thuộc về trao đổi a ngươi không phải cũng đồng ý mới rời đi sao như thế nào hiện tại còn có thể đổi ý đâu ra ra đều nói quân tử không hối hận a Hoàng béo ra ra nếu là biết chính mình tôn tử là như vậy lý giải chính mình nói những lời này nói, khẳng định sẽ loát nó căn bản là không có dâu, dung đùi đắc ý giáo dục nó tôn tử tiểu hoàng béo A, ra ra nói chính là quân tử hiểu lầm A. Hết thảy quân tử, đều là tư hiểu lầm chung được đến. Này thật đúng là một cái mỹ diệu hiểu lầm A. Tiểu hoàng béo cũng không biết có phải hay không đã thói quen loại này độ cao, liền tính là bị treo ở trên cây, giống như cũng không chịu cái gì ảnh hưởng, chính mình một con cũng là tự đắc này nhạc còn ở kia túm cây bài quả trên đỉnh thoáng không có mấy lá cây, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, một chút cảm thấy ủy khuất tiểu gia hòa liền dùng hai chỉ tiểu chân trước ôm đầu nhỏ ô ô kêu lên một hồi. Tiểu lục đem đầu sỏ gây tội treo ở trên cây tâm tình hào không ít nó đại nhân có đại lượng liền bất hòa cái này tiểu ngốc từ chấp nhặt dù sao chủ nhân ngày mai còn sẽ cho nó, nó liền ít đi lớn lên một ngày đi. Tiểu gia hỏa rất có độ lượng quyết định liền đem nó treo ở trên cây cả đêm, ngày mai buổi sáng liền đem nó buông xuống, khi đó nó liền tha thứ nó, đến nỗi khi đó tiểu hoàng béo có thể hay không sung huyết não, đưa ý cấp cứu, liền không phải nó cai quản sự tình. Nà như ngọc ngủ chưa lên thời điểm, nhìn đến chính là bị đầu to lao xuống treo ở trên cây tiểu hoàng béo, còn có ở dưới ngồi canh tiểu lục bất xác che mặt này vừa động vật một chi vật đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a Tiểu lục ngươi trả thù tâm như vậy cường, mụ mụ ngươi biết không? Vừa thấy đến Na như ngọc ra tới tiểu hoàng béo liền cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, chít chít dãy rụa trao đổi, trong thanh âm lộ ra một cổ ủy khuất còn có nhàn nhạt cầu xin. Nà như ngọc có chút mềm lòng, nhìn xem kiên trì tiểu lục đến phòng bếp có lấy ra một cái chén nhỏ, bên trong thượng non nửa chén nước giếng, lúc này mới lại ra tới cho nó phóng tới trước mặt. Sau đó liền mặc kệ, đây là chúng nó chi gian bên trong tranh chấp vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Một lát sau, nàng đang xem thời điểm, liền nhìn đến tiểu lục cùng tiểu hoàng béo tay nắm tay đi đến, như vậy biết công phu, hay chỉ lại hòa hảo thật là kỳ quái cảm tình, nàng tỏ vẻ không hiểu. Buổi chiều ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, từ đi vào nơi này lúc sau, nàng lại quá thượng ăn no chờ chết nhật tử, cũng không biết sốt cuộc là hào vẫn là không tốt. Sách theo tiểu sọt nàng hỏi tiểu lục cùng tiểu hoàng có phải hay không muốn cùng nàng đi ra ngoài, tiểu gia hòa tỏ vẻ, đối với mỗi lần đi ra ngoài đều yêu cầu trốn đi tỏ vẻ bất mãn, chúng nó vẫn là ngoan ngoãn ở trong nhà chờ nàng đi. Dặn dò hai chỉ tiểu gia hòa ở trong nhà không cần đánh nhau, có người tới liền trốn đi, đặc biệt là tiểu lục quá thấy được một con sẽ đi thực vật cũng liền lúc này mới có thể như vậy đĩnh đặc xuất hiện, nếu là trước kia phòng trừng mặc kệ là nó vẫn là nàng, đều đến bị kéo đến viện nghiên cứu đi. Sách theo không lớn tiểu sọt hướng cửa thôn phương hướng đi đến, nàng vừa tới thời điểm liền nhìn đến qua cửa thôn rừng cây nhỏ bên trong có không ít vịt hoang, vẫn là bình thường, chỉ là dường như hơi chút lớn một chút trước kia xem tivi thời điểm, thường xuyên nhìn đến có người đi nhặt vịt hoang trứng, nàng cũng muốn đi thử thời vận trở về lúc sau im trứng vịt ăn. Nàng tưởng không sai, cửa thôn xác thật có không ít vịt hoang, thứ này thịt không thể ăn, phi lại mau cho nên rất ít có hại, nhưng thật ra tích góp không ít vịt hoang trứng, trong thôn ân đi nhặt nhánh cây thời điểm, vận khí tốt nói còn có thể lộng mấy cái trở về làm tương. Cửa thôn rừng cây nhỏ liên tiếp bên ngoài thông đạo, địa lý vị trí rất quan trọng, tuy rằng không có chuyên gia ở kia thù, nhưng cũng thường xuyên sẽ có người lại đây truyền động một chút. Nà như Ngọc vừa đến vậy thấy được vẻ mặt nghiêm túc hầu vũ có chút buồn bực, nàng trong ấn tượng cái này hầu thúc thúc luôn luôn đều là tươi cười đầy mặt, có thể nói là chỉ cáo già, lúc này như thế nào như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ là có cái gì giải quyết không tới sự tình. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ có chuyện nàng cũng giải quyết không được. Hầu thúc, hầu vũ cũng thấy được na như Ngọc trên mặt xả ra một cái tươi cười, hơi có chút miễn cưỡng, xem nàng trong tay sách theo rổ như Ngọc tới nhặt trứng vịt. Thấy nàng gật gật đầu, xoay người cho nàng chỉ cái phương hướng, bên kia ta vừa rồi nhìn đến có một hoa, ngươi đi xem đi. Chờ nàng nói lời cảm tạ lúc sau, hầu vũ đi ra ngoài vài bước lại xoay trở về, đúng rồi, như Ngọc A, ngươi gần nhất mấy ngày nay buổi tối có hay không nghe thấy trong cốc có động tĩnh gì. Nà như Ngọc Oai Oai Đầu, động tĩnh gì, phong rất lớn có tính không, nàng thật đúng là không như thế nào chú ý, khu trường nghĩ như thế nào hỏi về cái này tới. Lắc đầu. Không có A ta ngày hôm qua còn vào cốc đâu, không có gì dị thường A. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, không biết bên ngoài gà rừng cùng thỏ hoang gì đó nhiều có tính không A. Nàng ngày hôm qua buổi chiều đi rồi một vòng từ bên trong mang về ba con gà rừng, năm con con thỏ, đều là sống, hiện tại còn ở các nàng ra dưỡng đâu, liền chờ thời tiết ở lãnh một ít thời điểm, làm thành thịt khô gà thịt khô thỏ đâu. Bên ngoài tiểu động vật nhiều. Hầu vũ suy nghĩ một chút gật gật đầu, hành A ta đã biết gần nhất mấy ngày ngươi trước đừng đi trong cốc, nếu là một người không dám đã nói có thể đi ngươi cô nãi ra ở vài ngày ta còn có việc đi trước. Nói xong, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Làm đến na như ngọc có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ liền khu đều không bình tĩnh sao, làm cho như vậy nghiêm túc. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy giống như cũng không có việc gì, nếu là có việc nói tiểu động vật gì đó đã sớm bất an, trong nhà nàng dưỡng tiểu hoàng, vẫn luôn đều hào hào, vẫn là có thể ăn có thể ngủ có thể có chuyện gì. Như vậy tưởng tượng nàng lại cảm thấy an tâm, theo hầu vũ chỉ vị trí tìm qua đi, quả nhiên thấy được năm sáu cái vịt hoang trứng, hiện tại không chỉ có là vịt hoang lớn lên lớn, liền trứng đều lớn không ít này năm cái trứng vịt các đều có nàng lớn bằng bàn tay. Có thể là khai cái hảo đầu, nàng này một buổi chiều công phu, liền nhặt một tiểu rổ chừng hai ba mươi cái vịt hoang trứng, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Rổ chứa đầy, nàng liền tưởng đi trở về, vừa rồi một cái kính tìm trứng vịt. Nhưng thật ra không cảm giác ra tới, mới vừa 4 năm giờ chung thời điểm, thời tiết cũng đã như vậy lạnh, nàng ăn mặc thật dày da lông dày, cũng cảm thấy ngón chân đông lạnh đến có chút phát ngứa, nàng nhớ rõ ngày hôm qua thời điểm còn không có như vậy lãnh đâu, mấy ngày nay thật đúng là một ngày so với một ngày lãnh A, xem ra trong nhà củi lửa còn muốn nhiều chuẩn bị một ít A. Đem trang chứng vịt rủ phóng tới một bên, nàng nhặt thương đối trình tề nhánh cây nhỏ phóng tới một đống, mỗi đôi đều không nhiều lắm, vừa lúc đù thiêu một ngày, như vậy phương tiện, nàng cũng lấy đến độc, nếu là một lần bó quá lớn, không chỉ có cầm phiền toái, về đến nhà thiêu cũng phiền toái. Sắc trời tiệm vãn, nàng mới chậm rãi trở về đi, nhặt tốt mấy đôi nhánh cây nhỏ, nàng cũng không có trở về lấy, nàng không có như vậy trọng sức lực lấy cũng lấy bất động, vẫn là chuẩn bị trở về xin giúp đỡ đại lực sĩ tiểu lục trợ giúp. Ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, nàng mới cảm thấy tiểu lục thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi lương bạn A, không chỉ có có thể bảo hộ nàng, còn có thể giúp đỡ nhóm lửa, nhặt xài, đi săn, so nam nhân đều dùng tốt. Tùy thương, nó so với ta còn dùng tốt sao? Về đến nhà lúc sau tiểu lục đã đem thổ bếp bên trong xài cấp dẫn đốt trong phòng mặt ấm áp dễ chịu không nói, liền trong phòng tắm mặt nước ấm đều cấp tốt nhất đem na như ngọc cao hứng hỏng rồi, nâng lên tới chính là một đốn tàn nhẫn thân khen đến tiểu lục có chút ngượng ngùng dùng tới mặt vài miếng đại lá cây đem chính mình kín mít che đậy lên. Chờ thiên toàn đêm đen tới lúc sau tiểu lục cự tuyệt như ngọc muốn cùng nó một khối đi đề nghị chính mình một cây thực vật chạy tới rừng cây nhỏ. Đem sở hữu xếp thành tiểu đôi củi lửa đều tụ tập đến cùng nhau lúc sau, dùng hai căn xúc tua bó lên, chính mình ở phía trước bay múa, mặt sau đi theo một bó củi lớn hỏa. May mắn nó còn biết chọn hẻo lánh địa phương đi, bằng không, màn đêm hạ, mọi người còn tưởng rằng là nhánh cây thành tinh, đều biết chính mình hướng trong nhà bay. Vì khen thường tiểu lục như vậy chi kỷ. Nà Như Ngọc cũng cấp Tiểu Lục cùng Tiểu Hoàng hai chỉ chuẩn bị hai cái tiểu bồn gỗ, bên trong hào thủy lúc sau, gia nhập một giọt nước giếng, nàng hiện tại tắm rửa cũng sẽ ở bồn tắm gia nhập một ít nước giếng, đừng nhưng thật ra không cảm giác ra tới, chính là mỗi lần tắm rửa lúc sau đều cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng, làn da trở nên thủy nộn bởi vì không biết đối thực vật cùng động vật có hay không cái gì ảnh. Vang, cho nên nàng chỉ là thử bỏ thêm một chút Hai chỉ tiểu gia hỏa khả năng cũng cảm giác được trong nước hơi thở, một đám cao hứng cực kỳ, bùm bùm liền nhảy đi vào ở bên trong thế khí nổi lơ lửng. Đối với tiểu lục có thể ở bên trong bay lên, nàng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc tiểu lục là một viên thực vật bản thể thực nhẹ ở thủy thượng trôi nổi, theo lý thường hẳn là, nhưng là tiểu hoàng cũng có thể bay lên, vẫn là quái khôi hài. Phì đô đô thiểu cái bụng lộ ra mặt nước nó giống như đối với chính mình không thể toàn bộ chôn giấu đến dưới nước cảm thấy thật đáng tiếc dường như khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhân tính hóa biểu tình. Nà như ngọc đợi một lúc sau, xác định hai chỉ cũng chưa cái gì bất lương phản ứng, chính mình lúc này mới bắt đầu giặt sạch lên. Audio chuyện được đăng ở cỗ úc đọc chuyện.com, trường 33 không gì làm không được tiểu lục. Ngủ thời điểm tiểu lục sẽ ở trong thân thể, ở nàng đan điền bộ vị sống ở, đến nỗi tiểu hoàng, nàng ở bên gối cho nó làm một cái tiểu oa bên trong trải lên một tầng thật dày bông tiểu chăn, mặt trên thêm một cái thật dày thảm tiểu ra hòa thực vừa lòng, đi vào liền sẽ lộ ra hưởng thụ biểu tình, nàng cũng không biết một con sóc con, vì cái gì mỗi lần đều phải lộ ra như vậy manh biểu tình. Chẳng lẽ chính là bởi vì quá manh cho nên sóc gia tộc cảm thấy gia hòa này không thích hợp tại gia tộc sinh tồn, mới đem nó đưa ra tới. đối na như ngọc đến bây giờ cũng không làm minh bạch cái này tự động đưa tới cửa tiểu gia hỏa rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ thật sự chỉ là nhìn chúng nàng người này này giống như không quá khả năng a xác suất rất thấp có được không Mang theo cái này nghi hoặc nàng tiến vào mộng đẹp, trong mộng, nàng giống như trượt chân lọt vào trong nước mặt, lao lực trăm cây ngàn đắng bỏ ra tới lúc sau, cả người ướt đẫm thấu, đồng chết cá nhân A ôm thành một đoàn khắp nơi tìm kiếm sợi ấm đồ vật đều tìm không thấy, thái dương ra tới, phơi khô ướt đẫm quần áo, lúc này mới cảm giác hào một chút, nàng giãn ra tứ chi, nặng nề ngủ. Một giấc ngủ dậy, trong phòng mặt ấm áp, bốn phía thường ấm tản ra độ ấm, vừa thấy chính là tiểu bà quản ra lên lúc sau thiêu Nàng hôm nay lên tựa hồ có chút phản, bên ngoài sắc trời đã đại lượng không nói, nàng cảm giác giống như đã giữa chưa dường như, xuyên thấu qua thật dày bức màn, đều có thể nhìn đến bên ngoài sáng ngời. Tiểu hoàng tung tăng nhảy nhót tiến vào, nhảy đến cửa sổ thượng, một con móng vuốt nhỏ túm chặt bức màn bố, dùng hết sức lực hướng bên kia kéo đi, bất quá có thể là không dự đánh giá hào tự mình cùng bức màn tỷ trọng, lập tức bị bức màn mang bay lên. Nà như ngọc bị chọc cười, bay múa tiểu hoàng, còn mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng, hình như là không có đoán trước đến chính mình sẽ bay lên tới giường như, vừa nghe thấy na như ngọc tiếng cười, tạch lập tức từ bức màn thượng nhảy xuống dưới rơi xuống trên mặt đất, quay đầu lại nhìn nàng một cái, xoắn mông nhỏ đi rồi. từ kia liếc mắt một cái chung na như ngọc tựa hồ thấy được ủy khuất thành phần đối với nó như vậy nhân tính hóa biểu diễn nàng đã không cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi nếu đều xuất hiện sẽ nhóm lửa nấu cơm thực vật một con hơi chút thông minh chút sóc con lại tính cái gì đâu bất quá tới rồi bức màn nó cũng không kéo ra na như ngọc chính mình đi qua đi lôi kéo mở cửa sổ mành nhìn đến bên ngoài thời tiết lúc này mới cảm thấy không thích hợp Hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai like chính mình tối hôm qua thượng không phải nằm mơ à, cái gì rớt đến trong nước là bên ngoài tuyết rơi, thời tiết sầu. Hàng, lập tức trong phòng mặt sưởi ấm liền theo không kịp cho nên nàng mới cảm giác như vậy lãnh, sau lại thái dương ra tới, là bởi vì tiểu lục đi nhóm lửa sửa ấm, nàng mới cảm giác ấm. mở ra một phiến cửa sổ không đợi duỗi tay đi ra ngoài liền cảm giác được ập vào trước mặt khí lạnh nàng bá lập tức lại đem cửa sổ đóng lại nếu là lại khai một hồi tiểu lục sáng sớm thượng vất vả cần cô thành quả nên phó mặc Cơm sáng là tiểu lục làm, na như ngọc chưng trứng nãi màn thầu, buổi sáng tiểu lục lại nấu cháo thời điểm, phóng thượng mấy cách, sau đó na như ngọc lại khai hỏa chiên mấy cái trứng gà, vài miếng chân giò hôn khói, sáng sớm thượng liền như vậy đuổi rồi, kỳ thật nàng khởi cũng không xem như đã khuya cho nên còn có thể nói chầu này ăn chính là bữa sáng. Ăn cơm xong lúc sau, nàng cầm một cây nhiệt kế chuẩn bị đi ra ngoài thử xem bên ngoài độ ấm cho chính mình toàn bộ võ trang hảo lúc sau, nàng chuẩn bị ra cửa. Lồi kéo mở cửa bên ngoài gào thét gió bắc thổi qua, lại xem chính mình trên tay nhiệt kế. nháy mắt suốt cuộc đây là cái gì khái niệm âm 30 độ còn chưa đủ, nàng run run lại về tới trong phòng, liền như vậy một hồi công phu tay đã đông lạnh đến vì bất qua tới, loại này thời tiết ở bên ngoài là cái gì đều làm không được cơ hồ sắp đến đầu gối đại tuyết, nàng chỉ ở linh mấy năm thời điểm nhìn thấy quá một lần, lần đó vừa lúc là nàng đến Đông Bắc đi, đuổi kịp kia chàng đại tuyết so đầu gối còn muốn cao, một bước khó đi, hiện tại một chút đều không thể so lần đó thiếu nhiều ít. Tưởng tượng đến quét tuyết nàng liền cảm thấy đầy đầu mồ hôi, như vậy hậu như thế nào quét a, làm khó không quét liền lưu trữ chờ đến tuyết cắt. tựa hồ cũng không tốt, một buổi sáng thời gian, eo đau bối đau, rốt cuộc quét ra một cái đường nhỏ, vừa lúc đem viện chia làm hai bộ phận, trung gian chạy lấy người, hai bên mặc kệ, liền này, đã đông lạnh đến tay chân phát đau. Nàng nhìn cao cao trên nóc nhà tuyết trắng xóa quét vẫn là không quét, không quét nói, buổi tối vạn nhất tại hạ, liền dễ dàng đem nóc nhà áp sụp quét nói, thật sự thực đau đầu a Nà như ngọc dối rắm không được cuối cùng chính mình an ủi chính mình, không có việc gì, không quét nói, trong phòng mặt còn ấm áp thực đâu, bị tuyết vây quanh, trong phòng độ ấm giảm xuống cũng sẽ không thực mau, vì thế nàng yên tâm thoải mái buông công cụ về phòng sưởi ấm đi. Tiểu Lục đi theo nàng mặt sau, nhìn xem nàng, nhìn xem nóc nhà yên lặng mà theo góc tường bò lên trên đi. Tới rồi nóc nhà, lúc sau, nho nhỏ một nhánh cây mây mạn khắp nơi xem xét một phen, xác định không ai có thể đủ nhìn đến nó. Lúc sau, nháy mắt biến đại a một mét tới trường, nửa thước nhiều khoan đại lá cây quét ngang tứ phương, thực mau trên nóc nhà mặt thuyết động liền tất cả đều trồng chất đến phía dưới đi. Nó lại chậm rãi biến trở về nho nhỏ bộ dáng theo góc tường bò đi xuống. Yên lặng mà đem đôi ở cửa thuyết đẩy đến hai bên, run run cành lá, mở cửa đi vào, nó là chủ nhân hảo giúp đỡ, giặt quần áo nấu cơm đi săn quét thước vệ sinh nó tất cả đều lành nghề thật là bổng bổng đát. Giữa trưa qua đi, các gia các hộ tất cả đều đi ra bắt đầu quét tuyết. Hồ nhị nãi nãi đứng ở cửa xem tượng cửa cốc phương hướng ở đông đảo nóc nhà thuyết động phòng ở giữa duy nhất một tòa sạch sẽ đặc biệt thấy được. Nàng ai nha một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười cái này ngốc khuê nữ, chẳng lẽ không ai nói cho nàng quét tuyết tốt nhất vẫn là ở giữa chưa Thái Dương ra tới lúc sau tương đối hảo sao. Nàng nhìn xem bị đám mây che đậy Thái Dương, tuy rằng không dậy nổi cái gì tác dụng nhưng là tốt xấu nó tồn tại không phải sao. Nà như Ngọc tự nhiên không biết cô nãi nãi ý tưởng, chính là đã biết cũng sẽ không nói cái gì, nàng liền một người, khẳng định là như thế nào thoải mái như thế nào tới, lại nói cũng không thể tổng làm nhân ra hỗ trợ không phải. Có tiểu lục trợ giúp quả thực chính là một cái đỉnh 10 cái. Tự hạ tuyết ngày này bắt đầu, khu cũ nhật từ tự hồ cũng không hề như vậy hảo quá, bầu trời trong xanh thượng cũng bị kín một tầng mây đen trước kia ở trên đường chạy loạn bọn nhỏ cũng bị khúc ở trong nhà. Thời tiết thật sự là quá lạnh, nguyên lai còn chỉ là trực tiếp hàng đến thấp nhất nhiệt kế, hiện tại ở bắt được bên ngoài, 3 năm phút liền đông lạnh tạc người nói một chút thời tiết này đến có bao nhiêu lãnh. gào thét gió bắc trước kia buổi tối thời điểm còn có thể xem nhẹ buổi tối thường xuyên sẽ bị tiếng gió thổi tình như vậy lãnh thời tiết chỉ có mỗi ngày đều đem trong phòng lạ mặt ấm áp mới được bằng không liền sẽ bị đông lạnh đến run bần bật nếu là chiếu như vậy đi xuống rất nhiều nhân gia chuẩn bị củi lửa chỉ sợ đều không đủ sưởi ấm Nhị nãi nãi ở thuyết ngưng thời điểm, đã tới một lần, làm nàng dọn về đi trụ, nhưng là bị nàng cự tuyệt, đây là nàng ra cứ việc chỉ có một người, nhưng là tự do thoải mái, không chịu trói buộc, muốn làm gì liền làm gì, lại nói còn có tiểu lục tồn tại, có hai cái tiểu gia hòa tồn tại, nàng một chút đều không cảm thấy tịch mịch. Hôm nay buổi sáng, nàng đánh ha thiết ăn xong cơm sáng, liền lại muốn bỏ sẽ bị qua hiện tại, nàng đã đem trên sofa cũng trải lên một tầng chăn, nhàm chán thời điểm nhìn xem ghi hình, liền cùng nằm ở trên giường giống nhau thoải mái. Bên ngoài quảng bá bắt đầu kêu thượng, mỗi nhà mỗi hộ đều phải ra một người đến khu ủy sẽ mở họp. Cái này quảng bá, vẫn là tự nàng tới lúc sau, lần đầu có tác dụng đâu, có chút ồn ào thanh âm từ bên trong truyền ra, bao trùm toàn bộ thôn xóm cũng tỉnh từng nhà gọi người. nà như ngọc cọ tới cọ lui lại bỏ ra tới các nàng ra liền nàng một cái không đến lựa chọn nếu là có thể nói nàng đều muốn cho tiểu lục thay thế nàng đi đừng nhìn thời tiết lãnh bên ngoài thực vật đều trở nên khô vàng không có sinh cơ nhưng là tiểu lục tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót nếu là có thể nói nàng thật sự hy vọng có thể từ tiểu lục đi thế nàng tham gia cái này cái gì hội nghị trở về truyền đạt một chút tinh thần đáng tiếc không được đây là nàng truyền đến khu cũ lúc sau lần đầu tiên hội nghị Nếu là chính mình không đi nói, khó tránh khỏi có người sẽ nói nhàn thoại. Từ tụ quần áo phiên một chút nàng cảm thấy nhất thích hợp hiện tại xuyên đi ra ngoài quần áo chính là chăn bông, lại bế lên một cái tiểu lò sưởi. Dự ấm áo sơ mi bên ngoài mặc vào một kiện chồn mau áo ba lỗ, lại mặc vào một kiện trường mau váy, bên ngoài chồng lên thật dày da lông áo khoác, dự ấm quần lót bên ngoài mặc vào bên người lông quần trọng lên tiểu dày ủng, tuy rằng có chút dày nặng, nhưng là ấm không ít nhưng thật ra thật sự ít nhất không cần lo lắng vừa ra khỏi cửa đã bị tổn thương do giá rét. Lại rót thượng một cái nho nhỏ ấm tay túi chuẩn bị tốt lúc sau ra cửa, mấy ngày hôm trước hạ đại tuyết đã rửa sạch ra một cái đường nhỏ tuy rằng xuyên thực cồng kình, nhưng là đại gia xuyên đều giống nhau, ai cũng đừng chê cười ai, này vẫn là bọn họ điều kiện hảo đâu, bên ngoài còn không chừng có nhiều như vậy quần áo xuyên. Trên đường đụng phải hồ ra thúc thúc, hai người bên nói đừng quên khu trường ra đi, phòng không lớn, nhưng là đông lạnh mặt nói vài câu lúc sau, hai người cập ý tưởng giống nhau nhắm lại miệng. khu trường cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, trong phòng mặt không gian rất lớn, nhưng là không chịu nổi người nhiều a, mặt sau đã đến đều chỉ có thể đứng trong phòng nhưng thật ra sinh thực ấm, thật dày rèm cửa chống đỡ, bên ngoài phong cũng thổi không đến. Hầu vũ nhìn một chút người đến không sai biệt lắm, hò khan một tiếng, triệu tập đại gia hòa tới, là thường cùng đại gia thương lượng một chút, gần nhất thời tiết biến hóa đại gia cũng đều đã biết quá quỷ dị, chính là trước hai năm cũng không có như vậy lãnh thời điểm, từng nhà qua mùa đông củi đều chuẩn bị tốt không có, nếu là không đúng sự thật liền tại đây đề một chút chúng ta đại gia hòa thương lượng giải quyết giải quyết. Đừng đến lúc đó không có, lại xảy ra chuyện gì liền không hảo, bọn họ trong thôn rất nhiều gia củi đều là một bị hạ chính là hai 3 năm thiêu không xong, hoàn toàn có thể mượn một chút. Đại gia hòa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, quan hệ tốt cho nhau hỏi một chút, quan hệ kém cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, loại này khí hậu nói không hảo liền khi nào dùng tới người khác. Không có, ngươi cứ yên tâm đi, đại gia hòa qua mùa đông đồ vật đều chuẩn bị ước chừng, chính là này đại tuyết phong sơn, muốn đánh tìm đồ ăn ngon cũng chưa chiêu. Trước kia lúc này, bọn họ top 5 top 3, đều sẽ đến trong sơn cốc đánh cái lợn rừng tìm cái dã dương gì đó, năm nay nhưng hảo cái gì đều tìm không thấy, này một đông ăn thịt đã có thể không như vậy phong phú à. Hầu vũ cười như không cười nhìn mắt người nói chuyện, còn có bên kia thượng bàn lại tiểu thanh niên, hừ hừ hai tiếng. chương 34 có hùng lui tới, người còn nghĩ ăn thịt, trong sơn cốc các con vật cũng là như vậy thường. Này đàn không đầu óc cả ngày liền nghĩ ăn ăn ăn, cũng không nghĩ, này tuyết hạ đến lớn như vậy, trong sơn cốc động vật tìm không thấy thức ăn còn không được ra tới a Khác không nói, kia kết bè kết đội lang liền đủ người chịu được, bọn họ người trong thôn vốn dĩ liền ít đi, trừ bỏ lão nhân hài từ phụ nữ ở ngoài, có thể đánh lang liền như vậy những người này, đây mới là hắn chuyên môn tìm người tới mục đích. hầu trấn nghiệp gõ gõ thuốc phiện túi ho khan một tiếng tuổi trẻ mọi người đều dừng miệng vị này chính là hầu gia bổn ra một vị liền khu trường hắn cha đều tiếng kêu đại gia người bọn họ này đó tiểu bối kia đều phải gọi thái gia ra trêu chọc không dậy nổi Hầu chấn nghiệp nhìn xem đoàn người, đem tàu hút thuốc thu hồi tới, hôm nay đem đoàn người tìm tới, là ta cái này lão nhân tìm sự, chủ yếu là mấy ngày nay, ta nhìn chúng ta thôn lối vào cái kia rừng cây nhỏ bên trong có động vật dấu chân, nhìn qua có điểm như là gấu mù hoạt động dấu vết cho nên muốn đem đại gia hỏa đều gọi tới nói nói. Hắn thốt ra lời này, nhưng đem đoàn người cấp kinh sở, gì gấu mù, này cũng không phải là đùa giỡn kia gấu mù, hai mét rất cao, mấy trăm cân trọng lượng, cũng không phải là một hai cây tráng hán là có thể bắt lấy, vạn nhất nếu là ở bên ngoài đụng phải, cái gì ra hỏa sự đều không có kia không phải nhìn có hại sao. Chính là nói chuyện vị này chính là ai a bọn họ trong thôn Đức cao vọng trọng, năm đó mà thế thời điểm, địa phương khác tất cả đều là tổn thất thảm trọng, mười đi này bảy chỉ có bọn họ này, tuy rằng cũng có thương vong đi. Nhưng là bởi vì sớm làm dự phòng, trừ bỏ số rất ít không chịu đựng đi, thật đúng là chính là không có bao lớn tổn thất, lúc ấy cái thứ nhất nói ra người chính là vị này, hắn số tuổi lớn, này tuổi lớn người, liền cùng tiểu động vật giống nhau, đối với trong không khí không thích hợp, mẫn cảm thực xem người lại chuẩn, hiện tại nếu là hắn nói kia tuyệt đối không phải ngực khép mở sự, này bọn họ thật sự hào hào cộng lại cộng lại. Sự tình đã bị chính mình đại gia gia tiếp nhận đi, hầu vũ trực tiếp liền đem quyền chủ động cũng giao đi qua, bọn họ nơi này có đôi khi thế hệ trước người ta nói lời nói kia so cha mẹ đều hào xử, hắn cũng rơi vào thanh nhàn. Tà ý tứ là, vì chúng ta thôn người an toàn có phải hay không tạo thành một cái tuần tra đội, trong khoảng thời gian này, đại gia liền vất vả một chút vây quanh thôn tà hữu đi dạo, đừng đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, chờ tay không kịp. Bọn họ thôn trước kia liền trải qua như vậy sự rốt cuộc bên này tới gần Sơn Cốc trong núi đại hình ác điều đều không phải dễ chọc này đại tuyết phong Sơn, nếu là tìm không thấy đồ ăn thực sự có khả năng xông tới. Ở nhà người cũng muốn cảnh giác một chút nếu là phát hiện cái gì tình huống dị thường, liền gõ bồn gõ chén, phụ cận người nghe được cũng có thể thông chi cứu viện. Thông chi một chút tất yếu phòng ngự thi thố lúc sau, điểm danh để lại các gia các hộ tráng lao động an bài một chút tuần tra nhân viên, dư lại các nữ nhân đã bị thả lại tới. Nà như ngọc cả người tránh ở ra lông áo khoác chung, trên cổ vây quanh vây cổ trên đầu mang mũ trung gian liền dư lại hai chỉ mắt to. Tình nhìn qua liền cùng cái cầu giống nhau. Những người khác khi rằng cũng đều sợ lãnh, nhưng là xuyên rắn chắc nhất vẫn là nàng, ra tới lúc sau, này đó các nữ nhân mồm năm miệng mười nói gấu mù, bao nhiêu năm trước cái gì trên núi dã lang xuống núi linh tinh, nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy nghe đại gia hỏa nói. Hành nhị thầm đi ở nàng bên cạnh, như Ngọc A, ngươi một người ở nhà nhưng đến giữa cửa cửa sổ gì đó xem trọng, nếu là có việc ngươi liền lớn tiếng kêu, người bên kia tới gần cốc biên, tuần tra đội người khẳng định sẽ thường xuyên quá khứ, có việc ngươi liền nói A. Các nàng những người này còn hào, đều là ở cùng một chỗ chính là có mấy nhà rơi dụng đi ra ngoài, cũng không đến mức vừa lúc tới rồi cốc biên, liền hắn một cái nhà đầu ở kia ở, luôn là không quá an toàn, trước kia trên núi lang xuống núi, nàng cũng nhìn đến quá, đói cực kỳ dã lang, cũng mặc kệ cái gì. Nàng như ngọc cười cười, không có việc gì tím ta ngày thường cũng không thế nào ra cửa trong nhà rắn chắc đâu, ngài cứ yên tâm đi. Nàng có siêu cấp tay đấm tiểu lục giống nhau mãnh thú đều sẽ không có việc gì, trong sơn cốc biên tuy có hung thú, nhưng là đều ở bên trong vây, giống nhau sẽ không ra tới, chúng nó sẽ không giống là giả thú giống nhau, đói bụng liền ra tới ăn người, hung thú cũng có trí tuệ, chỉ cần không xuất hiện ở chúng nó địa bàn, giống nhau sẽ không có nguy hiểm. Cho nên xuống núi sẽ chỉ là giả thú, đối nàng không có gì uy hiếp lực hơn nữa, mấy ngày nay, nàng cảm thấy tiểu lục giống như lại muốn thăng cấp này mấy tháng thời gian, tiểu lục đã từ một bậc đi vào nhị cấp lúc này nếu là ở đột phá nói, đó chính là tam cấp. Một hệ dị năng tiến triển thông thả, bên ngoài tối cao nghe nói chính là ngũ cấp, nhưng là theo nàng nghiên cứu, giống như không có bất luận cái gì một loại dị năng thực vật có thể giống tiểu lục giống nhau thoát ly dị năng giả tồn tại. Hơn nữa tiểu lục sức chiến đấu thật sự rất cường hãn, phía trước các nàng ở trong sơn cốc thời điểm, nàng từng nay tận mắt nhìn thấy đến quá na ra hòa một cái tát trừ bay 300 nhiều cân linh dương, hiện tại kia chân quý thịt dê còn ở nàng hầm phóng đâu. Đối với như vậy trọng đại linh dương, đều là lập tức giải quyết phòng trừng cái này gấu đen cũng không dùng được bao lâu thời gian, an toàn của nàng là có bảo đảm, đối này nàng vẫn là rất có tin tưởng. Cáo biệt mấy cái thím, nàng một mình một người hướng về nhà phương hướng đi đến, ly đến không xa, liền thấy được đại môn bên cạnh như vậy lục nhạt cùng vàng nhạt thân ảnh, này hai cái tiểu gia hòa chạy đến bên ngoài tới, cũng không biết tàng hảo tự mình, nếu như bị người có tâm nhìn đến, phòng trừng lại sẽ khiến cho một hồi phong ba. Bất quá, trong nhà có người chờ cảm thụ, thật đúng là trong lòng rất thoải mái. Mở ra đại môn, nàng mới nhìn đến, này hai chỉ tiểu gia hỏa ra tới không phải một chốc một lát, trong viện đôi một tiểu đôi củi gỗ, mặt trên còn có chút thuyết thích, vừa thấy chính là mới vừa nhặt được không phải đến, này hai chỉ khẳng định là chạy đến trong sơn cốc mặt đi. Này giáo dục cần thiết giáo dục, nàng một tay xách theo đại lá cây, một tay túm cái đuôi nhỏ, xách hai cái tiểu gia hỏa vào phòng, phóng tới trên bàn trà, xếp hàng ngồi hảo lúc sau chuẩn bị bắt đầu thượng chính trị khóa. Lớn như vậy tuyết trong sơn cốc là cỡ nào nguy hiểm, trung gian còn có lợi hại hung thú, vạn nhất nếu là đụng phải làm sao bây giờ tiểu hoàng như vậy trọng, vạn nhất nếu là rớt đến trong đống tuyết tìm không thấy làm sao bây giờ, tóm lại, đủ loại tưởng tưởng. Nà như ngọc lần đầu cảm thấy chính mình nguyên lai cũng có thể như vậy rong dài. Chờ nàng nói được miệng khô lưỡi khô thời điểm, cầm lấy ly nước muốn uống nước mới phát hiện hai chỉ tiểu nhân, đã rũ đầu, một cái so một cái ngủ đến càng thơm. Nàng lắc đầu, này hai chỉ tiểu gia hòa căn bản là không để trong lòng, không chuẩn còn cảm thấy nàng quá dài dòng đâu. Năm nay thời tiết biến lãnh do mỗi năm muốn sớm đến nhiều, ngay cả trận đầu đại tuyết cũng sớm thật sự, rất nhiều nhân gia còn không có chuẩn bị tốt qua mùa đông đồ ăn, chủ yếu là thịt loại còn lại giống nhau đều là chính mình ra gieo trồng, tuy rằng sản lượng thấp nhưng là không chịu nổi rất nhiều giã. Đồ ăn gì đó có thể đền bù một chút cho nên rau dưa phương diện này nhưng thật ra không lo chỉ là thịt loại thật sự rất ít. Tuy rằng mọi người cũng sẽ thường xuyên đi săn, nhưng là đi săn đồ vật đều là trở về liền ăn, hoặc là tích góp đến trình độ nhất định lúc sau đến bên ngoài bán ra, đổi một ít trong nhà thường dùng gia vị gì đó. Lúc này đại tuyết một chút rất nhiều trong nhà mặt đều không có chữ hàng, có sẽ lấy một ít lương thực gì đó cùng nhà người khác đổi một ít. Nà như ngọc vừa tới, đại gia hòa tuy rằng biết nàng vào vài lần sơn cốc, nhưng là cũng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại, vừa thấy nàng tê cánh tay tế chân, phản ứng đầu tiên chính là cho dù là vào núi, cũng chỉ là thải một ít rau dại gì đó. Hồ nhị nãi nãi cũng là như vậy tưởng, cho nên từ trong nhà cầm hai chỉ thịt khô con thỏ lại đây. Cô nãi nãi, thứ này ta không thể muốn, ngài lại lấy về đi thôi. Nhà ta có. Nhị nãi nãi người nhà nhiều còn có bọn nhỏ chính mình ra đều không nhất định đủ ăn đâu, nàng sao có thể lại muốn. huống chi thứ này nàng thật sự có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị thực đầy đủ tiểu lục mỗi lần thăng cấp thời điểm, đều sẽ chạy đến trong sơn cốc mặt bốn phía phơ vét một phen, có đôi khi là bình thường gà rừng thỏ hoang, có đôi khi là tương đối quý trọng dã dương dã Lộc gì đó, cũng may mắn hiện tại thời tiết biến lạnh đơn giản xử lý một chút lúc sau phóng tới tầng hầm ngầm có thể ăn thượng thời gian rất lâu. Cho nên nàng căn bản là không thiếu thịt, bất đắc dĩ, nói như thế nào nhị nãi nãi đều không tin, còn nói về sau thuốc thuốc nhóm sẽ thường xuyên lại đây đưa. Này sao được đâu, không có biện pháp, Na như Ngọc chuẩn bị mang nàng đi xem chính mình tồn kho, phòng trừng đến lúc đó liền sẽ không ở kiên trì. Cô nãi nãi, ta thật sự không thiếu thịt ăn, mấy ngày nay quá lạnh ta không yêu ra cửa, bằng không còn chuẩn bị đi cho ngài đưa một chút đâu. xem cô nãi nãi căn bản là không tin nàng lời nói nàng lôi kéo cô nãi nãi đến hậu viện kề sát vách tường nhà kho nhỏ đi xem Liều bên trong dưỡng tông tăng nhảy nhót mười mấy chỉ gà rừng, này còn muốn quy công với nhà bọn họ phòng ở tường ấm không chỉ là ở trong phòng, ngay cả bên ngoài này một tầng cũng có hơi hơi nhiệt khí, kề sát vách tường kiến nhà kho nhỏ cũng có nhất định độ ấm, mặt trên lại trải lên một tầng hách ra lưu lại không cần phá đệm giường pha bị gì đó, phía trước dùng chiếu tre thượng bên trong khô giáo thực cho nên này đó gà rừng mới có thể sống sót. Gà lều bên trong còn có một cái càng tiểu nhân lều, bên trong tre đậy vững chắc sinh hoạt đáng yêu con thỏ một nhà cho nên nàng nói nàng căn bản là không thiếu thịt ăn, là thật sự căn bản là không có một chút nói bừa ý tứ. Cô nãy nãy, đây đều là ta phía trước vài lần vào cốc mang về tới chính mình một người cũng ăn không hết cho nên liền nuôi sống xuống dưới, ngài xem xem ta không gạt người đi con thỏ còn sẽ sinh thỏ con ta này một mùa đông cũng không thiếu thịt ăn. Này một lều gà con thỏ đối với nhị nãi nãi thật là ngoài ý muốn kinh hỉ Không phải khác chủ yếu là nàng thật không nghĩ tới chính mình ra cô nương cư nhiên còn có chiêu thức ấy, bọn họ thôn nữ nhân tuy rằng cũng sẽ đi săn. Nhưng cũng chỉ là không vội thời điểm tống cầu thời gian còn mồi chính là bình thường gà rừng con thỏ gì đó, ngẫu nhiên nhân phẩm bạo phát không chuẩn còn có chim nhạn, nhưng đây đều là thời tiết tốt thời điểm sự tình không nghĩ tới, như ngọc một nữ hài từ cư nhiên có thể chính mình sinh hoạt chiếu cố tốt như vậy, ngay cả nàng chính mình đều không có nắm chắc có thể ở bắt đầu mùa đông phía trước tích góp hại nhiều như vậy món ăn hoang dã. Hảo hảo hảo, ngươi thật sự trưởng thành, ngươi ba ba mụ mụ giáo dục hảo, không hổ là chúng ta na ra hài từ. Cần quắc không nhường tu mi, tiễn pháp cư nhiên có thể tốt như vậy, có thể không bắn ở yếu hại bộ vị, đánh tới con mồi, thật là không tồi. chương 35 gia tặc, na như ngọc ta có thể nói này cùng ta kỳ thật một chút quan hệ đều không có sao. Đều là nhà bọn họ tiểu lục công lao A, nàng mỗi lần vào sơn cốc duy nhất tác dụng chính là ngắm cảnh sao. Ha hà, hà cười, cô nãi nãi ngài khích lệ ta nhận lấy, thỉnh đổi cái đề tài đi. Hồ nhị nãi nãi ra cửa thời điểm, nhìn đến chính mình trên tay đồ vật cười, nàng vốn là tưởng cho nhân ra tặng đồ, không thành tưởng, chính mình ngược lại là bị cứu tế kia một cái. Bất quá nhìn đến cháu gái thích ứng thực hảo chính mình một người nhật từ quá đến cũng không tồi, nàng cũng liền an tâm rồi. Nàng về đến nhà thời điểm, Hồ ra nhị thầm từ ra cửa tới. Mẹ, ngươi không phải đi như ngọc kia sao? Đi thời điểm nói là cho tặng đồ đi, này như thế nào đồ vật không đưa qua đi còn chính mình sách đã trở lại. Nhị nãi nãi cười một chút lời nói gian bất phàm đắc ý còn không phải ngươi muội tử, đứa nhỏ này chính mình quá đến thật đúng là không tồi, đi săn cũng là một phen hào thủ, lần trước không phải tổng thấy nàng đến sơn cốc sao, đánh không ít gà rừng thỏ hoang, cũng chưa thương đến yếu hại, liền ở trong nhà dưỡng hạ người bà lúc ấy không phải kiến phòng ở thời điểm làm tường ấm sao, kia nha đầu ở phía sau đắp cái lều, nương trong phòng độ ấm, đem mặt sau hống đi lên, liền dưỡng không ít gà con thỏ ta cho nàng đưa, nàng ngược lại bắt hắn lại cho ta trở về. Nhị thầm tử đã có thể nghe ra bà bà tiện thể mang theo khiển trách trong giọng nói kia tràn đầy đắc ý. Lúc này khẳng định là không thể nói khác. Ai có kia muội tử thật là có hai tay a. Có bà bà năm đó phong phạm ta đã sớm nghe nói bà bà đi săn là đem hào thủ, không nghĩ tới nguyên lai like na ra các cô nương đều có cái này phong phạm a. Hồ ra nhiều năm như vậy. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung hòa thuận, một bộ phận là bởi vì kiên nhan rộng lượng, giống nhau bất hòa con dâu so đo, có việc trực tiếp liền tấu nhi từ, một khác bộ phận cũng có con dâu hiểu chuyện sẽ xem ánh mắt quan hệ. Quả nhiên, nhị thầm tử như vậy vừa nói, hồ nhị nãi nãi tâm tình càng tốt trực tiếp đệ một con gà cho nàng, cấp làm nhị tiều tử thu thập một chút buổi tối chúng ta liền hầm gà ăn. Nhiều năm như vậy, nàng liền không như thế nào hưởng qua vãn bối nhóm hiếu kính, hôm nay rốt cuộc nàng cũng cảm thụ một phen. Hồ ra bàn ăn, đêm nay thượng thực phong phú, không chỉ có có hầm gà rừng, còn có phía trước im cá mặn, hồ thiên ngồi xuống hạ. Nhà, hôm nay đây là làm sao vậy, còn hầm thượng gà, nhà chúng ta có hỷ sự. Các nàng ra điều kiện không tồi, trong nhà mấy cái tiểu tử cũng đều không lớn không nhỏ, tuy rằng ăn nhiều, nhưng là không chịu nổi ở bọn họ cái này tuổi, đều đã có thể làm điểm việc nhỏ, ngày thường đi săn gì đó, loại nhỏ động vật cũng không hiếm thấy, chính là gần nhất thời tiết không tốt hơn nữa trước hai năm có đoạn thời gian quản được nghiêm, đi ra ngoài thiếu, bằng không, nào năm mùa đông, nhà bọn họ trên bàn cơm cũng không thiếu quá món ăn hoang dã. Hồ đại thầm chạy nhanh đi theo thấu thú, còn nói đâu, hôm nay chúng ta nhưng đều là mượn mẹ hết, đây là như ngọc đánh, muốn nói đứa nhỏ này thật là có bản lĩnh, cư nhiên có thể không con mồi, liền lộng đã trở lại, mẹ nói còn ở trong vườn dưỡng thượng này không, hôm nay mẹ qua đi, liền cấp cầm hai chỉ gà rừng một con thỏ trở về. Nàng như vậy vừa nói, hồ ra ra cũng rất buồn bực kia hài từ vừa thấy chính là nuông chiều từ bé, không nghĩ tới còn có này hai tay bản lĩnh. Hồ mà thuận miệng nói, mẹ như ngọc lúc ấy tới thời điểm hành gia tiểu tử nói chưa nói có hay không cái gì dị năng linh tinh. Mấy năm trước mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ trong thôn có người đã chết cũng có người đột nhiên biến thành có thể phun hòa, sẽ phun nước thực sự kinh hoàng một thời gian, vẫn là trong thôn đi ra ngoài người ta nói. Này ở bên ngoài kêu dị năng, là theo khí hậu biến dị tạo thành, lúc này mới hảo rất nhiều, hơn nữa trong thôn một ít lão nhân làm cho bọn họ này đó phát ra dị năng đi ra ngoài học tập rèn luyện một đoạn thời gian, cho nên đừng nhìn bọn họ trong thôn hiện tại một đám giống như đều thực bình thường bộ dáng, nhưng là có thể là ngày thường tương đối chú trọng lão tổ tông công phu, mà kệ là cưỡi ngựa bắn cung cũng chưa kéo xuống, cho nên thân thể tố chất tương đối tốt quan hệ, bọn họ thôn dị năng giả thật đúng là không ít. Cho nên mẹ nó vừa nói như ngọc chính mình đi săn còn có thể không bị thương động vật hắn đệ nhất ý thường chính là cô nương này cũng là cái dị năng giả. Hắn như vậy vừa nói mẹ nó sừng sốt một chút thật đúng là sao nghe nói kia tiểu tử chưa nói ta cũng không hỏi lại nói liền nàng một cái tiểu cô nương chính là có cái gì dị năng ta phòng trường cũng chính là một ít phụ trợ tính cái gì thủy hệ A ẩn thân linh tinh. Nhị nãi nãi như vậy vừa nói. Hồ mà cũng gật gật đầu, ân ta xem cũng là, như Ngọc vừa thấy chính là nuông chiều từ bé, cũng không ăn qua cái gì đau khổ ta phòng trừng A, không chuẩn chính là thủy hệ. Bọn họ trong thôn thủy hệ dị năng giả trên cơ bản đều là tiểu tức phụ, lớn lên da thịt non mịn, vừa thấy liền đánh không được hung thú, đều là hậu cần đội viên. Chính là đi, nói thật, ở bọn họ trong thôn, liền một cái tác dụng, ngày thường tưới, giống nhau tới rồi tưới nước thời điểm, mương tưới phóng một chút, các nàng phóng một chút, cũng tỉnh không ít sự tỉnh, chính là bởi vì như vậy dùng là thủy dị năng, cho nên bọn họ thôn rau dưa lương thực sản lượng mới tốt hơn không ít, không giống bên ngoài thổ địa giống nhau, sản lượng đại biên độ giảm xuống. Sau lại thời điểm, hồ mà đã từng vô số lần hối hận, vì cái gì lúc ấy không có truy vấn một chút na như ngọc dị năng, nếu là sớm biết rằng chính là bọn họ nhất hiếm lạ, nhất khuyết thiếu mộc hệ, bọn họ có phải hay không liền sẽ không như vậy qua loa quá khứ. Mà trở thành bọn họ trên bàn cơm đề tài na như ngọc lúc này đang ở trong nhà cùng tiểu hoàng làm đấu tranh, nàng mấy ngày nay phát hiện trong nhà hạt thông là liên tục giảm bớt tuy rằng nàng không ăn, liền một con tiểu hoàng, trong khoảng thời gian này cũng bị đồng hòa ai uống nước giếng, ăn bị nước giếng phao qua trái cây, trong nhà hạt thông phía trước thật dài một đoạn thời gian đều không có giảm xuống, như thế nào mấy ngày nay giảm xuống tốc độ mau đều làm người giật mình. Hôm nay nhưng xem như bị nàng tìm được rồi, Căn Nguyên, nguyên lai là gia tộc tồn tại a, nàng tiễn đi cô nãi nãi trở về vừa thấy, trên cửa sổ treo một cái hoàng hoàng tiểu thân ảnh, tiểu hoàng vừa tới thời điểm, nàng vì xuất nhập phương tiện, đã từng cấp khai quá một cái cửa sổ nhỏ hộ, hiện tại nó liền ở kia cửa sổ nhỏ hộ thượng treo tiến thối không được. Đi vào vừa thấy, nguyên lai là tiểu gia hỏa này bối thượng cõng một cái đại túi, đối nàng tới nói, bất quá là lớn bằng bàn tay, nhưng là đối với tiểu hoàng tới nói cũng đã là toàn bộ thân mình lớn nhỏ. Phía trước còn nắm một cây màu xanh lục tiểu tế điều theo xem qua đi cách đó không xa trên cây tiểu lục thân ảnh, mơ hồ gian lui tới. Nàng vừa thấy liền minh bạch sao lại thế này, tiểu hoàng ra bên ngoài trộm hạt thông, tiểu lục cho nó đánh yểm trợ thuận tiện hỗ trợ, hôm nay hai chỉ quá lòng tham tiểu hoàng đã bị tạp ở trên cửa sổ. Nàng duỗi tay đem túi nhỏ bắt lấy tới, bên trong quả nhiên trang tràn đầy một túi hạt thông, nhìn dáng vẻ đã không phải lần đầu tiên. Này túi cũng không biết là từ đâu ra cương nhiên như vậy thích hợp tiểu hoàng, dù sao nhà nàng là không có. Bắt cả người lẫn tang vật còn có gì nhưng nói, vậy khai đường thẩm án đi. Lúc này nhưng nhìn ra tới sẽ không nói chỗ tốt rồi, tiểu hoàng ủ rũ cục đuôi đứng ở phía trước bên cạnh là đồng lóa tiểu lục. Bởi vì tiểu hoàng cùng na như ngọc vô pháp câu thông cho nên chỉ có thể cùng tiểu lục nói chuyện. Nói, như vậy nhiều hạt thông đều bị lộng kia đi. Bị tiểu hoàng ca ca lấy ra đi. Người có phải hay không phân không khai trong ngoài cương nhiên giúp đỡ người khác trộm chính mình ra đồ vật a Này không phải điển hình ăn cây táo rào cây sung sao? Chẳng lẽ lúc trước đem tiểu hoàng quang chính là nguyên nhân này? Như vậy tưởng tượng na như ngọc tâm tỉnh nháy mắt không hào. Không phải ta nghĩ chủ nhân cũng không thế nào ăn, đều là tiểu hoàng, tiểu hoàng ca ca không đến ăn, đói không được tiểu hoàng liền đem chính mình cho nó ca ca ta liền nghĩ cho chúng nó tùng một chút nếu là chủ nhân thích ăn ta ai đều không cho. ngươi nhìn xem phía sau những cái đó gà gì đó chủ nhân thích ăn nó chưa bao giờ làm bên ngoài đồ vật tai họa na như ngọc nghe ra lời ngầm chính mình không thích ăn mới cho người khác ăn tâm tình lại sảng khoái không ít ân tốt xấu chính mình là quan trọng nhất nàng đem tầm mắt nhắm ngay cúi đầu nhận sai thái độ tốt đẹp tiểu hoàng ngươi là chuyện như thế nào không thấy ra tới a rất lợi hại lúc này mới tới mấy ngày a liền đem nàng tiểu lục đều cấp thông đồng đi qua giúp đỡ ngươi ra bên ngoài dọn đồ vật Tiểu Hoàng tuy rằng cúi đầu, nhưng là tiểu động vật trực giác vẫn là nói cho nó có điểm nguy hiểm chi khởi tiểu thân mình, móng vuốt nhỏ đối với nàng liền bắt đầu khoa tay múa chân, nhìn nửa ngày có xem không có hiểu Tiểu gia hỏa gấp đến độ không được nàng đành phải lại đem tầm mắt nhắm ngay Tiểu Lục đến đây đi giúp ngươi Tiểu đệ phiên dịch một chút. Hoàng Hoàng nói, muốn đem chính mình lương thực cho nó ca ca ăn, về sau nó sẽ giúp chúng ta ra làm việc, nó sẽ sát cái bàn, sẽ nhóm lửa còn sẽ giúp ngươi mở nước tắm, đừng làm nó ca ca đói bụng được không. Nhà nguyên lai like, tiểu gia hòa này đã sẽ nhiều như vậy sống, xem ra trong khoảng thời gian này tiểu lục không thiếu dạy dỗ nó a đã biết lấy công gán nợ thật đúng là rất tiên tiến đâu. Vậy các ngươi ra bên ngoài lấy đồ vật, vì cái gì bất hòa ta nói một tiếng. Các ngươi liền như vậy xét đoán ta sẽ không đồng ý sao. Vẫn là cảm thấy không đề bụng, không nói cũng không cái gọi là tuy rằng trong nhà này không ít đồ vật sát thật là tiểu lục đặt mua, nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy các nàng là nhất thể cho nên nàng không cho bất luận kẻ nào biết đến nước giếng, cấp này hai chỉ trước nay vô tâm đau quá, làm khó chỉ là nàng một người như vậy tưởng. Tiểu lục đối với tiểu hoàng, khoa tay múa chân vài hạ đại lá cây, hảo huyền không đem không đứng vững tiểu hoàng cấp phiến đi ra ngoài. Tiểu Hoàng chít chít không biết lại nói gì đó, Tiểu Hoàng lại bắt đầu cùng Na như Ngọc giải thích. Sau một lúc lâu lúc sau, Na như Ngọc lắc đầu, này hai chị Tiểu ra hỏa cương nhiên nghĩ trong khoảng thời gian này lúc sau, thời tiết sẽ biến hảo, đến lúc đó sóc liền có ăn. Nàng lắc đầu, liền thời tiết này, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết càng thêm ác liệt, sẽ không càng tốt, nàng đứng lên tới rồi phòng bếp đem nửa túi hạt thông đều cấp sách ra tới. Phóng tới trên bàn trà, được rồi, này đó đều cho các ngươi, ngươi nhìn xem làm đại ca ngươi tới bắt đi, tuy rằng ta phòng trừng cũng đỉnh không được nhiều đại sự tình, nhưng là có chút ít còn hơn không a chương 36 tai nạn tân càng một, tuy rằng tổn thất một ít đồ vật nhưng là tâm tình của nàng vẫn là không tồi, một chút đều không thua gì khoảng thời gian trước nàng phát hiện dị năng tân cách dùng, đối với tiểu hoàng cái này hoặc không lưu thủ ra hỏa cũng coi như là cho nó trương trương trí nhớ. đàn khóc mùa đông, tự hồ từ kia một hồi tuyết bắt đầu buông xuống, bên ngoài độ ấm vẫn luôn đang không ngừng giảm xuống, cho dù là tối cao khắc độ nhiệt kế cũng không có cách nào đoán trước bên ngoài độ ấm. Hậu viện dưỡng con thỏ còn hảo thuyết một ít, không biết là có tuyết thỏ gen vẫn là sao lại thế này, dù sao thích ứng còn khá tốt, nhưng là gà rừng liền không được, ngẫu nhiên buổi sáng thời điểm, đều có thể nhặt được một hai chỉ đông chết, không có biện pháp, nàng cũng liền không kiên trì dưỡng đi xuống, rớt khoát trực tiếp đều giết, rửa sạch hảo lúc sau, quải đến bên ngoài động lên. Thời tiết không phải như vậy lãnh thời điểm, còn có thể nghe thấy bên ngoài hài từ thanh âm chơi ném tuyết đôi người tuyết dù sao còn rất có không khí, hiện tại nhưng hảo, mỗi ngày bên tai lớn nhất thanh âm chính là gió bác gào thét. Nhưng này đối với tiểu lục cùng tiểu hoàng hai chỉ tới nói, tựa hồ không dậy nổi cái gì tác dụng, có đôi khi nàng buổi sáng lên thời điểm trong nhà mặt ấm áp nhưng là hai chị cũng không biết chạy đến đi đâu vậy. Tựa hồ bên ngoài rét lạnh đối bọn họ liền không có gì ảnh hưởng, này hai chỉ sinh động một chút đều không nhìn không ra tới lãnh tình thế, ngẫu nhiên trở về thời điểm, còn sẽ mang về tới hai chỉ không biết nói là đông chết vẫn là bó chết tiểu thú, cũng coi như là bổ khuyết một chút các nàng trên bàn thức ăn. Từ cùng tiểu hoàng nói khai lúc sau, cũng không biết có phải hay không nàng kia một tay nháy mắt bất thời giờ sinh cơ thủ đoạn dọa nó, tóm lại tiểu gia hỏa linh hoạt nhiều, không ở luôn là giả bộ mây thơ mờ mịt bộ dáng. ngày từ đầu thời điểm, tiểu lục giống như còn có một ít không quá thích ứng chính mình tiểu đồng bọn trở nên như vậy linh hoạt, nhưng là một hai ngày lúc sau, hai chỉ phối hợp tựa hồ so trước kia càng thêm ăn ý. Bên ngoài hết thầy na như ngọc đều giao cho hai chỉ tiểu gia hỏa xử lý, này hai chỉ chỉ số thông minh tiểu lục giống như là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, nhưng là tiểu hoàng, cũng không biết có phải hay không sống năm đầu quá nhiều, phá có một loại tuổi già thành tinh cảm giác đôi khi, nàng đều cảm thấy đắn đo không được. Gáo thét phong từ bên tai thổi qua, nam mộc lay trên đầu rơi xuống tuyết khối, này quỳ thời tiết như thế nào những cái đó ra hòa còn không ngừng nghỉ, ra tới chạy loạn cái gì, làm hại bọn họ đại trời lạnh cũng không thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Trước chút thời gian, đã ngừng nghỉ đã lâu hung thú nhóm lại lần nữa ngóc đầu trở lại, phụ cận mấy cái kêu được với danh hào căn cứ trên cơ bản tất cả đều trở thành bọn họ công kích đối tượng. này đó hông thú cũng không biết trong lúc nhất thời đều nơi nào thoát ra tới vậy công thành trì thời điểm có nghiêm mật lãnh đạo hệ thống mỗi cái đội ngũ đều có năm đến thất cấp hông thú xuất lĩnh vậy công thành trì không nhanh không chậm một chút đều không chịu thời tiết ảnh hưởng động tác nhanh nhẹn Này đó đội ngũ còn kỹ càng tỉ mỉ phân chia vì giai đoạn trước bộ đội, đánh lén bộ đội, hậu viên quân đoàn, giai đoạn trước còn hào thuyết một chút, lúc này dị năng giả nhóm còn có thể ứng phó, để cho người cảm thấy đau đầu chính là thứ hầu chi đội ngũ này, trên cơ bản tất cả đều là sẽ ẩn thân hung thú, không hề tung tích nhưng theo. Như vậy dị năng hung thú người căn bản là sờ không rõ nó tiến công bước đi, đột nhiên xuất hiện ở người trước mặt, sao chịu được so bóng rổ lớn nhỏ móng vuốt đi lên chính là lập tức trực tiếp liền chấm rớt một cái tánh Trung ương căn cứ còn lược tốt một chút tốt xấu tùy thương cũng là thất cấp đỉnh dị năng giả còn có nhất định uy hiếp lực tạm thời có thể bảo đảm an toàn, nhưng là mặt khác căn cứ nhưng đều là nguy hiểm. Ở mấy cái căn cứ lấy được liên hệ lúc sau, làm duy nhất một cái còn xem như an toàn căn cứ tùy thương trực tiếp liền mang theo đội ngũ đi theo lui về phía sau hông thú quân đoàn mặt sau, bọn họ đảo muốn nhìn, rốt cuộc là có thứ gì dụ hoặc này đó hung thú, làm chúng nó như vậy dũng mãnh không sợ chết. Theo hung thú tung tích, bọn họ một đường theo tới cái này rừng cây, hiện tại lúc này, tuyết trắng xóa thập phần không hảo phân biệt phương hướng, một khi tiến vào trong rừng cây, bị lạc phương hướng, chờ đợi chính là chết cho nên bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư, không dám tiến vào quá bên trong. Trong rừng cây không phải có gào thét thanh âm truyền ra, từ thanh âm thượng phân biệt lão hổ, lang, chờ mãnh thú tất cả đều tồn tại, bọn họ còn không không biết khi nào căn cứ phụ cận cư nhiên tụ tập nhiều như vậy hung thú đâu. Kêu Kim ngâm qua đi nhìn xem. Kim ngung là toàn bộ trung ương trong căn cứ mặt duy nhất một cái thị lực dị năng, chính là tục sưng thiên lý nhãn, ở như vậy thăm dò địa hình thời điểm nhất hữu dụng Tùy thương dựa vào thân cây, không tự giác sờ sờ ngực trái, trước hai ngày cuối cùng một đợt hung thú công thành thời điểm nhất thời đại ý bị một con thất cấp hung thú cơ hồ đào xuyên ngực. Không biết như thế nào, ma xôi quỷ khiến, hắn cứ nhiên nhớ tới như ngọc phía trước cho hắn kia bình thủy, theo bản năng uống một bụng lúc sau. Không chỉ có miệng vết thương phong khẩu, hao hết xị năng cũng khôi phục một nửa thần kỳ. Chuyện này, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá. Trở về lúc sau, hắn đem trong nhà tìm tòi một fan quả nhiên ở phòng lại phát hiện mấy bình. Hiện tại hắn không chỉ có thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, ngay cả dị năng đã lên tới bát cấp ngũ cấp lúc sau dị năng, nếu muốn ở thăng cấp đó chính là khó càng thêm khó, nhưng là chỉ là một lọ phổ phổ thông thông thủy cư nhiên có thể chữa thương, hơn nữa làm dị năng đề cao một bậc, chẳng lẽ đây là nàng rời đi nguyên nhân. Cái này nha đầu ngốc liền không có nghĩ tới, như vậy nghịch thiên đồ vật tới rồi bên ngoài bị người phát hiện làm sao bây giờ. Vốn dĩ hắn còn nghĩ chờ đến bên ngoài hoàn toàn vững vàng xuống dưới lúc sau, lại nói hắn sao chi gian sự tình, hiện tại xem kế hoạch của hắn muốn phát sinh thay đổi. Theo hắn phòng chừng cùng Lai Phúc ấp à ấp úng nói kia nha đầu hẳn là cũng kích phát dị năng, thật là không biết nên nói như thế nào nàng, là may mắn vẫn là bất hạnh. Bất quá nàng liền không suy nghĩ cẩn thận, có hay không dị năng, kỳ thật đối với hắn tôi nói, căn bản là không có quan hệ, bọn họ chi gian quan hệ, sẽ không bởi vì dị năng mà phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Tùy thương nhách miệng cười, ở hơi có chút xanh tím trên mặt, không chỉ có không có vẻ tuấn giật ngược lại có chút giữ tợn Nhìn đến người, vì này sợ hãi, cũng vì bị hắn nhớ thương người trên, thượng một trụ cao hương. Trên mặt tuyết đi đường sàn sạt thanh chuyển đến tùy thương mở to mắt nhìn về phía mặt bộ cơ bắc cứng đờ hướng về phía chính mình tới kim ngung. Lão đại phía trước tựa hồ có thứ gì che đậy ta căn bản là thấy không rõ lắm tầm mắt có thể đạt được chỗ. Có một con không biết lớn lên là lão hồ, vẫn là sư tử đồ vật nhìn qua còn rất ti em đi nhàn nhã tự tại Không dài một đoạn lời nói, còn phải chia làm hai đoạn tới nói, một trương miệng bay bông tuyết liền bay đến trong miệng mang theo một cổ thổ mùi thanh em đi. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, này bông tuyết đều có một loại ngọt ngào hương vị, ra điều kiện không tốt còn có thể đương băng côn ăn đâu, hiện tại nhưng hảo, bọn họ như vậy mệt chết mệt sống, tạo thành bọn họ như vậy nguyên nhân chủ yếu cư nhiên còn có thể sống được như vậy nhàn nhã tự tại thật sự là khí bất qua. Tùy thương gật gật đầu, nhìn không tới là bởi vì rừng cây quan hệ vẫn là có cách ly tầng Nếu là rừng cây tre đậy, về sau lại đến xem xét là được, nếu là có cách ly tầng tồn tại, đó chính là nhân vi nhân tố, lần sau lại đến, cũng chưa chắc có cái gì hảo kết quả. Là cách ly tầng, ta có thể cảm giác được, hình như là có một tầng trong suốt bố, đem bên trong vây quanh thượng, ta căn bản nhìn không thấu. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Tùy thương vung tay lên, ý bảo nam mộc mang theo người về trước căn cứ. Hắn này sẽ mang ra tới người tuy rằng không tồi, nhưng là Nam Mộc là thứ phương chung duy nhất một cái lục cấp dị năng, vẫn là biến dị dị năng, là căn cứ chủ yếu sức chiến đấu. Nam Mộc do dự một chút mang theo ra tới vài người trực tiếp đi trở về. Lão đại tính tình hắn là biết đến, nói một không hai, làm cho bọn họ trở về tự nhiên có hắn đạo lý, nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Người đều đi hết lúc sau, tùy thương từ trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ thủy, như vậy rét lạnh thời tiết chai nước thủy cư nhiên không có một tia kết băng dấu hiệu. Hắn nho nhỏ uống một ngụm, làm thân thể bảo trì ở tốt nhất trạng thái, đem trên người đại áo khoác cởi ra, thình lình một cổ hàn khí thật đúng là làm người run lập cập. Thích ứng lúc sau chậm rãi hướng núi rừng xuất phát, từ phía sau có thể thấy được hắn đi qua địa phương, cương nhiên không có một tia dấu vết, căn bản là không có dấu chân, đi ra ngoài một đoạn đường lúc sau, lúc này đang xem, phía trước căn bản là không có bóng người, cho dù mẫn cảm người, cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình nghĩ đến quá nhiều. Thất cấp lúc sau dị năng, hoàn toàn có thể điều động toàn thân năng lượng, cách ly chính mình cùng bất luận cái gì tiếp xúc vật liền tính là không có không khí, bằng vào chính mình chống đỡ cách ly vực, cũng có thể sống trước xăm ba bữa. Hắn hiện tại chính là dùng năng lượng đem chính mình toàn bộ bao vây lại thân nhẹ như yến, hơn nữa, nếu không phải đụng phải căn bản là sẽ không có người phát hiện hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì đem người đều đuổi đi nguyên nhân. Nếu có thể ở toàn bộ rừng cây thiết lập như vậy đại một cái cách ly mang, còn muốn chống đỡ lâu như vậy tuyệt phi người bình thường có khả năng làm được. Hắn biên đi liền ở trong đầu suy thư cả nước trên dưới, dị năng ở thất cấp trở lên những người này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thích hợp, đầu tiên liền phải địa điểm ôn hòa, sau đó còn muốn thân phận tương đương, quan trọng nhất một chút chính là dị năng đăng ký nhất định phải ở hắn phía trên. Hắn đã từng thí nghiệm quá, bát cấp dị năng có thể chống đỡ một cái trăm mét trong vòng vực nếu là không ngừng nghỉ nói, đại khái có thể chống đỡ năm ngày, nhưng đây là hoàn toàn không hấp thu ngoại giới năng lượng. Nếu có thể đủ dùng thú hạch linh tinh bổ sung năng lượng nói, phòng trừng thời gian sẽ càng lâu, nhìn ra toàn bộ rừng cây khẳng định ở trăm mét phía trên, vậy có hai loại khả năng, một cái chính là dị năng cấp bậc ở hắn phía trên, một cái chính là nhân số đông đảo, rất nhiều cái thất cấp trở lên dị năng giả thay phiên thay đổi. Này hai loại ý tưởng, mà kệ là nào một loại, nếu là trở thành sự thật kia quả thực chính là toàn bộ nhân loại tai nạn. Mà thế bồng nổ nhân loại không có chết ở ông trời trong tay, hiện tại tổng không thể ở chết ở người một nhà trong tay đi. Đi ra 300 nhiều mễ thời điểm, hắn liền cảm giác ra vực tồn tại, không có đối phương cho phép, hắn không có biện pháp tiến vào, vực là mỗi người tư mật nhất lãnh địa, làm vực chủ nhân, hắn là nơi này vương giả, một thảo một mộc đều sẽ biết đến rõ ràng minh xác hắn nếu là đi vào nói trước tiên liền sẽ bị người phát hiện. mươi 37 tiêu hương tân càng nhị, hắn vây quanh này phiến đi rồi một vòng. Không có phát hiện kim ngung theo như lời hung thú, nhưng là cũng nhìn ra cái gì dị thường địa phương. Có lẽ nơi này chỉ là một cường giả tư nhân lãnh địa cũng không phải bọn họ sở muốn tìm kiếm hung thú thuộc tập địa. Tùy thương trong đầu nghĩ đến rất nhiều, nhưng là giống như cũng không có gì manh mối, vây quanh đi rồi một vòng lúc sau, hắn lựa chọn một cái dị năng kích thích tương đối thường xuyên địa phương, dị năng dao động càng là thường xuyên, liền đại biểu cho càng là không ổn định, rất có khả năng vực tan vỡ, chính là từ này khối bắt đầu, hắn liền không tin có thể có người chống đỡ một cái giao diện thời gian dài không cần nghỉ ngơi. Hắn ở kia từ hừng đông chờ tới rồi trời tối, lại từ trời tối, lập tức muốn hừng đông thời điểm, hoàn cảnh giao động càng thêm thường xuyên lên, hắn đứng thẳng thân mình, chờ đợi cơ hội. Thực mau, giao động lại biến mất tùy thương rũi tay chạm đến nhìn không tới giao diện, ngoài dự đoán không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản, một bàn tay trực tiếp liền rũi đi vào. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này vực tồn tại, nhưng là cương nhiên không thu ngăn cản, là vừa mới dao động tạo thành, vẫn là vẫn luôn là như vậy đâu, hắn có điểm hối hận vừa rồi không có mạo hiểm thử một chút. Cất bước bước vào bị ngăn cách không gian, ngoài dự đoán cái gì đều không có không nói, một mảnh trống trải cơ hồ cùng bên ngoài không có gì khác nhau, đều là tuyết trắng xóa thế giới, một tia lục ý đều nhìn không tới. Cái gì đều không có, đó là ai như vậy hao tổn tâm huyết đem cái này địa phương ngăn cách ra tới đâu. Hắn nếu là nhớ không lầm nói, nơi này phía trước hẳn là hoang dại vườn bách thú, muốn nói ở mặt thế phía trước liền có người có như vậy bản lĩnh, hắn là không tin. Hơn nữa, vừa rồi Kim Ngung rõ ràng nói qua có một con hung thú tồn tại, nhưng ở chính mình cảm giác một chút nơi này hơi thở căn bản là không có vật còn sống tồn tại quá dấu vết. Muốn nói Kim Ngung nhìn lầm rồi, kia cũng không có khả năng thị lực hệ dị năng, cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không tranh nhau trở thành các căn cứ trương thua đối tượng. Rốt cuộc là thứ gì tồn tại có thể nháy mắt đem đồ vật rời đi đi đâu? Chẳng lẽ là một cái không gian có thể trang vật còn sống không gian hệ dị năng giả? Tùy thương ở bên trong đi rồi một vòng cái gì đều không có, vừa muốn rời đi, liền cảm giác được trong không khí dao động trên nét mặt mang theo một cổ hàn liệt. Này đàn gia hỏa thật đúng là tà tâm bất tử cư nhiên có thể đuổi tới này tới. Hắn bất động thanh sắc hướng trong núi mặt đi, càng đi đi, phía sau hơi thở liền càng là không xong, sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại, hắn thả người nhảy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền đứng ở khoảng cách vừa rồi 5 mét tả hữu khoảng cách. Lại xem hắn vừa rồi chạm địa phương, hình thành một cái ước chừng 2 mét tả hữu hố sâu, còn mang theo một cổ nóng rực độ ấm. Không thể tưởng được ở tứ phương căn cứ cư nhiên còn có nhân vật như vậy, nhìn mấy lần dị năng ít nhất cũng đến 6-7 cấp chi gian, thật là đại tài tiểu dụng. Vèo vèo vèo, vài tiếng không lớn tiếng vang lúc sau, lại xem hắn phía trước đã đứng một loạt huấn luyện có tố nam nhân. Tùy thương, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hùng hậu nam trung băng ghi âm này một loại quỷ dị uyển truyền, nghe vào trong tai trên người đều cảm thấy muốn khởi nổi ra gà cảm giác. Trường mãn, ngươi như vậy cao dị năng, lại quá không thấy thiên nhật sinh hoạt, chẳng lẽ không cảm thấy ủy khuất chính mình sao? Tùy thương không chút để ý nói, giống như căn bản là không đem lần này ám sát coi như một chuyện. Người này nói chuyện thanh âm là ở quá có đặc sắc mà thế phía trước hai người liền đã từng từng có giao thoa, muốn nói thượng sâu xa nói còn cùng như ngọc có như vậy một chút quan hệ. Nói trắng ra là trương mãn chính là cái có năng lực nhưng không hướng chính địa phương dùng, cả ngày đều cảm thấy chính mình bị thiên đại ủy khuất, có tài nhưng không gặp thời tay, thời khắc đều nghĩ có thể có một cái bạch phú mỹ tuệ nhãn thức anh hùng, liếc mắt một cái nhìn ra chính mình mới có thể tới, sau đó chính mình cá chép nhảy long môn, nháy mắt biến thân cao phú Soái ra hòa. Lúc ấy hắn là tùy thương một nhà chi nhánh công ty giám đốc liếc mắt một cái liền nhìn chúng lúc ấy na như Ngọc cảm thấy đó chính là chính mình cơ hội kết quả nhân ra căn bản là không đem hắn coi như một chuyện. Không biết như thế nào khiến cho hắn sinh ra một loại bị bỏ qua, bị khinh bị cảm giác lúc ấy liền từ công ty từ chức không nói còn mang đi một số lớn khách hàng tuy rằng đối hắn không tạo thành cái gì ảnh hưởng, hắn cũng không để ở trong lòng ngược lại bởi vì như Ngọc không thèm để ý trong lòng mừng thầm liền khinh phiêu phiêu buông tha. Hắn không để ở trong lòng, như ngọc căn bản là không nhớ rõ việc này, nhưng là người này lại ở trong lòng nhớ kỹ, sau lại không thiếu tìm hắn phiền toái, nhưng là bởi vì thế đơn lực cô cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Sau lại một lần bị đông kim đả thương, nghe nói là thương tới rồi yếu hại, hiện tại xem ra cũng vẫn luôn không có hồi phục xem ra, đây là đầu phục người khác hơn nữa dị năng cấp bậc còn không thấp đâu. Tùy thương kỳ thật người này... từ nhỏ đã chịu chính là quân đội thức giáo dục làm người nhất quang minh lỗi lạc bình sinh làm nhất không địa đạo sự tình chính là cưỡng bách na như ngọc hơn nữa trộm cầm giấy hôn thú cho nên hắn lời này nói được thật đúng là không có gì tâm tư khác thuần túy là cảm thấy ở ngay lúc này hiện tại lúc này còn sống xuống dưới nhân loại đã đủ thiếu cái này trương mãn tuy rằng tiểu tâm tư không ít nhưng là dùng hào cũng chưa chắc không phải một nhân tài không cần thiết bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tổn thất một cái cao dị năng giả trương Mãn vừa nghe quả thực là giận từ trong lòng khởi, hắn cảm thấy, người này chính là ở châm chọc hắn, nếu không phải bọn họ chính mình như thế nào sẽ liền cái nam nhân đều làm không thành, hiện tại hắn trở thành cao cao tại thượng thất cấp dị năng già, khẳng định sẽ có làm hắn vẫy đuôi lấy lòng kia một ngày. Các huynh đệ, giết hắn, không chỉ có có hoa không song tích phân, còn có hưởng dụng bất tận nữ nhân, các ngươi khả năng không biết đi, người này nữ nhân chính là được xưng đệ nhất mỹ nữ, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ nếm thử như vậy mỹ nhân tư vị. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, năm đó hắn ân cần cấp nữ nhân kia bưng trả đổ nước đổi lấy lại chỉ là nhẹ nhàng mà thoáng nhìn mắt giống như hắn chính là con kiến giống nhau, căn bản là như không được nàng mắt đó là hắn suốt đời sỉ nhục cuộc đời này nhất định phải đem nàng đạp lên dưới chân. Người quả thực đáng chết, tùy thương từ nhỏ đến lớn gặp phải ám sát không dưới hai vị số chuyện như vậy căn bản là vô pháp điều động hắn tâm tuyến, đơn giản chính là ngươi chết ta sống sự tình thôi. Nhưng là giờ phút này, trong mắt hắn lại nhiễm sát ý, người này, đáng chết. Gào thét gió bắc gợi lên mọi người quần áo, chiến dịch chạm vào là nổ ngay. Cũng không biết là ai trước động đắc thủ, luôn là tuyết trắng trong rừng cây, chỉ nhìn đến từng đạo phi ở trong không khí ngọn lửa, băng đao. Tùy thương là bát cấp dị năng giả. Không thể nói khác nhưng là đối với thất cấp lại là tính áp đảo thực lực nghiền áp tới vài người trừ bỏ dẫn đầu chương mãn là thất cấp ở ngoài, dư lại 5-6 cá nhân tất cả đều là lục cấp, ở các căn cứ đều coi như là mặt bàn thượng nhân vật. Hiện tại tất cả đều tụ tập ở chỗ này, ở ngày thường thật sự vẫn là rất không dễ dàng sự tình tùy thương còn có tâm tình tự mình chiêu chọc này thuyết minh hắn cấp khắp nơi tạo thành áp lực thật đúng là không nhỏ đâu cương nhiên có thể làm nhiều như vậy thế lực kết hợp ở bên nhau. Đối với hắn tôi nói. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian kỳ thật chính là thắng lợi, dị năng không phải lấy không hết dùng không cạn cấp thấp đối với đẳng cấp cao thời gian uy lực cái phương diện tới nói, đều có rất lớn một khoảng cách. Trường mãn cũng không có gần người ngồi chiến tùy thương thực lực, hắn là rõ ràng mà nằm mơ đều muốn giết người, sao có thể không nghiên cứu rõ ràng thực lực của hắn cùng cấp bậc đâu cho nên hắn trừ bỏ ngẫu nhiên ném mấy cái hỏa cầu lúc sau, vẫn luôn quay chung quanh ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội. chiến đấu liên tục nửa giờ sau đứng chỉ còn lại có bốn người tùy thương trên người cũng mang theo một ít thương không quá nghiêm trọng nhưng là cũng ảnh hưởng hắn phát huy đối diện ba người so sánh hắn mà nói càng thêm thê thảm quả thực liền mỗi một chỗ hảo địa phương lôi hệ dị năng làm biến dị dị năng một loại là sức chiến đấu nhất cường hãn một loại cơ hồ là không thể địch nổi trên người hắn lại có thể bổ sung dị năng thủy nhưng là không có biện pháp đằng ra tay tới uống này liền không có biện pháp khôi phục mà đối phương dư lại này ba người chung Trừ bỏ trương mãn là trung quy trung củ hòa hệ dị năng, còn lại hai người đều là biến dị dị năng, một cái có thể ăn mòn không khí, hẳn là độc hệ, một cái là lực lượng hệ, nhưng là hẳn là biến dị quá đến, thời gian dài như vậy, tuy rằng thương không nhẹ, nhưng là nhìn dáng vẻ hắn phòng ngực cương nhiên không chịu cái gì ảnh hưởng, hẳn là có cái gì độc hữu khôi phục dị năng phương pháp, nếu có thể đem người này bắt được không chuẩn sẽ có trọng đại đột phá đâu. Ổn ý nghĩ như vậy, tùy thương lại đụng vào đến đối phương thời điểm, liền không hề hạ từ thủ tốt xấu cũng là một cái hữu dụng không phải. Vốn dĩ đã đủ khó, người này còn ý nghĩ kỳ lạ bắt sống, chắc hẳn phải vậy, chính mình thương khẳng định là không rõ trương mãn nhưng thật ra nghe có nhãn lực thấy tận dụng mọi thứ, làm tùy thương thật sự ăn vài cái từ. Trong không khí tràn ngập này một cổ thịt nướng mùi hương, nghe đi lên thật đúng là chính là rất hương. Tiểu Hoàng đứng ở khô vàng cây tùng gian, thần cái mũi, nghe trong không khí hương vị thật sự thơm quá a. có một loại chủ nhân làm thịt nướng hương vị. Nó ôm một viên ở trên cây may mắn dư lại hạt thông, tông tăng nhảy nhót hướng trong nhà đi, lúc này trở về chủ nhân nhất định đã chuẩn bị tốt hảo nước uống, đang chờ chúng nó đâu. Sắp rời núi cốc thời điểm, nó đứng ở trên cây, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng huyết gió, không quá nhiều một hồi, liền nhìn đến một mạt lục ý xuất hiện ở trong không khí, nổi lơ lửng đi tới. Mặt sau còn kéo hai chỉ ngũ thải ban lan gà rừng, đã sớm cuộn tròn thành một đoàn. Tiểu lục hôm nay thực không cao hứng, nó ở trong núi chuyển động một vòng, ngày thường còn sẽ cùng nó sẽ hai hạ móng vuốt đại ra hỏa nhóm đều không thấy, không biết chạy đến đi đâu vậy, cả toàn núi rừng chung, một chút thanh âm đều không có, liền như vậy hai chỉ gà rừng, vẫn là đã sớm bị đông chết, nó chính là nhặt cái có sẵn tiện nghi. Không thể động thủ, nó thật sự thực không khai xâm a Nà như Ngọc chưa bao giờ biết nàng trụ phía sau núi mặt cương nhiên có như vậy nhiều như vậy nhiều hung thú, nếu là biết đến lời nói cũng không biết buổi tối còn có thể hay không ngủ đến như vậy kiên định. chương 38 gặp lại Tân Càng Tam, hiện tại tiểu hoàng cùng tiểu lục trên cơ bản đã dưỡng thành thập phần quy luật sinh hoạt thói quen, mỗi ngày buổi sáng nàng không lên thời điểm, hai chỉ đều phải chạy ra ngoài chơi thượng một đoạn thời gian, sau đó lại trở về. Buổi tối sẽ dùng như ngọc cấp bọt nước phao tắm, sau đó tiểu lục liền sẽ trở lại thân thể của nàng bên trong, nghe nói, như vậy đối nó về sau trưởng thành thập phần có lợi. Tiểu hoàng uống xong thủy lúc sau, cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại tiểu oa, nhưng là hôm nay trở về tiểu gia hỏa lại có chút không thích hợp. Tiểu hoàng đứng ở trên bệ bếp lại nhảy lại nhảy khoa tay múa chân móng vuốt nhỏ, lộ ra một cổ vội vàng, na như ngọc là có xem không có hiểu chỉ. Hảo đem tầm mắt nhắm ngay tiểu lục. Chủ nhân tiểu hoàng nói muốn ăn thịt nướng. Tiểu lục khinh bì nhìn tiểu hoàng, thật là cái đồ tham ăn, ngày thường uống nước đều so với chính mình uống đến nhiều, hiện tại cư nhiên còn muốn ăn thịt nướng, ngươi về sau còn có thể càng béo một ít sao. Nó nhìn tiểu hoàng mắt thấy liền phải nhìn không ra chân thân mình. Ăn thịt nướng. Nà như Ngọc nhìn xem không ngừng gật đầu tiểu hoàng, có chút khó khăn, không phải không có biện pháp làm, nhà bọn họ cái gì đều là có sẵn, ngay cả nướng lò đều là bên ngoài lò sưởi trong tường bên ngoài liền lại, chỉ cần đem hỏa dẫn đốt mặt trên thiết phiến nhiệt lúc sau, liền có thể thịt nướng, chỉ là, sóc có thể ăn thịt sao? Không phải hẳn là đồ chai hình động vật sao? vạn nhất nếu là ăn hỏng rồi, làm sao bây giờ? Nàng nhưng thật ra có tâm cự tuyệt chính là tiểu gia hòa thập phần nghiêm túc, không ngừng khoa tay múa chân, còn dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm thành một đoàn, ở trước ngực không ngừng bái, thật sự làm người không đành lòng a. bất quá chính là ăn chút thịt nướng sao. Nàng từ bên ngoài thiên nhiên tủ lạnh bên trong gỡ xuống một cái từ thịt ba chỉ cầm lấy thiết thuốc cấp đánh dụng cụ cắt gọt thật cẩn thận cắt thành mảnh nhỏ, độ dày vừa phải, trong nhà nước chấm vẫn là lần trước hành tím cấp lấy tới, hương vị nàng còn không có hưởng qua, hẳn là kém không đến nào đi. Phòng khách sinh tiểu bếp lò, một chút đều không lớn, mặt trên đỉnh một cái tiểu khay, xoát thượng một chút du liền có thể thịt nướng, khảo rau xanh, bọc lên chấm liêu ăn lên có khác một phen phong vị. Tiểu lục không thể ăn, chỉ có thể chơ mắt nhìn tiểu hoàng cùng như ngọc ăn uống thỏa thích hành thuốc thúc không hổ là ngự trù thế ra, liền tính là phổ phổ thông thông chấm liêu cũng có thể điều chế ăn ngon như vậy. Tiểu hoàng, người không phải chưa bao giờ ăn mấy thứ này sao, hôm nay như thế nào sẽ muốn ăn thịt nướng a Nha Như Ngọc nhét vào trong miệng một khối nướng tiêu hương thịt ba chỉ, dò hỏi Tiểu Hoàng. Chít chít Tiểu Hoàng duỗi móng vuốt khoa tay múa chân, nàng cái hiểu cái không, nga, nguyên lai là ngươi nhìn đến có người ở trong sơn cốc mặt thịt nướng a. Nàng cũng không quá để ý, chỉ thường có mịch ngợm hài tử ở trong nhà ngốc không được, chạy đến trong sơn cốc mặt tìm đồ ăn ngon đi. Tiểu lục chính là không có đôi mắt nếu là có lời nói chuẩn sẽ trợn trắng mắt không phải chủ nhân tiểu hoàng là nói trong sơn cốc có một cổ thịt nướng hương cho nên nó mới có thể muốn ăn. Này hai chỉ quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt cư nhiên còn có thể nói đến một mau đi, nàng tỏ vẻ chính mình thực khinh bỉ này hai người, nó mới sẽ không nói nó là ghen ghét này hai chỉ có thể đủ ăn cái gì đâu. Nà như ngọc buông trong tay chiếc đũa trên mặt mang theo một tia trần tư trong sơn cốc có thịt nướng hương vị chẳng lẽ trong sơn cốc cháy. Kia đã có thể không xong a Tiểu Hoàng, ngươi ngửi được hương vị thực dày đặc sao? Người thơ mờ mịt sóc con lắc đầu, một chút đều không nặng, chính là nó cái mũi tương đối dùng tốt, mặc kệ rất xa hương vị, đều có thể đủ ngửi được, đặc biệt là thứ tốt, nó nhất sẽ tìm kia thịt nướng vị bên trong mang theo một tia năng lượng, nếu có thể ăn, khẳng định đối nó thực tốt, đáng tiếc thời gian có điểm chậm, lại nói qua tới gần trong sơn cốc tâm, nó không dám đi. Hương vị không lớn. Hẳn là chỉ là nho nhỏ hỏa tinh, không chuẩn là bọn nhỏ đến trong núi đi chơi, quên đem đống lửa tắt tạo thành đâu, nàng vẫn là đi xem đi. Tới rồi trong phòng mặc vào da lông áo khoác, bên ngoài ở cháo thượng một cái một kiện áo choàng, che thiết bị chắn gió tuyết thay tiểu giày bốt da châu, trong lòng ngực mang theo một cái ấm áp tiểu bếp lò. Đứng ở cửa, hướng về phía hai chỉ ngoác ngoác ngón tay, đi khởi. Tiểu Hoàng lưu luyến không rời nhìn xem còn dư lại không ít thịt nướng, lại nhìn xem đứng ở cửa múa may nhánh cây nhỏ tiểu lục lưu luyến không rời đem cuối cùng một khối thục thịt nhét vào cái miệng nhỏ, nhảy bắn đuổi kịp na như ngọc. Chân thật sớm biết rằng liền không nói, nó tuy rằng ái chạy ra ngoài chơi, nhưng là không đại biểu không thích ở trong nhà ngốc A trong phòng mặt ấm áp ăn no no lúc sau, liền có thể ngủ ngủ nhiều thoải mái A. Mang theo không tình nguyện tiểu Hoàng còn có tông tăng nhảy nhót tiểu lục ba con đỉnh bên ngoài rét lạnh một khối ra cửa. nàng lo lắng vạn nhất thật là sơn cốc cháy đào thời điểm xui xẻo cái thứ nhất chính là nàng không nói nếu là toàn bộ thiêu cháy bên trong các con vật thế tất sẽ chạy ra lại là hỏa hoạn lại là thú triều hai mặt giáp công không chuẩn sẽ ra đại sự nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp cùng tuần tra đội ngũ nói một tiếng nhưng là nói như thế nào a tổng không thể nói là chính mình ở trong núi người được đi nếu là nói như vậy nói nhân ra hỏi vậy ngươi như thế nào không đi xem một chút a Nàng nói ta sợ lãnh các ngươi chính mình đi thôi, này không phải bất lợi với đoàn kết hợp tác sao. Nhưng là nếu là ăn ngay nói thật nói là tiểu hoàng người được kia cũng không hảo giải thích tính, dù sao chính mình đã ở trong nhà ngây người thật dài thời gian, cũng nên đi ra cửa trông thấy thiên nhật coi như là rèn luyện thân thể. Cho dù là toàn bộ võ trang, ra cửa lúc sau, vẫn là cảm thấy đông lạnh được yêu thích đau, mỗi đi một bước đều thực gian nan, tề đầu gối thâm tuyết, mỗi một chút đều sẽ rơi vào đi, như vậy cục diện vẫn luôn liên tục đến nàng run dày đi tới trong sơn cốc gian, bên trong tuyết bởi vì vẫn luôn không có người tới, hiện tại đã thực rắn chắc nàng thử đem thân thể bên trong tuần hoàn hơi thở tập trung đến dưới chân, thật đúng là nhẹ nhàng không ít. Ít nhất không cần lo lắng dày bên trong lại gió tiến tuyết như vậy cũng nhẹ nhàng không ít tiểu hoàng cung tiểu lục ngay từ đầu liền không có cái này bối rối, một cái ở trên cây liền nhảy mang nhảy thân nhẹ như yến, nàng liền buồn bực như vậy phì thân mình, là như thế nào lập tức là có thể vụt xa hơn 10 mét khoảng cách hai cây trung gian khoảng cách tựa hồ đối nó căn bản là tạo không thành cái gì bối rối. Tiểu lục liền càng đừng nói nữa trực tiếp chính là phiêu phù ở trong không khí cực đại lá cây phiến tới phiến đi, ban đêm nhìn qua giống như là nữ quỷ dường như. Hảo sinh dọa người a, nàng còn có nhàn tình ở kẹp cái không lớn không nhỏ túi, ngẫu nhiên nhìn đến nào thân cây để xót quà từ. Lúc này đã đông lạnh đến vững chắc trở về thời điểm dùng thủy một còn chủ nhân thích nhất ăn. Nhìn đến này hai chỉ hóa cư nhiên như vậy như cá thủy, nàng quả thực cũng không biết nên nói cái gì hảo cũng không biết là nàng chính mình quá cùi bắp vẫn là này hai chỉ quá cường, hoặc là nói nàng không đồ ăn chỉ là này hai chỉ thật sự là biến dị quá độc ác. Nàng có đôi khi ngẫm lại, nếu là đem đậu tâm điểm kia chuyện, đổi đến bây giờ, khẳng định lại là một cái khác cảnh tượng. Bất quá có này hai chỉ như vậy sinh động, nàng cũng cảm giác hào tưởng nhẹ nhàng không ít đúng vậy, đi rồi nửa ngày, đều mau ra trung tâm, vẫn là không người được kia cổ tiêu hương. Tiểu Hoàng còn có bao xa a Trong thôn bọn nhỏ, liền tính là vào sơn cốc cũng sẽ không đi xa như vậy, hơn nữa nàng cũng không ngửi được cái gì hương vị a Tiểu hoàng vươn móng vuốt nhỏ chỉ chỉ phía trước ý bảo còn có một khoảng cách nó trừ cái mũi nhỏ, nghe thấy nửa ngày, này cổ hương vị còn ở chính là phai nhạt rất nhiều. Bất quá bằng nó cái mũi, là không có khả năng nghe sai, chính là giống như không như vậy thơm, hình như là thiêu hồ hương vị. Tiểu lục ngay từ đầu nhóm lửa chính là cái này hương vị. Trên chân xuyên tuy rằng là tiểu da châu ủng, đầu gối trở lên cho nên không cần lo lắng tuyết sẽ rót đi vào, nhưng là đi rồi như vậy nửa ngày cũng đủ khó chịu, lòng bàn chân đã lạnh lẽo, chỉ sợ chờ đến trở về thời điểm, đều sẽ đông lạnh đến không có gì cảm giác. Trên tay ôm tiểu lò sưởi còn có hơi hơi độ ấm, xem ra thiết thúc tay nghề không chỉ có ở binh khí thượng A, này chế tạo hàng ngày dụng cụ tay nghề cũng bất phàm thực A. nàng như ngọc vừa đi vừa quan sát bốn phía hoàn cảnh này vẫn là nàng lần đầu tiến vào sơn cốc như vậy vị trí đâu không phải nói bên trong có hung thú linh thú gì đó sao nàng như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến a cái gì đều không có a lúc này nàng mới cảm giác ra không thích hợp tới trong sơn cốc tựa hồ quá yên tĩnh liền chim thức thanh âm đều không có yên tĩnh có chút quỷ dị ngày thường thường thấy gà rừng con thỏ gì đó cũng không thấy thân ảnh càng bị nói đại hình hung thú gì đó Chẳng lẽ là trong sơn cốc tiến vào người, nà như ngọc trong lòng một lăng, khu cũ trước nay không có tới quá người ngoài, lúc này có người tiến vào, hơn nữa trong sơn cốc còn có thiêu mùi hương, rất có thể là tiến vào người ở trong sơn cốc nhóm lửa làm ăn. Nghĩ vậy một chút nà như ngọc liền có chút hối hận, hẳn là làm tuần tra đội người một khối tới, vạn nhất đối phương người nhiều, hoặc là có cái gì về khu cũ bí ẩn sự tình, nàng cũng giải quyết không hảo a Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nàng bước chân nhưng thật ra càng thêm nhanh. Thực mau các nàng liền đến tiểu hoàng người được hương vị địa phương, nó tại chỗ nghe thấy nửa ngày, đứng ở một đống hơi hơi phồng lên tuyết đôi trước chỉ chỉ này khối ý bảo hương vị chính là từ nơi này ra tới. Trong đống tuyết truyền đến nướng mùi khét na như ngọc đệ nhất ý tưởng chính là bầu trời xét đánh, phách trên núi hung thú gì đó, bằng không như thế nào sẽ có loại này hương vị đâu. Vì cái gì sẽ có như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng, chủ yếu là bởi vì nàng đời trước đã từng nhìn đến quá bị xét đánh người kia cổ hương vị cùng hiện tại là giống nhau như đốc A. Từ từ, bị xét đánh người. Nà như ngọc một riêng, không thể nào. Tiểu lục mau, đem này khối phiến phiến. Còn ở một bên vội vàng nhặt quà từ tiểu lục không tình nguyện đem trong tay đông lạnh quả hồng thu vào túi, này phiến dân cư hãn đến cho nên trên cây dư lại quả từ nhiều đến là nó còn không có nhặt đủ đâu. Bất quá nhìn chủ nhân sắc mặt không tốt lắm, nó cọ tới cọ lui thổi qua tới, đại cây quạt dường như cành lá hông hăng vung lên, bay múa bông tuyết chặn trước mắt tầm mắt, nhưng là Mông Lung Gian nằm ở tuyết đôi trung gian người kia thân ảnh, nàng vẫn là lại quen thuộc bất quá. Đã từng, nàng xem qua vô số lần, vốn tưởng rằng về sau không bao giờ sẽ nhìn đến, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như thế nhìn đến. Tiểu Lục chủ nhân, là ngươi nam nhân a. Na Như Ngọc, ta cảm ơn ngươi a, người ánh mắt thật tốt. này đều có thể nhìn ra tới phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com